Vạn cổ ma tổ 17, chương 455 thân phận bị đoán được. Đi vào trong cửa hàng bên sau. Lý cửa tiêu làm bộ lơ đã quan sát liếc mắt. Trong điểm giá hàng bên trên bày ra pháp bảo vũ khí cũng đều như nhau mặt hàng. Không có gì có giá trị đồ vật. Trừ qua một cách nằm ở trên quầy lim-dim tiệm tiểu nhị ngoại. Cũng không có những người khác. Mà lim zim tiệm giờ phút này tiểu nhị mới bị lý cẩu tiêu tiếng bước chân giựt mình tỉnh lại hơi hơi không kiên nhẫn mà nhìn lý cẩu tiêu nói muốn cái gì vậy tự nhìn bên trên cũng có đánh dấu giá cả không nhịn được nói xong lời này tiệm tiểu nhị liền che miệng lên ngáp thấy tiệm tiểu nhị bộ dáng này lý cẩu tiêu không khỏi ở tâm lý âm thầm gật đầu cái này ẩn nút phương pháp xác thực đủ ẩn nút Nếu là mình không biết rõ tình huống thật Chỉ sợ cũng sẽ không đối với nơi này có bất kỳ hoài nghi Dù sao ai cũng không sẽ nơi này tin tưởng sẽ là thí thiên giả nhận nhiệm vụ địa phương Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau Lý cẩu tiêu này mới nhìn đánh ngáp tiệm tiểu nhị trầm giọng nói Rượu ngon giả quang bôi Một ly tiếp theo một ly Vốn là mặt đầy không nhìn được tiệm tiểu nhị nghe được lý cổ tiêu những lời này sau nhất thời có một chút đứng lên tiền bối xin chờ một chút Tiểu nhân cách này thì đi mời trưởng quỹ đi ra Sắc mặt trắng bệt nói xong lời này Tiệm tiểu nhị liền vội vàng hướng cửa tiệm phía sau sân nhỏ vừa chạy đi Không tới thời gian ngắn ngủi Tiệm tiểu nhị liền dẫn một tên lão giả tóc trắng đi ra Làm hai người đi ra lúc Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn sang. Đáy mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ông lão tóc trắng này trên mặt nổi chỉ là hóa thần sơ kỳ Tu Vi. Nhưng trên thực tế nhưng là xuất khiếu đỉnh phong Tu Vi. Hơn nữa này lão gia hỏa ẩm dấu Tu Vi thủ đoạn phi thường cao minh. Như không phải hắn ủng có thần thức. Hơn nữa Tu Vi cao hơn nhiều người này. Thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra. Lý Cửu tiêu quan sát tên này lão giả tóc trắng thời điểm. Tên này lão giả tóc trắng cũng đang quan sát lý Cửu tiêu. Ngắn ngủi lẫn nhau quan sát liếc mắt sau. Lão giả tóc trắng lúc này mới chắp tay ôm quyền cười nói. Vị khách quan này không biết rõ muốn mua thứ gì. Đối với này lão ra hỏa dò xét. Lý Cửu tiêu lười nói nhảm. Trực tiếp từ tu di trong nhấn xuất ra một cái có khắc huyền tự lệnh bài hướng phía trước ném ra. Cái này lệnh bài chính là tới từ bị hắn chém chết kia ba gã huyền giai thí thiên giả. Làm lão giả tóc trắng thấy trôi lơ lửng ở trước mặt lệnh bài sau. Trong mắt cảnh giác phòng bị thần sắc lúc này mới liếu bớt không ít. Lúc này vô cùng cung chính đem lệnh bài cầm ở trên tay trả lại cho lý Cửu tiêu. Tôn sứ mời đi theo ta. Nói xong liền ở tiệm tiểu nhị trên đầu hung hăng vỗ một cái. Hiền trách. Sau này thông minh cơ linh một chút. Sau đó liền cung kính vô cùng mang theo lý Cửu tiêu hướng cửa tiệm phía sau trong sân vừa đi đi. Cửa tiệm phía sau sân nhìn cũng rất đơn giản. Chỉ có tam căn nhà. Không có gì kỳ lạ địa phương. Nhưng là lý Cửu tiêu thần thức ở gian phòng thứ ba bên trong vừa cảm nhận được rồi nhàn nhạt trận pháp khí tức. Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Không sai. Cổ khí tức kia liền dưới đất. Đợi một hồi xem tình thế mà làm đoạt lại. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Lão giả tóc trắng trực tiếp mang theo hắn đi vào rồi gian phòng thứ ba bên trong. Trong căn phòng bên trưng bày cũng rất đơn giản. Chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn. Lão giả tóc trắng vấy tay một cách đem giường rời đi Tiếp lấy một tay điểm ra mấy đảo linh quang Khi này mấy đảo linh quang dung nhập vào mặt đất sau đó Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái trận pháp cửa vào Lão giả tóc trắng dẫn đầu nhảy vào Lý cửa tiêu tân lý cảnh giác phòng bị Cũng nhảy xuống theo Bất quá lão giả tóc trắng này tựa hồ cũng không có hoài nghi thân phận của hắn Cho nên cũng không có làm ra cái gì quá đáng cử động. Làm thân hình ổn định lúc. Hai người bất ngờ xuất hiện ở một cái dưới đất trong không gian bên. Cái này dưới đất không gian bất ngờ bị trận pháp hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phòng ngừa bị linh thức dò xét. Mà cái dưới đất trong không gian bên cũng không thiếu cao hai mét cái dương màu đen. Không biết rõ bên trong là vật gì. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn những thứ này cái dương màu đen thời điểm. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, từ bên trái hướng bên phải thứ năm cái dương màu đen, cổ khí tức kia chính là từ cái dương kia bên trong truyền tới. Nghe được Long lão đầu thanh âm, Lý Cửu Tiêu vội vàng mở miệng hỏi dò. Long lão, có thể hay không dò xét những thứ này cái dương màu đen bên trong là vật gì? Đã dò xét qua rồi. Những thứ này cái dương màu đen bên trong tất cả đều là thiên tuyển chi nhân Làm long lão đầu nói ra những lời này lúc Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Tâm lý vô cùng khiếp sợ Hắn vạn vạn không nghĩ tới những thứ này cái dương màu đen bên trong sẽ là thiên tuyển chi nhân Xem ra tin tức kia là thực sự Sở hữu thí thiên giả đều bắt đầu bắt thiên tuyển chi nhân rồi Ở tâm lý thở một hơi thật dài Lý cổ tiêu cố đè xuống tâm lý khiếp sợ. Không giờ phút này quá hắn không gấp làm ra cái gì động tác. Mà là đi theo lão giả tóc trắng thân sau kế tục đi phía trước. Đi tới thông đạo dưới lòng đất biên giới vị trí. Lão giả tóc trắng bất ngờ lần nữa mở ra một cái trận pháp cửa vào. Xuyên qua này cửa vào sau đi tới một người khác dưới đất trong không gian. Làm lý cổ tiêu đi tới nơi này cái dưới đất không gian sau. Nhất thời tâm thần dung một cái Chỉ thấy cái này dưới đất trong không gian bên bất ngờ có 5 tên thí thiên giả ngồi chung một chỗ trò chuyện cái gì Nghe được động tính sau Này 5 tên thí thiên giả đồng loạt nhìn lại năm người ánh mắt xẹt qua lão giả tóc trắng Trực tiếp nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Khi bọn hắn thấy Lý Cửu Tiêu sau Đầu tiên là xứng sờ Tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì Nhất thời sắc mặt kịch biến Là ngươi Theo một đạo kêu lên Năm tên thí thiên giả trong nháy mắt đứng lên Thân hiện lên ra lạnh lẽo vô cùng sát ý Thấy một màn như vậy Lý cổ tiêu tâm lý bất đắc dĩ thở dài Xem ra chính mình là thực sự bại lộ Không ra ngoài dự liệu lời nói Mình là bị thí thiên giả theo dõi Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ mình rung mạo chỉ là hắn không nghĩ ra tại sao mình sẽ bại lộ nhanh như vậy. những ý niệm này thoáng qua sau. lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. thần sắc bình thản nhìn lão giả tóc trắng cùng năm tên thí thiên giả nhàn nhạt nói. nếu nhận ra bổn tòa, vậy thì thúc thủ chịu trói đi. không nên để cho bổn tòa xuất thủ. này năm cái thí thiên giả bởi vì nhận ra mình mà tiết lộ ra rồi khí tức. Cho nên hắn cũng biết năm người Tu Vi. Này năm tên Thí Thiên Giả chung có 3 người là Hoàng Giai Thí Thiên Giả. Đều là Phân Thần Đỉnh Phong Tu Vi. Hai người khác là Huyền Giai Thí Thiên Giả. Theo thứ tự là Xuất Khiếu Trung Kỳ cùng Xuất Khiếu Hậu Kỳ Tu Vi. Như vậy đổi hình với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Về phần Xuất Khiếu Đỉnh Phong Tu Vi lão giả tóc trắng. Cũng bị hắn làm như không thấy. Bởi vì trong mắt hắn, xuất khiếu đỉnh phong cùng nguyên anh đỉnh phong gần như không có gì sai biệt, đều có thể tùy tiện đập chết. đợi hắn bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Năm tên thí thiên giả nhất thời nanh cười một tiếng. Không biết sống chết đồ vật, còn dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tà. Đi chết đi. Theo nanh tiếng cười vang lên. Năm tên thí thiên giả trực tiếp bùng nổ tu vi hướng hắn liên thủ công kích mà tới. Dẫn đường đi vào lão giả tóc trắng giờ phút này cũng là mặt đầy sát ý hướng Lý Cửu Tiêu công kích mà tới. Lần này Lý Cửu Tiêu cũng coi là hiểu được, xem ra này lão gia hỏa mới vừa rồi liền nhận ra chính mình. Chỉ bất quá không có đâm thủng, cố ý mang theo chính mình đi tới nơi này mà thôi. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Lý Cửu Tiêu trong đôi mắt hiện ra lạnh lẽo ngọn lửa màu đen. Vạn cổ ma tổ mười bảy Trường 456 bị phong ấm thiên tuyển chi nhân. Kèm theo lý cổ tiêu động tác. Năm tên thí thiên giả cùng lão giả tóc trắng trên người tất cả đều vô căn cứ có ngọn lửa màu đen bốc cháy. a ba gã hoàng giai thí thiên giả phát ra một đạo kêu thảm thiết sau đó. liền trực tiếp bị chân linh ma diễm hóa thành cho bụi. Hai gã huyền giai thí thiên giả giống vậy phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá bọn hắn kích hoạt trong đan điền góc trời chọn bảo vật sau liền miễn cứng chặn lại chân linh ma diễm. Bọn họ chặn lại chân linh ma diễm. Nhưng là lại không cách nào ngăn trở Lý Cửu Tiêu. Làm hai gã huyền giai thí thiên giả cùng lão giả tóc trắng còn muốn dãy rùa phản kháng thời điểm. Lý Cửu Tiêu dứt khoát vô cùng thúc giục luôn hồi kính. Phát ra ba đạo màu xám lưu quang hủy diệt tam nhân nhục thân. Tại hắn dưới sự khống chế. Ba đạo màu xám lưu quang cũng không có diệt xuống tam nhân hồn thể Tam nhân hồn thể còn chưa kịp phản ứng liền bị Lý Cửu Tiêu dùng thần thức bao phủ Dứt khoát thu vào rồi Cửu Tháp bên trong Thu hồi ba tên này hồn thể sau Lý Cửu Tiêu lại đem lục cái nhẫn chứ vật cùng với bọn họ nhục thân bị diệt sau hiện ra bảo vật tất cả đều thu vào Làm xong hết thầy các thứ này sau đó Lý Cửu Tiêu lúc này mới hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới lúc đi vào trận pháp bên cạnh. Giờ phút này trận pháp đã khôi phục nguyên dạng, nhưng là này không làm khó được Lý Cửu Tiêu. Không tới thời gian ngắn ngủi, hắn liền mở ra trận pháp đi tới mới vừa mới tiến vào thứ một cái dưới đất không gian. Cái này dưới đất trong không gian bên ngược lại là không có thí thiên giả, chỉ có mười lăm cái dương màu đen nhìn mười lăm cái dương màu đen như thế. lý cửu tiêu đi tới long lão đầu lời muốn nói thứ năm cái dương. vòng quanh cái này cao hai mét cái dương nhìn một vòng mấy lúc sau. hắn liền giơ tay lên đè ở trên cái dương một bên. mở ra thần thức bắt đầu dò xét. đơn giản dò xét một lần sau lý cửu tiêu liền công khai. cái này đặc thù cái dương màu đen vốn là một món đặc thù pháp bảo. bên trong có phong ấm loại trận pháp. Trừ quá trong dương bên phong ấm bên ngoài trận pháp Cái dương bên ngoài cũng có một tầng trận pháp kết giới Cái này trận pháp kết giới Lý Cửu Tiêu phá đứng lên có chút độ khó Nhưng là đối long lão đầu mà nói lại không phải bất cứ vấn đề gì Ở long lão đầu dưới sự chỉ đạo Không tới hai ba phút đồng hồ Lý Cửu Tiêu liền đem cái dương bên ngoài trận pháp kết giới tùy tiện phá tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí đem trong dương bên phong ấm trận pháp mở ra sau khi làm xong cái dương màu đen ghép một tiếng xuất hiện một cái khe hở cong ngón tay bắn ra một đạo ma quang cái dương màu đen chính diện này một bộ phận trong nháy mắt đập xuống lạch cạch làm cái dương màu đen chính diện này một bộ phận đập xuống mặt đất lúc lý cửa tiêu thấy được bị phong ấm ở bên trong thiên tuyển chi nhân Chỉ thấy tên này thiên tuyển chi nhân rõ ràng là một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Ước chừng có 21-22 tuổi dáng vẻ. Giờ phút này nàng tuyệt mỹ trên gò má tràn đầy sợ hãi và hốt hoảng thần sắc. Thấy lý cử tiêu sau trên mặt sợ hãi và hốt hoảng thần sắc bộc phát đầm đà. Trong miệng phát ra tiếng u ô âm. Nàng nhục thân giống vậy bị phong ấm. Không chỉ tu vì không cách nào vận dụng chút nào liền ngay cả nói chuyện cũng không làm được nhìn cái này mặt đầy sợ hãi tuyệt sắc nữ tử lý cửa tiêu chân mày cao lại bất quá rất nhanh hắn liền giàn ra chân mày đối đến trước mặt nữ tử cong ngón tay bắn ra một đạo ma quang làm cái này ma quang trốn vào trong cơ thể sau nàng phong ấm nhất thời bị giải khai phong ấm bị giải khai sau tên này tuyệt sắc nữ tử nhất thời nhìn lý cửa tiêu rung giọng nói ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào, nhìn đem mình cùng những thí thiên giả đó trở thành một nhóm nữ tử. lý cửu tiêu mới vừa giản ra chân mày lần nữa nhíu lại. Hắn vốn tưởng rằng này nữ tử ứng nên biết rõ thân phận của thí thiên giả. có thể bây giờ nhìn lại tự mình nghĩ sai lầm rồi. này cái nữ tử sợ là căn bản không biết rõ thân phận của thí thiên giả. nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể trầm giọng mở miệng nói. Bổn tỏa cùng bọn họ không phải người cùng một đường. Ra mà nói chuyện đi. Nghe được Lý Cẩu Tiêu lời này. Tuyệt sắc nữ từ trên mặt sợ hãi và hốt hoảng này mới thoáng tiêu tán một ít. Chờ Lý Cẩu Tiêu lui về phía sau mấy bước sau. Nàng mới dè đặt đi ra. Đi ra sau nàng liền hướng bốn phía nhìn sang. Trên gương mặt tươi cười không có một tia huyết sắc. Khi nàng nhìn thấy nhốt chính mình cái dương màu đen cùng bên cạnh còn chưa mở ra 14 cái dương màu đen lúc. Nhất thời con mắt trởn to. chậm rãi nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Chuyện này. Những thứ này trong dương bên là. Trong dương bên đều là giống như ngươi nhân. Ngươi ứng nên biết rõ cái gì là thiên tuyển chi nhân đi. Đối mặt Lý Cửu Tiêu những lời này. Tuyệt sắc nữ tử mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Theo bản năng hỏi dò, cái gì thiên tuyển chi nhân? Bây giờ nàng cũng tin Lý Cửu Tiêu mới vừa nói câu nói kia. Tâm lý cảnh giác phòng bị thiếu rất nhiều rất nhiều. Mà Lý Cửu Tiêu thấy nàng trên mặt nghi ngờ thần sắc sau, Cũng nhìn ra được nàng cũng không phải nói láo. Hẳn là thật không biết cái gì gọi là làm thiên tuyển chi nhân. Lắc đầu bất đắc dĩ sau Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt nói. Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Nói xong hắn liền tâm niệm vừa động. Đem còn dư lại 14 cái dương màu đen tất cả đều thu vào rồi cửa tháp bên trong. Này 14 trong thùng bên phong ấm đều là thiên tuyển chi nhân. Đều là đỉnh phong thiên tài. Thu phục sau đó ngược lại là có thể có một ít chỗ dùng. Tuyệt sắc nữ tử bị lý cửa tiêu lần này động tác sợ hết hồn. Theo bản năng lui về sau một bước. Nhìn nàng động tác này Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái Bất quá hắn ngược lại là không có gì không vui Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói Như tiếp tục chờ ở chỗ này Chờ bọn hắn tới ngươi nghĩ đi cũng đi không hết Bình thản vô cùng dứt tiếng nói sau Lý cổ tiêu thẳng đi tới truyền tống trận cửa vào phía dưới Mà tuyệt sắc nữ tử cũng không dám ngừng giữ lại Nhanh tới đây đến Lý Cẩu Tiêu bên người. Đợi Lý Cẩu Tiêu đạp không mà cất cánh đến trong căn phòng kia bên sau. Tuyệt sắc nữ tử cũng theo sát phía sau bay lên. Hai người tới phía trước trong cửa hàng bên lúc. Tiệm tiểu nhị lập tức đứng lên. Thấy Lý Cẩu Tiêu sau lưng tuyệt sắc nữ tử sau. Tiệm tiểu nhị nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Nhưng mà không chờ hắn nói chuyện. Lý Cẩu Tiêu liền dẫn tuyệt sắc nữ tử đi ra ngoài đợi hai người sau khi rời đi. Tiệm tiểu nhị lúc này mới vội vã lui về phía sau bên sân chạy đi. Bất quá những thứ này cùng lý cẩu tiêu đã không có quan hệ gì rồi. Rời điểm đi cửa hàng sau đó, hắn liền trực tiếp mang theo tuyệt sắc nữ tử đạp không lên hướng đạo môn tổ địa dãy núi bay đi. Tuyệt sắc rất nhanh thì nữ tử phát nơi này hiện là nói thành mặt đầy hiếu kỳ hỏi dò tiền bối. Ngày là đạo môn cường giả sao? Không phải. tiền bối kia ngày tại sao cứu ta? Trên người của ngươi có bổn tọa cần muốn cái gì? Bắt được món đồ kia. Ngươi tùy thời có thể rời đi. Đơn giản nói chuyện với nhau đôi câu sau. Lý cổ tiêu liền không hề lý tới tuyệt sắc nữ tử. Này nha đầu dáng dấp sắc thực thật xinh đẹp. Nhưng là đối hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Cho nên hắn căn bản không có hỏi tuyệt sắc nữ tử danh hiệu cùng lai lịch. Mà tuyệt sắc nữ tử nghe được Lý Cửu Tiêu câu nói sau cùng sau. Trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Bất quá nàng cũng cảm giác được Lý Cửu Tiêu mạnh vô cùng. Tự nhiên không dám qua loa chạy trốn. Thời gian ngắn ngủi sau. Lý Cửu Tiêu liền dẫn tuyệt sắc nữ tử lần nữa trở lại lý nhiên đám người thật sự ở cái kia sân nhỏ bên làm lý nhiên ba người thấy bị lý cẩu tiêu mang về tuyệt sắc nữ tử sau nhất thời sừng sờ tại chỗ. vạn cổ ma tổ mười bảy chương bốn trăm năm mươi bảy kỳ là hạt châu ca vị tỷ tỷ này là ngắn ngồi ngẩn ra sau lý nhiên trước nhất phản ứng kịp. hiếu kỳ vô cùng nhìn lý cẩu tiêu hỏi thăm những người còn lại sau khi phản ứng cũng nhìn về phía đi theo lý cẩu tiêu phía sau tuyệt sắc nữ tử Đang lúc mọi người nhìn soi mói Lý Cửu tiêu đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản giải thích một lần Đợi hắn sau khi giải thích xong Mọi người mới chợt hiểu ra Nhìn về phía tuyệt sắc ánh mắt của nữ tử trung tràn đầy là tò mò thần sắc Vị tỉ tỉ này ngươi tên là gì? Đối mặt Lý Nhiên hỏi Tuyệt sắc nữ tử nhẹ mở miệng cười nói Mổ như yên Tới nơi này trước mộ như yên còn có chút khẩn trương. Nhưng nhìn đến Lý Nhiên cùng Tần Mục Vũ cùng với Dương quân ba người sau liền trong nháy mắt thanh tính lại. Bởi vì từ một điểm này nàng là có thể đoán được Lý Cửu Tiêu không phải là cái gì ta ác áp, áp độc đồ. Dĩ nhiên là sẽ không sợ hãi. Ngay tại mộ như yên cùng Lý Nhiên cùng với Tần Mục Vũ cười nói lúc. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Đi vào. Vừa nói hắn liền đi vào phòng bên trong. Mộ như yên gật đầu một cách sau đi vào theo. Vừa đi vào. Lý cử tiêu liền xoay người nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Đưa ngươi trong đan điền bên uẩn dưỡng bảo vật đều lấy ra đi. Nghe được lý cử tiêu lời này. Mộ như yên nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Bất quá nàng nhìn ra lý cử tiêu không phải nói đùa nàng. Tự nhiên không dám do dự vết mực. Lúc này đem uẩn dưỡng ở trong đan điền bên ba cái bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Này ba cái vật phẩm rõ ràng là một nhánh ngọc địch. Một cái thanh sắc hổ lô cùng với một viên ứng ánh trong suốt hạt châu. Theo mộ như yên xuất ra này ba cái vật phẩm. Long lão đầu thanh âm ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Cổ khí tức kia chính là cái này hạt châu tàn mát ra ngươi. Thật giống như mang theo một chút thánh nhân khí tức nghe long lão đầu thanh âm lý cẩu tiêu cao mày vấy tay một cách đem viên này lớn chừng trái nhãn hạt châu nhích lấy vào trong tay nhìn trong tay ấm ánh trong suốt hạt châu hắn có chút không xác định địa ở tâm lý hỏi dò long lão ngươi chắc chắn chính là cái này hạt châu sao nói nhảm lão phu làm sao có thể cảm thụ sai cổ khí tức kia chính là cái này trong hạt châu bên truyền tới Không ra ngoài dữ liệu lời nói. Hạt châu này vốn là bộ dáng cũng không phải như thế. Đưa nó khôi phục lại vốn là bộ dáng Thì có thể chắc chắn nó lai lịch. Nghe được long lão đầu khẳng định vô cùng lời nói. Lý cửa tiêu lúc này mới phát yên lòng đem hạt châu thu vào rồi cửa tháp bên trong. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía có chút thấp thỏm mộ như yên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi. Ngươi có thể rời đi. Nói xong lời này. Lý cổ tiêu liền không để ý tới nàng nữa. Tiến thẳng vào trong căn phòng bên mật thất dưới đất. Nhìn bị trận pháp kết giới phong bế mật thất dưới đất cửa vào. Mộ như yên khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái. Thật là cái quái nhân. Cổ quái vô cùng tự nói một tiếng. Mộ như yên đem ngọc địch cùng thanh sắc hổ lô lần nữa thu hồi đan điền ẩn dưỡng. Sau đó liền bước đi ra ngoài Mà lý Cửu tiêu ở phong bế mật thất dưới đất cửa vào sau Liền đi thẳng tới cửa tháp để nhị tầng ẩn dưỡng Chu tiên kiếm và năm linh nhố ao bên cạnh Long lão đầu đã đứng ở chỗ này Ánh mắt tử nhìn tròn trọc và năm linh nhố trong ao bên Làm lý Cửu tiêu nhìn về phía trong ao bên lúc Nhất thời chân mày cao lại chỉ thấy bị hắn thu vào tới hạt châu kia chính ở trong ao bên điên cuồng hấp thu vạn năm linh nhũ năng lượng. theo vạn năm linh nhũ năng lượng không ngừng bị hạt châu hấp thu. ống ánh trong suốt hạt châu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. ở lý cửa tiêu cùng long lão đầu nhìn soi mói. viên này lớn chừng trái nhãn hạt châu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. hạt châu thu nhỏ lại đồng thời. Một cổ đặc thù vô cùng khí tức cũng không ngừng từ trong hạt châu bên tản mát ra. Cảm nhận được này cổ đặc thù khí tức. Lý cổ tiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Sinh mệnh khí tức. Lý cổ tiêu tự nói âm thanh vừa dứt hạ. Long lão đầu liền mặt đầy kích động rung giọng nói. Không phải sinh mệnh khí tức. Là sinh mệnh bản nguyên khí hơi thở. Là thánh nhân bảo vật. Tuyệt đối là vị kia thánh nhân bảo vật. Nhìn vô cùng kích động long lão đầu. Lý cỡ tiêu tâm lý hiện ra nồng nặng hiếu kỳ Hắn ngược lại là rất muốn mở miệng hỏi. Nhưng nhìn đến chết nhìn tròng trọc châu tử long lão đầu sau. Hắn chỉ đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Một lúc lâu sau. Vốn là lớn chừng trái nhãn hạt châu đã biến thành to bằng móng tay. Nhưng giờ phút này là viên này to bằng móng tay hạt trâu lại tản mát ra tràn ngập toàn bộ cửa tháp để nhị tầng sinh mệnh khí tức. Vốn là ứng ánh trong suốt dáng vẻ. Nhưng giờ phút này nhưng là nhàn nhạt ngọc chất màu sắc. Ở hai người nhìn soi mói. Biến thành to bằng móng tay hạt trâu từ vạn năm linh nhũ trong ao bên lơ lượng. Nhìn lơ lượng hạt trâu này. Long lão đầu lần nữa phá lên cười. pha pha pha pha Không nghĩ tới thật là món bảo vật đó. Tiểu tử ngươi khí vận thật là quá nghịch thiên rồi. Bảo vật gì cũng có thể gặp phải. Ha ha ha. Nhìn cười như điên không chỉ long lão đầu. Lý cẩu tiêu cũng không nhìn được nữa tâm lý hiếu kỳ. Lúc này hỏi dò, Long lão. Món bảo vật này rốt cuộc là thứ gì? Hắn mới vừa cật hỏi xong. Long lão đầu liền vô cùng kích động gấp giọng nói. Cách này đợi một hồi lại nói. Vội vàng đem kia nha đầu thả ra. Lão Phu muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. Nếu như suy đoán là thực sự. Như vậy nàng cơ duyên coi như quá tốt đẹp lớn. Nhìn kích động cả người run rẩy Sắc mặt phồng hồng long lão đầu. Lý cổ tiêu chân mày hơi nhíu lại. Bất quá hắn cũng nhìn ra được sự tình tựa hồ không đơn giản. Cho nên cũng không do dự thân hình chợt lói liền đi tới gần dưỡng cái kia vạn năm thủy tinh băng quan linh mạc trên núi đem vạn năm thủy tinh băng quan cách không nâng lên liền lại tới đến long lão đầu bên cạnh tiểu tử mở ra băng quan đối với long lão đầu yêu cầu lý cẩu tiêu không có cử tuyệt trực tiếp đem băng quan mở ra ngay tại băng quan mở ra trước mắt Vốn là an an tính tính trôi lơ lửng ở trước mặt hai người hạt châu rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Sau một khắc, to bằng móng tay trên hạt châu tàn mát ra nhức mắt ngọc sắc quang mang cùng đậm đà đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức. Ở Lý cửa Tiêu cùng long lão đầu khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói. Hạt châu này hướng trong quan tài băng bên thổi tới. Chỉ thấy phát ra ngọc sắc quang mang châu tử trực tiếp rơi vào lâm duyệt trên mi tâm Sau đó liền trực tiếp sáp nhập vào nàng mi tâm trung Làm hạt châu dung nhập vào lâm duyệt mi tâm sau đó Ngọc sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong quan tài băng Đem lâm duyệt hoàn toàn bao phủ ở bên trong Nhìn một màn này Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra không cách nào che giấu kinh hãi thần sắc Long lão Chuyện này Đây rốt cuộc là chuyện gì hạt châu này sao lại thế Đối mặt mặt đầy nghi ngờ Lý Cẩu Tiêu. Long lão đầu trên mặt đột nhiên hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?" Vốn là mặt đầy nghi ngờ Lý Cẩu Tiêu ở nghe được câu này sau, nhất thời khóe miệng giật một cái, dùng nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn long lão đầu. "Này lão gia hỏa có phải hay không là cao hứng mất trí nhớ?" Tại hắn nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn soi mói, Long lão đầu hít sâu một hơi Nhìn bị ngọc sắc quang mang bao trùm băng quan trầm dọn ngược lại hỏi Tiểu tử Ngươi có thể biết rõ hạt trâu này là bảo vật gì sao? Mặc dù Lý Cửu Tiêu bị long lão đầu không giải thích được hai câu làm rất không nói gì Nhưng vẫn lắc đầu một cái Ngay tại hắn dự định nói ra không biết rõ ba chữ lúc Long lão đầu trực tiếp mở miệng nói Vạn cổ ma tổ mười bảy Chương 458 tỉnh Thế Bạch Liên Hạt châu này cũng không phải hoàn chỉnh một món bảo vật Nói đúng ra nó là một món bảo vật hạt tâm Hạt tâm Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ không hiểu thần sắc Tại hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói Long lão đầu thở một hơi thật dài gật đầu một cái Không sai Chính là hạt tâm Món bảo vật đó gọi là bảo liên đăng cũng gọi là Tịnh Thế Bạch Liên. Hạt Châu này chính là Bảo Liên đăng đăng tâm. Làm Long lão đầu nói ra lời nói này sau, Lý Cầu Tiêu nhất thời mặt lộ kinh ngạc. Tịnh Thế Bạch Liên cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Diệt Thế Hắc Liên có quan hệ gì sao? Làm Long lão đầu nói ra Tịnh Thế Bạch Liên tên của. Hắn trước tiên nghĩ tới Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Diệt Thế Hắc Liên. Đối mặt hắn hỏi Long lão đầu thở một hơi thật dài Gật đầu một cách nói Không sai Bọn họ cũng tới là tới từ một cái mẫu thể hạt sen biến thành Trong đó nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên bản thể là hai khỏa không chính chắn hạt sen Mà tình thế bạch liên chính là từ một viên dưới thành thuộc hạt sen biến thành uy lực muốn lớn hơn nhiều Theo long lão đầu giảng thuật Lý Cửu tiêu này mới hiểu rõ ra nguyên lai nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên cùng với tịnh thế bạc liên nhiều âu đến từ ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liên ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liên tổng cộng là ẩn dưỡng có ba mươi sáu viên hạt sen trong đó ba mươi hai viên là thành thuộc hạt sen ba viên không chính chắn còn có một viên là nửa thành thuộc nửa thành thuộc hạt sen hóa thành tịnh thế bạc liên cũng chính là long lão đầu lời muốn nói thánh nhân vật bảo liên đăng ba viên không chính chắn hạt sen biến thành nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên cùng với công đức kim liên này tam cái pháp bảo. trong đó nghiệp hỏa hồng liên thuộc về minh hà lão tổ, diệt thế hắc liên thuộc về ma tổ, mà công đức kim liên chính là thuộc về tiếp dẫn đạo nhân, làm long lão đầu cặn kẽ vô cùng đem các loại toàn bộ sau khi giảng thuật xong. lý cửu tiêu không nhịn được mở miệng hỏi dò ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liên như thế nghịch thiên vậy nó chủ nhân là ai còn thừa lại ba mươi hai viên hạt sen cùng liên diệp cùng với liên ngẫu cũng đi nơi nào khác ngươi không cần phải biết rõ bất quá đạo môn thanh kia thanh bình kiếm chính là tạo hóa thanh liên một mảnh liên diệp biến thành làm long lão đầu nói ra đạo môn chấn tông chi bảo là tạo hóa thanh liên một mảnh liên diệp biến thành lúc lý cẩu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Hắn không nghĩ tới thanh kiếm kia vẫn còn có như vậy lai lịch. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Lý cổ tiêu lại bắt đầu hỏi thăm tới tiếp dẫn đạo nhân cùng bảo liên đăng cùng với nắm giữ bảo liên đăng thánh nhân là ai đợi một hệ liệt tin tức. Chỉ bất quá lần này long lão đầu vẫn không có trả lời hắn. Chỉ là trầm dọn trả lời. Những tin tức này ngươi tạm thời không cần biết rõ. Trước đợi này nha đầu tình huống rồi nói sau đi. Nếu là nàng coi là thật có thể tỉnh lại Hơn nữa luyện hóa hạt châu này lời nói Kia Thấy long lão đầu nói như vậy Lý Cửu tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái Dù sao long lão đầu không nói Hắn cũng không có biện pháp biết rõ tin tức cặn kẽ Thở một hơi thật dài Cố đè xuống những thứ này hỗn loạn vô cùng suy nghĩ Lý Cửu Tiêu lần nữa nhìn về phía bị Ngọc Sắc Quang mang bao phủ vạn năm thủy tinh băng quan. Trong quan tài băng bên Ngọc Sắc Quang mang không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trong quan tài băng bên sinh mệnh khí tức đang không ngừng gia tăng. Đây cũng là một cái tốt dấu hiệu. Nhìn chằm chằm Ngọc Sắc Quang mang bao phủ băng quan, nhìn chỉ chốc lát sau, Lý Cửu Tiêu không khỏi nhìn long lão đầu lần nữa hỏi dò. Bao lâu mới có thể tỉnh lại Không nhất định Nếu như suy đoán là thực sự Luyện hóa xong liền có thể tỉnh lại Nếu như suy đoán không thích hợp Vậy thì không nhất định Ngươi đi ra ngoài bận rộn chuyện mình đi Đem băng quan tiếp tục lẩn dưỡng ở linh mạch chung là được rồi Nghe nói như vậy Lý cửu tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái Lần nữa đem băng quan thả trở lại cái kia linh mạc bên trong quẩn dưỡng đứng lên. Làm xong hết thầy các thứ này. Hắn mới nhìn long lão đầu nói. Nếu là duyệt nhi thức tỉnh hoặc là có cái gì đặc thù biến cố. Trước tiên cho ta biết. Hắn mới vừa nói xong. Long lão đầu liền không nhìn được phất phất tay biến mất không thấy gì nữa. Lý cửa tiêu lắc đầu bất đắc dĩ sau cũng rời đi cửa tháp. Một lần nữa xuất hiện ở trong mật thất dưới đất một bên Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra một tia thần sắc phức tạp Mới vừa rồi Long Lão đầu cũng không có nói tường tận hạt châu kia cùng tình thế bạc liên cùng với Lâm Duyệt giữa liên lạc Nhưng là hắn loáng thoáng có thể đoán được một chút Bởi vì Long Lão đầu trước cũng đã nói Lâm Duyệt có thể là một vị cường giả luôn hồi phân thân Những thứ này luôn hồi phân thân là đơn độc thân thể Chỉ khi nào chân chính trí nhớ xác tỉnh, thì có thể biến thành vị cường giả kia. Lâm Duyệt tương đương với biến mất không thấy gì nữa. Trước Lâm Duyệt không có bất kỳ gì thường. Đi tới nói thành lại đột nhiên bất tỉnh. Tiếp lấy lại gặp phải hạt châu này. Giữa hai người liên lạc không thể không khiến Lý Cẩu Tiêu hoài nghi đến này bên trên. Làm những ý niệm này ở trong đầu bên liên tiếp hiện lên mà quá hạn. Hắn trong lòng nhất thời có loài không khỏi phiền não Nhưng là rất nhanh hắn liền cưỡng ép đem này cổ phiền não tâm tình đè xuống Trong mắt hiện ra vô cùng kiên định thần sắc Chẳng cần biết ngươi là ai luôn hồi thân Ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi bổn tỏa bên người Ngươi vĩnh viễn chính là Lâm Duyệt Không nghi ngờ gì nữa bá đạo tự nói âm thanh hạ xuống Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài Cưỡng ép làm cho mình tâm cảnh bình phục lại. Đợi tâm cảnh hoàn toàn bình phục. Hắn lúc này mới mở ra phong bế mật thất dưới đất cửa vào trận pháp kết giới đi ra ngoài. Vừa mới đến bên ngoài phòng một bên. Hắn liền thấy chờ ở trong sân bên lục thiên thần. Thấy hắn sau đó. Lục thiên thần cũng bước nhanh tới. Mang trên mặt một tia vội vàng thần sắc. Hiển nhiên có cái gì chuyện trọng yếu. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Lục thiên thần liền vẻ mặt nghiêm túc vô cùng mở miệng nói. Lý đạo hữu. Chúng ta khả năng phát hiện thiên hỏa tung tích. Vốn là khôi phục lạnh nhạc tâm tính lý cử tiêu nghe được lục thiên thần nói ra những lời này sau nhất thời sắc mặt kịch biến. Thiên hỏa tung tích. Ở nơi nào? Nằm ở đảo môn chúng ta biên giới cấm địa hãm không đảo bên trong. Nhưng giờ phút này là cũng không cách nào chắc chắn có phải hay không là thiên hỏa khí tức. Tây Châu có tứ đại cấm địa. Theo thứ tự là huyết vụ ao đầm. hãm không đảo cùng thí thần ma quật cùng với tử linh thâm uyên. Huyết vụ ao đầm ở vào nho môn biên giới. Tử linh thâm uyên cùng thí thần ma quật ở vào phật môn biên giới. Mà hãm không đảo là ở vào nói thành trong khu vực bên. Hãn không đảo cũng không phải đơn độc một hòn đảo. Mà là do mấy chục ngàn tòa lớn lớn nhỏ nhỏ cách đảo tạo thành. Những thứ này lớn lớn nhỏ nhỏ cách đảo ở một mảnh trong phạm vi trên dưới chìm nổi Có đặc thù vận chuyển quy luật Trừ quá vận hành đặc thù quy luật bên ngoài Hãm không đảo đặc điểm lớn nhất cùng nguy cơ chính là kỳ lạ không gian liệt phùng Lớn lớn nhỏ nhỏ không gian liệt phùng giải rác ở hãm không đảo bên trong Căn bản là không có cách phát hiện Những thứ này không gian liệt phùng có là chết đường Một khi bị xa vào sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát. Mà có một ít không gian liệt phùng là đi thông kỳ lạ bí cảnh không gian. Bên trong ẩm chứa có đủ loại cơ duyên tạo hóa. Chính là bởi vì như vậy. Mới có hãng không đào cây danh hiệu này. Nói xong câu đó sao không đợi lý cử tiêu cẳng kẽ hỏi. Lục thiên thần liền chủ động nói đến chuyện đã xảy ra. Theo lục thiên thần đem chuyện đã xảy ra cẳng kẽ sau khi nói ra. Lý Cẩu Tiêu giờ mới hiểu được rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vạn cổ ma tổ 17 bảy chương bốn trăm năm mươi chín hãm không đảo. Một ngày trước, hãm không đảo bên trong đột nhiên bộc phát ra tràn đầy thiên hỏa diễm, vết sạch hơn nửa khu vực. Những ngọn lửa kia nhiệt độ thập phần kinh khủng, nhưng là bị bao phủ ở bên trong rất nhiều tu sĩ cũng không có bị tổn thương gì. Cuốn hơn nửa hãm không đảo ngọn lửa kéo dài nửa nén hương thời gian sau liền tan đi đến hãm không đảo sâu bên trong. Dựa theo một ít nhìn thấy tận mắt tu sĩ giảng thuật. Khi lửa diễm thối lui đến sâu bên trong lúc. Sâu bên trong xuất hiện một cách cả người phát ra ngọn lửa hài đồng. Nhìn rất là kỳ dị. Có một ít người xem muốn muốn đi trước sâu bên trong bắt. Kết quả toàn bộ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi có lẽ là đi sâu bên trong bắt tu sĩ quá nhiều hãm không đào sâu bên trong khu vực trực tiếp bị biển lửa bao phủ sở hữu tu sĩ tối đa chỉ có thể đến gần đến một trăm năm mươi m địa phương nếu là tiến vào một trăm năm mươi m bên trong huyết dịch trong cơ thể cùng linh khí sẽ bị không cách nào nói rõ nhiệt độ cao bốc hơi bốc cháy có ba vị hóa thần cường giả cùng một vị phân thần cường giả muốn muốn mạnh mẽ xông vào biển lửa Kết quả ở cách biển lửa 50 mét địa phương bị thiêu thành cho tàn. Phòng ngự pháp bảo căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một vị xuất khiếu cường giả bằng vào bùa dịch chuyển tức thời may mắn trốn thoát. Nhưng trốn ra được chỉ là hồn thể. Nhục thân trực tiếp đốt thành cho bụi. Coi như là trốn ra được hồn thể cũng bị thương nặng. Cuối cùng biến mất ở một cách trong cách khe không gian biến mất không thấy gì nữa. Nói xong những thứ này sau đó. Lục thiên thần mới thở một hơi thật dài trầm giọng nói. Có thể hóa thành hài đồng ngọn lửa. Chắc là trong truyền thuyết thiên hỏa đi. Nhìn thần sắc kích động vô cùng lục thiên thần. Lý cổ tiêu trong mắt cũng hiện ra nhàn nhạt thần sắc kích động. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền ở trong đầu vừa mở miệng nói. Dựa theo hắn lời muốn nói tin tức. Xác thực có điểm giống là thiên hỏa chi linh. Bất quá cụ thể hay lại là đến nơi đó xác nhận một chút cho thỏa đáng Nghe long lão đầu lời nói này Lý cổ tiêu hít sâu một hơi Nhìn lục thiên thần nói Bất kể có phải hay không là Bây giờ thì xuất phát đi hãm không đảo đi xem một chút Tưởng gì hồng mao cùng tưởng gì huyết dịch ẩm núp ở trong cơ thể hắn thủy chung là cái cử đại phiền toái Cái phiền toái này một ngày không giải quyết Hắn liền một ngày không cách nào buông lỏng. Cho nên bất kể hãm không đào bên trong xuất hiện có phải hay không là thiên hỏa chi linh. Hắn cũng phải đi thăm dò một phen. Thấy Lý Cửu Tiêu lập tức làm ra quyết định. Lục Thiên Thần gật đầu một cách nói. Ừ, bây giờ thì xuất phát đi. Phòng trừng đã có rất nhiều tán tu cường giả đã chạy tới. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Dứt tiếng nói. Lý Cẩu Tiêu cùng Lục Thiên Thần hai người liền đạt không lên hướng nói thành chạy tới. Về phần Muội Muội Lý Nhiên cùng Tần Mục Vũ cùng với Dương Quân ba người là là tiếp tục lưu lại nơi này. Mà mộ như yên cũng không hề rời đi. Mới vừa rồi đứng sau lưng Tần Mục Vũ. Rất sợ bị Lý Cẩu Tiêu thấy tựa như. Lý Cẩu Tiêu tự nhiên thấy được nàng. Bất quá Lý Cẩu Tiêu cũng không có nói gì. Chính mình từ trên người mộ như yên lấy được tịnh thế bạc liên hạc tâm. Đã coi như là một cọc đại cơ duyên. Nàng nếu là muốn ở lại cứ ở lại ở chỗ này được rồi. Ngược lại với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh hai người liền đi tới nói thành truyền tống trong đại điện một bên. Trực tiếp ngồi trước truyền tống trần hướng hãm không thành. hãm không thành cũng là Tây Châu tiếng tăm lừng lấy cử thành một trong. Hội tụ triệu tu sĩ. Mà hấp dẫn này triệu tu sĩ dĩ nhiên chính là hãm không đảo cái này tứ đại cấm địa một trong, cùng ngoài ra tứ đại cấm địa như thế. Mặc dù hãm không đảo hàm chứa đủ loại nguy cơ sinh tử, nhưng là cũng không thiếu hụt nhất phi trùng thiên cơ duyên tạo hóa. Không có tu sĩ không sợ chết, nhưng là càng không có tu sĩ có thể cố thủ nhất phi trùng thiên cám rỗ nhất là lần lượt tu sĩ ở hãm không đảo bên trong lấy được cơ duyên quật khởi lúc càng làm cho vô số tu sĩ điên cuồng không tới thời gian ngắn ngủi lý cẩu tiêu cùng lục thiên thần hai người liền đã tới hãm không thành bên trong nguyên bản là phồn hoa vô cùng hãm không thành hôm nay càng là vô cùng náo nhiệt truyền tống trong đại điện bên truyền tống trận cơ hồ là thời khắc không ngừng có tu sĩ xuất hiện Mà những thứ này tu sĩ mục đích đều không ngoại lệ. Tất cả đều là hướng về phía hãm không đảo bên trong cơ duyên tới. Tin tức khác không nhất định truyền bá rất nhanh. Nhưng tứ đại cấm địa nhưng là một cách ngoại lệ. Tứ đại trong cấm địa bên bất kỳ một cách nào xuất hiện cơ duyên hoặc gì thường. Cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Tây Châu. Từ truyền tống đại điện sau khi ra ngoài. Lý Cửu tiêu cùng lục thiên thần hai người không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp đạp không lên chạy tới hám không đảo. Lần này lục thiên thần cũng không có dẫn đạo môn chứa nhiều cường giả hành động chung. Bởi vì hắn rất rõ ràng bảo vật gì có thể được. Bảo vật gì không chiếm được. Nhất là lý Cửu tiêu rõ ràng đối thiên hỏa nhất định phải được. đạo môn muốn tranh đoạt thì nhất định phải cùng đem vạch mặt. Hơn nữa vạch mặt còn chưa nhất định có thể được Vì một cách không biết kết quả đi đắc tội lý cổ tiêu kinh khủng như vậy vô cùng tồn tại Hoàn toàn là thật quá ngu xuẩn quyết định Lục thiên thần là cách người thông minh Biết rõ nên làm ra cái gì lựa chọn Đương nhiên sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định Làm lý cổ tiêu hai người đạp không chạy tới hám không đào thời điểm Vân tiêu trên còn có số lớn tu sĩ đi Không tới thời gian ngắn ngủi Lý cẩu tiêu cùng lục thiên thần hai người liền tới đến hãm không đảo cửa vào bên cạnh hãm không đảo cửa vào rõ ràng là một tòa lớn vô cùng cổng hình vòng cách đảo Cách này lớn vô cùng cổng hình vòng cách đảo trôi lơ lửng ở vân tiêu trên Giống như thiên môn tựa như Mà muốn đi vào hãm không đảo Cũng chỉ có thể từ nơi này đi vào Bởi vì toàn bộ hãm không đảo tương đương với một cái độc lập bí cảnh không gian. Chỉ bất quá cái này bí cảnh không gian hiện lộ ở bên ngoài mà thôi. Còn lại mỗi cái phương hướng cũng có vô hình đặc thù bình chướng. Căn bản là không có cách đem mở ra. Nhìn chằm chằm huyền không to lớn cái đảo cổng hình vòng nhìn mấy lần sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới khẽ vô một hơi thở. Cùng lục thiên thần hai người theo số lớn tu sĩ bay vào rồi trong cổng vòng bên. Xuyên quá to lớn cái đảo cổng hình vòng sau đó. Lý cổ tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng. Khi hắn cảm thụ cổ lực lượng này thời điểm. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin ở trong đầu bên vang lên. Ồ! Nơi này lại có không gian chi lực tồn tại. Kỳ quái! Nghe long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Lý cẩu tiêu chân mày cau lại Đáy mắt sâu bên trong hiện ra vẻ mong đợi thần sắc Bây giờ hắn đã thành thói quen long lão đầu như thế phàm là có thể để cho long lão đầu sinh ra ngạc nhiên hứng thú địa phương Tuyệt đối không bình thường Rất đại khả năng ẩn chứa có cơ duyên tạo hóa Mặc dù tâm lý rất là tò mò Nhưng là hắn cũng không có mở miệng hỏi Nếu là long lão đầu không muốn nói muốn Hắn hỏi cũng là hỏi vô ích Nếu như có thể để cho hắn biết rõ Coi như hắn không hỏi Long lão đầu cũng sẽ chủ động nói ra Đi thôi Dứt tiếng nói Lý cẩu tiêu đạp không lên Cảnh giác phòng bị địa chạy về phía trước Ở bên ngoài có thể tứ vô kỷ đạn địa phi hành Nhưng là ở chỗ này không được Bởi vì nơi này không gian liệt phùng thật sự quá nhiều Hơn nữa căn bản là không có cách phát hiện. Sơ ý một chút sẽ lâm vào trong đó. Bất kỳ cường giả đi tới nơi này cũng phải cẩn thận. Lý Cửu Tiêu đi ở phía trước. Lục Thiên Thần đi theo phía sau. So sánh Lý Cửu Tiêu. Lục Thiên Thần lộ ra càng cẩn thận e rè hơn một ít. Không chỉ có xuất ra một món phòng hộ pháp bảo bao phủ toàn thân. Trên người cũng mặc hoàn chỉnh hộ giáp bất quá ở chỗ này ngược lại là không có ai sẽ xếu cợt hắn, bởi vì vào tới đây người sở hữu cơ bản cũng là như thế. phòng ngự pháp bảo nhìn như có chút gân gà, nhưng là ở chỗ này lại có thể bảo vệ tánh mạng. ngay tại lý Cửu tiêu cùng lục thiên thần xe đặt về phía trước đi đường lúc, phía trước đột nhiên truyền tới một đạo sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, vạn cổ ma tổ mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi từng bước nguy cơ, A! đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết xòa người sở hữu giật mình. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tên tu sĩ nhục thân trực tiếp bị chém eo. Mà chém eo hắn rõ ràng là một đảo ngón út rộng. Nửa thước trường không gian kẽ hở. Nơi này không gian liệt phùng cũng không phải trực tiếp hiện lộ ở bên ngoài. Mà là hoàn toàn ẩm nút chỉ có ở tu sĩ kích động đến những thứ này không gian liệt phùng sau đó mới sẽ bị người ngắn ngủi phát hiện chờ đợi một lát sau bị kích động không gian liệt phùng sẽ lần nữa biến mất không thấy nếu như chỉ là như thế vậy chỉ cần phải nhớ hạ không gian liệt phùng xuất hiện vị trí liền có thể nhưng thực tế lại cũng không phải như thế sau khi bị phát động lần nữa biến mất không gian liệt phùng sẽ ngẫu nhiên rời đi vị trí Căn bản không có bất kỳ quy luật. Hoặc có lẽ là những thứ này không gian liệt phùng có nhất định quy luật. Nhưng là không có người có thể phát hiện. Chính là bởi vì như vậy. hãm không đảo mới sẽ như thế hung hiểm. Nguy cơ tứ phía. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Bị chém eo tên kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ điều khiển nửa người trên muốn muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà ngay tại hắn bay trở về thời điểm. Lần nữa kích phát một cái không gian liệt phùng. Cái này bị kích động không gian liệt phùng trực tiếp bộc phát ra một cổ hấp lực. Đem tên này nguyên ảnh đỉnh phong tu sĩ xoắn nát thành huyết vụ hút hút vào. Nhìn tận mắt tên này nguyên ảnh đỉnh phong tu sĩ chết ở lưỡng đạo trong cái khe không gian. Trên mặt tất cả mọi người hiện ra không cách nào che giấu sợ hãi và khiếp sợ. Nhất là là lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ. Càng là hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, Cả người run rẩy. Muốn nơi này biết rõ chỉ là hãm không đào cửa vào khu vực mà thôi. liền khu vực bên ngoài cũng không tính. Cũng đắt như thế hung hiểm. Chứ nói chi là trung tầng khu vực cùng tầng bên trong khu vực. Trong đó hung hiểm căn bản là không có cách tưởng tượng. Suy nghĩ ra một điểm này. Một ít nhát gan tu sĩ căn bản không có chút gì do dự. Trực tiếp đi về. Mà chính mắt thấy một màn như vậy lý Cửu tiêu cùng lục thiên thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bất quá so sánh lục thiên thần. Lý Cửu tiêu tâm lý yếu lược nhỏ bung lòng một chút. Dù sao hắn đã sớm xông vào quá càng kinh khủng hơn không gian liệt phùng. Thậm chí ở không gian trong loạn lưu bên rèn luyện nhục thân. So sánh không gian loạn lưu cùng không gian cương phong. Điểm này tiểu tiểu không gian liệt phùng ngược lại liền không coi vào đâu. Nhìn một cách bốn phía. Lý cổ tiêu trầm giọng mở miệng nói. Đi thôi. Dứt tiếng nói. Hắn liền tiếp tục đạp không đi về phía trước. Thần thức hướng phía trước càn quét đi. Thấy Lý cổ tiêu không sợ hãi chút nào tiếp tục đi phía trước. Lục thiên thần khẽ cắn răng sau cũng là kiên trì đến cùng đi theo thấy lý cửu tiêu cùng lục thiên thần tiếp tục đi đường. bốn phía rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu đi phía trước. bất quá lần này bọn họ cũng học thông minh. toàn bộ đều theo lý cửu tiêu cùng lục thiên thần phía sau. hơn nữa bọn họ và lý cửu tiêu cùng với lục thiên thần giữa giữ vững khoảng cách nhất định. như vậy lý cửu tiêu cùng lục thiên thần kích động không gian liệt phùng sau đó. bọn họ cũng có thể kịp thời phát hiện. Sau lưng những thứ này tô sĩ tâm lý ý nghĩ lý cổ tiêu tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không có nói gì. Những người này nguyện ý với liền theo đi. Nếu như bọn họ cảm thấy với ở hai người mình sau lưng là có thể bình yên vô sự lời nói. Vậy bọn họ liền có thể liền quá ngây thơ rồi. Đúng như dự đoán. Ngay tại lý cổ tiêu cùng lục thiên thần hai người đi về phía trước hơn 200 mét lúc. Sau lưng lần nữa truyền tới tiếng kêu thảm thiết Chỉ thấy với ở phía sau ba gã tu sĩ trực tiếp bị không gian liệt phùng cắt rời rồi đầu Một màn này đem này ba gã tu sĩ trước sau rất nhiều tu sĩ sợ hết hồn Dối rít hướng bốn phía né tránh Xong khi bọn họ né tránh hướng bốn phía thời điểm Bốn phía một ít không gian liệt phùng cũng bị kích động Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên Nhìn một màn này Lý cổ tiêu lắc đầu một cách thu hồi ánh mắt không để ý tới nữa. Những người này cũng cho là với sau lưng người khác sẽ rất an toàn. Trên thực tế cũng không phải như thế. Bởi vì với sau lưng người khác ngược lại để cho bọn họ thiếu rất nhiều cảnh giác phòng bị. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy phía trước nhân kích động không gian liệt phùng sau bọn họ có thể may mắn tránh thoát. Nếu như không gian liệt phùng là cố định. Kia ý tưởng của bọn họ dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc nơi này không gian liệt phùng đều là tùy thời thay đổi đổi vị trí. Căn bản là không có cách đoán. Cho nên bọn họ chỉ tính theo ý mình nhất định phải rơi vào khoảng không. Thu hồi ánh mắt sau. Lý cổ tiêu liền nhìn vẻ mặt nghiêm túc lục thiên thần mở miệng nói. Theo vào ta. Người khác hoàn toàn không cách nào đoán đến không gian liệt phùng vị trí. Nhưng là hắn ngược lại là có thể cảm nhận được một ít. Bởi vì hắn thần thức có thể cảm nhận được không gian liệt phùng khí tức ba động. Có không gian liệt phùng tồn tại phương. Khí tức ba động cùng không có không gian liệt phùng địa phương có một ít khác nhau. Nhưng là những thứ này khác nhau không cách nào dùng mắt thường cùng linh thức phát hiện. Chỉ có thể dùng thần thức cảm nhận được một chút. Đương nhiên. Nếu như thi triển hồn lực cảm thụ lời nói sẽ càng rõ ràng. Nhưng là hồn lực thi triển ra sau tiêu hao tốc độ quá tốt đẹp đại. Coi như là lý cửu tiêu cũng không cách nào thi triển thời gian quá dài. Chớ nói chi là phổ thông tu sĩ. Mặc dù thần thức cảm nhận được không gian liệt phùng vị trí không cách nào bảo đảm 100% chính xác. Nhưng là tối thiểu muốn rất an toàn rất nhiều nhiều. Nghe được lý cửu tiêu lời này. Lục Thiên Thần trọng trọng gật đầu một cái. Người khác không tin tưởng Lý Cửu Tiêu. Nhưng là hắn đối Lý Cửu Tiêu vẫn có không bớt tin tâm đặc biệt. Bởi vì con đường đi tới này vài trăm thước. Lý Cửu Tiêu căn bản không có kích động đến bất kỳ một cách nào không gian liệt phùng. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu cũng không phải đi thẳng tuyến. Ở có nhiều chỗ cố ý vòng qua. Hắn không cần đoán cũng biết rõ những thứ này bị vòng qua địa phương nhất định có không gian liệt phùng tồn tại ở lý cửa tiêu thần thức dò xét hai người một đường đi phía trước ngươi rất nhanh thì bỏ rơi sau lưng còn lại những thứ kia tu sĩ mà những thứ kia giờ phút này tu sĩ đã lâu dạy dỗ không dám tùy ý với ở những người khác sau lưng chiếm tiện nghi mặc dù thấy tận mắt chừng mấy vị tu sĩ bị không gian liệt phùng giết chết Nhưng những thứ này tu sĩ vẫn là không có buông tha dự định. Cứ như vậy đi về phía trước một ngàn mét khoảng đó lúc. Long lão đầu thanh âm đột nhiên ở Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Đến bên phải trên cái đảo kia đi. Nghe được long lão đầu thanh âm. Lý Cửu Tiêu ngừng lại. Ánh mắt hướng bên phải cái đảo nhìn. Theo sát ở phía sau lục thiên thần thấy vậy nhất thời khẩn trương theo bản năng hỏi dò Thế nào? Có gì không đúng sao? Đối mặt Lục Thiên Thần hỏi. Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái. Thẳng hướng bên phải cách đảo bay đi. Lục Thiên Thần thấy vậy. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà là với sau lưng Lý Cửu Tiêu hướng cách đảo đi tới. Rất nhanh hai người liền đáp xuống tòa này đường kính hai bách thước khoảng đó trên đảo. Theo hai chân rơi vào trên đảo. Lý cổ tiêu ngạc nhiên vô cùng phát hiện vẻ này đặc thù lực lượng lại biến mất. Ngay tại hắn vì loại biến hóa này cảm thấy ngạc nhiên lúc. Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Thấy bên trái đằng trước 120 mét nơi cái kia tiểu sơn mạch lúc. Đi nơi nào? Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu không do dự. Lúc này dựa theo long lão đầu chỉ dẫn. Thẳng hướng tòa kia tam cao 40 mét nhỏ tiểu sơn mạch đi tới đi tới nơi này tỏa nhỏ tiểu sơn mạch bên cạnh sau lý cẩu tiêu mở ra thần thức dò xét chỉ là hắn thần thức cũng không có dò xét đến gì thường gì khí tức long lão đầu là là tiếp tục mở miệng nói tiểu tử đem ngọn núi này đào ra đợi long lão đầu dứt tiếng nói lý cẩu tiêu không chút do dự vung đầu nắm đấm đập vào khối này nhỏ tiểu sơn mạch bên trên vạn cổ ma tổ mười bảy Chương bốn trăm sáu mươi một tư không thạch ầm theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn tòa này cao mấy chục mét tiểu sơn mạch rung động kịch liệt đứng lên làm lý cửa tiêu lần nữa đập ra hai huyền lúc răng sắc răng sắc thanh âm vang lên chỉ thấy trên dãy nối xuất hiện từng vết nứt những thứ này vết nứt đang không ngừng mở rộng liên tiếp đập ra ngũ huyền sau đó đỉnh nối đá vụn hoa lạp lạp đi xuống rơi đập cả tòa sơn mạch hoàn toàn bị vết nước bao trùm, lão đảo muốn ngã địa lay động. nhìn một màn này, lý cẩu tiêu đạp không lên, hướng về phía tòa sơn mạch này cách không đánh ra một trường âm, um, làm lực lượng vô hình oanh tạp ở lão đảo muốn ngã tiểu sơn mạch bên trên lúc, tiểu sơn mạch nhất thời nổ bể ra đến, vô số đá vụn đập hướng bốn phía. nếu là ngoại giới phổ thông dãy núi. Đừng nói là mấy chục thước, coi như là cao mấy trăm thước, cũng không ngăn được lý cửa tiêu như vậy công kích, nhưng nơi này dãy núi độ cứng hiển nhiên so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều, ước chừng dùng sáu bày quyền mới đập bể, nhìn tứ tán tung tói đá vụn cùng cho bụi, đạp không mà đứng đứng ở một bên lục thiên thần khắp khuôn mặt là nghi ngờ không hiểu thần sắc. Hắn thật sự không nghĩ ra lý cổ tiêu êm đẹp tại sao phải nổ một nơi như vậy tiểu sơn mạch. Chẳng nhẽ này tòa tiểu sơn mạch bên trong còn có thể có bảo vật gì hay sao. Lục thiên thần nghi ngờ không hiểu thời điểm. Hội tụ đến nơi này không ít tu sĩ cũng là mặt đầy nghi ngờ. Cũng có một chút tu sĩ tựa hồ biết cái gì. Trong mắt hiện ra từng tia thần sắc tham lam. Bất quá ngại vì lý cổ tiêu vừa mới bộc phát ra thực lực kinh khủng. Bọn họ cũng không dám có cái gì quá đáng cử động. Đợi đầy trời cho bụi chậm rãi tản đi sau. Một mảnh đá vụn phế tích xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Lý cử tiêu lúc này hạ xuống. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Thấy trung ương vị trí khối kia màu xám đá màu trắng không? Đem cái kia thôi. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu mặt lộ nghi ngờ đi tới đá vụn phế tích trung ương. Nhìn lên trước mặt bình thường không có gì lạ màu xám đá màu trắng. Hắn tâm lý càng nghi ngờ. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi long lão đầu ánh mắt. Lúc này đem khối này bình thường không có gì lạ màu xám đá màu trắng thu vào rồi cổ tháp bên trong. Nhìn lý cổ tiêu nổ một tòa tiểu sơn mạch liền vì như vậy một tảng đá. Lục thiên thần cùng bốn phía rất nhiều vây xem tu sĩ đều là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có bảo vật gì. Vạn vạn không nghĩ tới chỉ là một tảng đá. Làm lý cỡ tiêu đạp không đi tới lục thiên thần bên cạnh lúc. Hắn thật sự không nhìn được tâm lý hiếu kỳ. Lúc này mở miệng hỏi dò Lý tiểu hấu. ngươi nổ dãy nối chính là vì đá kia. Nhìn mặt đầy nghi ngờ không hiểu lục thiên thần. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Cũng không có giải thích cắn kẽ. Cũng không phải hắn không muốn nói. Mà là hắn cũng không biết gió đá kia có chỗ kỳ lạ gì. Mà lục thiên thần thấy Lý Cửu Tiêu như thế. Còn tưởng rằng là Lý Cửu Tiêu không muốn nói. Cho nên cũng liền thức thời không có tiếp tục truy vấn. Đi thôi. Nhàn nhạt nói một câu sau. Lý Cửu Tiêu liền tiếp tục đi phía trước bên đi đường. Lục thiên thần nghi ngờ theo sát phía sau. Đi về phía trước thời điểm. Lý cổ tiêu cũng không nhìn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò. Long lão. Đá kia là bảo vật gì sao? Đá kia hắn mới vừa rồi dùng thần thức đá dò xét qua rồi. Cũng không có nhận ra được gì thường gì địa phương. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu ở trong đầu bên ngược lại hỏi. Tiểu tử ngươi có thể biết rõ nhẫn chứ vật là dùng thứ gì luyện chế được sao? không gian thạch lý cẩu tiêu không chút do dự trả lời sở hữu nhẫn chứ vật đều là dùng không gian thạch tới luyện chế chỉ bất quá không gian thạch số lượng cũng cũng không nhiều nhất là đỉnh cấp không gian thạch mà không gian thạch cấp bậc quyết định luyện chế nhẫn chứ vật lớn nhỏ đợi hắn trả lời xong tất long lão đầu liền tiếp tục nói Không sai. Luyện chế nhấn chứ vật sử dụng chính là không gian thạch. Luyện chế tu di giới chính là tu di thạch. Mà khối kia màu xám đá màu trắng gọi là hư không thạch. Là tạo thành bí cảnh không gian phải vật. Một khi bí cảnh không gian hư không thạch vỡ vụn. Bí cảnh không gian cũng sẽ từ từ biến mất. Làm long lão đầu đem các loại sau khi nói xong. Lý cử tiêu không khỏi kinh ngạc hỏi giò. Chẳng nhẽ này hám không đào cũng là do hư không thạch tạo thành. Không sai. Sở hữu bí cảnh không gian cũng không thể rời bỏ hư không thạch. Bất quá không hề chỉ là hư không thạch. Cũng có còn lại một ít thiên địa vật. Nói xong câu này sau long lão đầu dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Hư không thạch bên trong hàm chứa hư vô chi lực cùng không gian chi lực. Là rèn luyện nhục thân đỉnh cấp lực lượng. Ngoại trừ sèn luyện nhục thân bên ngoài. Còn có thể dùng hư không thạch tới cảm ngộ quy tắc. Bất quá những thứ này tạm thời ngươi chưa dùng tới. Ngươi chỉ cần dùng để sèn luyện nhục thân liền có thể. Dùng tu luyện cũng có thể. Nghe Long Lão đầu giới thiệu. Lý cử tiêu này mới hiểu rõ ra. Kia nơi này có phải hay không là còn có còn lại hư không thạch. Nếu là đem nơi này hư không thạch vơ vét xong. Chỗ này bí cảnh không gian có thể hay không biến mất, cắt, tiểu tử. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi tìm kiếm khối này hư không thạch tương đương với thừa ra bộ phận. Có thể dừng dục như vậy một nơi to lớn bí cảnh không gian. Hư không thạch thể tích tuyệt đối không nhỏ. Trừ phi ngươi tìm tới dừng dục mảnh không gian này hư không thạch. Mới có thể làm cho nơi này biến mất. Làm long lão sau khi nói xong lời này. Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại. Mặt hiện lên ra suy tư thần sắc. Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lần nữa hỏi dò Long lão. Nếu là đem dựng dục mảnh không gian này hư không thạch luyện hóa. Cửu tháp tầng thứ ba có thể không thể mở ra. Vậy dĩ nhiên là có thể. Lấy được Long lão đầu khẳng định sau khi trả lời. Lý Cầu Tiêu nhất thời có quyết định. Nếu đến nơi này. Như vậy thì không có bỏ lỡ đạo lý Coi như không có thiên hỏa tung tích Có thể tìm kiếm được như vậy một khối hư không thạch mở ra cổ tháp tầng thứ ba Vậy cũng không tính là thua thiệt Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở Cưỡng ếp đem các loại hỗn loạn suy nghĩ ếp xuống Tránh quá lần lượt không gian liệt phùng sau Lý Cửu Tiêu cùng Lục Thiên Thần hai người rất nhanh là đến khu vực bên ngoài cùng trung tầng khu vực tiếp giáp phương. Con đường đi tới này. Long lão đầu ngược lại là không có phát hiện tân hư không thạch. Đây cũng là để cho Lý Cửu Tiêu có chút điểm thất vọng. Thấy Lý Cửu Tiêu dừng lại. Lục Thiên Thần mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng nói. Lần này đi vào thật là đủ dễ dàng. Lý Đảo hữu ngươi lần này thủ đoạn xác thực đủ nhịp thiên. Xuyên qua toàn bộ hãm không đảo vòng ngoài. Lý cổ tiêu lại hoàn mỹ tránh được thật sự có không gian liệt phùng. Đối mặt nhiệt thiên như vậy cảm giác lực. Hắn muốn không kính nể cũng không được. Nhìn mặt đầy kính nể lục thiên thần. Lý cổ tiêu nhưng là lắc đầu một cái. Lúc này mới chỉ là khu vực bên ngoài đâu rồi. Trung tầng trong khu vực bên sợ là sẽ phải càng nguy hiểm. Mới vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng những không gian liệt phùng đó khí tức cũng đang phát sinh biến hóa. Cửa vào khu vực đến khu vực bên ngoài trung gian một đoạn đường bên trên. Không gian liệt phùng khí tức hơi rõ ràng một chút. Thần thức rất dễ dàng là có thể dò xét đến. Nhưng là xuyên qua khu vực bên ngoài trung gian vị trí sau. Không gian liệt phùng khí tức càng ngày càng nhạt. Mới vừa rồi hắn ở cách một cái không gian liệt phùng hai ba mét thời điểm mới cảm giác được. May hắn đi trước tốc độ tương đối chậm. Nếu là mau hơn một chút lời nói đã sớm kích động cái kia không gian liệt phùng rồi. Đây vẫn chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi. Cho nên hắn không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Thấy Lý Cẩu Tiêu nói như vậy. Lục Thiên Thần cũng thu hồi tâm lý buông lỏng. Trọng trọng gật đầu một cái. Dừng lại chốc lát sau. Khôi phục thể nội ma tức Lý cẩu Tiêu lúc này mới tiếp tục đi phía trước. Lục thiên thần là cẩn thận từng ly từng tí theo sát phía sau. Ngay tại hai người cẩn thận một chút đi về phía trước hơn 50 mét lúc. Lý cẩu Tiêu đột nhiên mặt liền biến sắc. Vạn cổ ma tổ 17. Chương 462 thần chi niệm. Không được. Ngay tại sắc mặt kịch biến Lý cẩu Tiêu phát ra một đảo kêu lên lúc. Một cái không gian liệt phùng đột nhiên ở dưới chân hắn xuất hiện. Lý cổ tiêu chỉ kịp thúc rục diệt thế hắc liên phòng về tự thân. Sau đó liền bị không gian liệt phùng bùng nổ kinh khủng hấp lực cho hấp xả đến biến mất không thấy gì nữa. Mà với sau lưng hắn lục thiên thần căn bản còn chưa kịp phản ứng. Khi hắn khi phản ứng lại. Lý cổ tiêu đã biến mất ở rồi trước mặt hắn. Chỉ có một chậm rãi khép lại không gian liệt phùng nhìn khép lại không gian liệt phùng, lục thiên thần sắc mặt âm trầm xuống, còn mang theo từng tia lung túng, hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa khen xong lý cửa tiêu. kết quả lý cửa tiêu liền bị không gian liệt phùng nuốt, nhanh như vậy đánh mặt để cho hắn đều có chút ứng phó không kịp. bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý bất đắc dĩ cùng lo âu trầm dọn lẩm bẩm. Lý đạo hữu, ngươi có thể nhất định phải còn sống đi ra. Tự nói âm thanh hạ xuống. Lục thiên thần chỉ phải tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đã tới nơi này. Tự nhiên không có cứ vậy rời đi đạo Lý. Ngay tại lục thiên thần tiếp tục đi phía trước thời điểm. Lý cẩu tiêu nhưng là đã tới một người khác bí cảnh trong không gian bên. Giờ phút này hắn thật sự nơi vị trí rõ ràng là một mảnh sơn lâm. Linh khí cực kỳ đậm đà Mở ra thần thức hướng ra ngoài khuyết tán đi lúc Ở 300 mét địa phương liền bị vội vã ngừng lại Ở chỗ này tựa hồ có cái gì đặc thù lực lượng áp chế Thần thức lớn nhất dò xét phạm vi chỉ có 300 mét Cũng may này 300 mét bên trong cũng không có phát hiện nguy cơ gì Lý Cửu tiêu cẩn thận nhận đúng một cái phương hướng hướng sơn lâm bên ngoài đi tới Hắn thử đạp không lên Nhưng nơi này là tựa hồ vẫn tồn tại cấm không trần pháp. Đạp không lên thời điểm sẽ có cấm không lực lượng đáp xuống. Hơn nữa sẽ từng bước tăng cường. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời buông tha phi hành lựa chọn đi bộ tìm tòi. Một bên cẩn thận chạy về phía trước đường. Một bên ở tâm lý hỏi long lão đầu. Long lão? Có phát hiện hay không gì thường gì chỗ? Yên tâm đi thôi. Nếu là có phát hiện... Ta sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Lấy được long lão đầu trả lời. Lý cổ tiêu cũng liền không hỏi thêm nữa. Lúc này mở ra thân hình bay về phía trước vút đi. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau sớm tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Dù sao hắn đi tới hãm không đảo chính là vì cái kia không xác định thiên hỏa chi linh mà thôi. Bay nhanh thời gian một nén nhang sau. Lý cổ tiêu rốt cuộc đã tới sơn lâm bên ngoài. Nhìn về phía trước Rõ ràng là một mảnh lớn vô cùng hoang nguyên Tràn đầy nhàn nhạc tính mịt khí tức mênh mông bát ngát trong hoang nguyên không có những vật khác Có chỉ là từng cổ to lớn hai cốt Tối tiểu hai cốt có 7-8 mét Lớn nhất hai cốt chừng gần dài ngàn mét Cứ như vậy nằm ngang ở trong hoang nguyên Nhìn trải rộng toàn bộ hoang nguyên hai cốt Lý cổ tiêu chân mày thật chặt nhíu lại Mặt hiện lên ra nồng nặng nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt? Nghi ngờ vô cùng tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu bước bước chân vào hoang nguyên. Khi hắn bước vào hoang nguyên chớp mắt. Từng tia khí tức âm lãnh từ bốn phía thổi lất phất mà tới. Giờ khắc này. Lý cổ tiêu vô cùng rõ ràng phát giác bị dòm ngó cảm giác. Khi hắn mở ra thần thức dò xét thời điểm. Loáng thoáng có thể cảm nhận được hồn lực khí tức. Không chờ hắn mở miệng hỏi, Long Lão đầu thanh âm liền ở trong đầu bên vang lên. Nơi này có một ít còn sót lại hồn linh. Cẩn thận một chút. Nói không chừng sẽ có thần chi niệm tồn tại. Thần chi niệm là cái gì? Thần chi niệm cùng huyết chỉ có một chút tương tự. Bất quá thần chi niệm càng rùng rì hơn, càng kinh khủng hơn. Bình thường tu sĩ thân tử đạo tiêu sau Linh thức sẽ chuyển vào luân hồi Hoặc là biến mất ở trong thiên địa Nhưng là một ít cường giả siêu cấp ở thân tử đạo tiêu sau Bọn họ linh thức sẽ tồn lưu ở trong thiên địa Vô ý thức hấp thu hồn lực không ngừng trưởng thành Trở thành vừa được mức nhất định sau Những thứ này vô ý thức linh thức thì sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước Biến thành thần chi niệm Đương nhiên một ít phổ thông tu sĩ linh thức bởi vì đặc thù cơ duyên tạo hóa, cũng có thể biến thành thần chi niệm. nói tới chỗ này, long lão đầu hơi dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục trầm giải thích rõ nói, thần chi niệm không có ở đây trong ngũ hành, không chịu thời không hạn chế, có thể qua lại âm dương, vô cùng dượng dị, bất quá thần chi niệm vĩnh viễn không cách nào đoạt xá nhục thân, chỉ có thể lấy linh thức trạng thái tồn tại. chính vì vậy, thần chi niệm căn bản là không có cách ngăn cản, so với hồn lực công kích càng dược gì hơn kinh khủng, làm long lão đầu sắp có quan thần chi niệm tin tức giới thiệu sơ lược một lần sau. lý cửa tiêu thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, bất kể là huyết chỉ cũng được, hay lại là thần chi niệm cũng được, những thứ này đều là trước hắn chưa bao giờ nghe tồn tại như không phải long lão đầu, hắn căn bản là không có cách biết rõ những tin tức này, liền long lão đầu cũng kiêng kĩa như vậy những tồn tại này, có thể tưởng tượng được sự khủng bố, hít sâu một hơi, cố đè xuống tâm lý kiêng kĩa ngưng trọng, lý cửa tiêu trầm giọng hỏi dò, thần chi niệm kinh khủng như vậy, chẳng nhẽ liền không có gì khắc chế phương pháp sao, nếu là không có cái gì có thể khắc chế thần chi niệm, Khi thần chi niệm khởi không phải vô địch. Thế gian này sợ là đã sớm bị tàn sát rồi. Tựa hồ là đoán được hắn tâm lý suy nghĩ. Long lão đầu dễu cợt nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng là thần chi niệm coi là thật dễ dàng như vậy tạo thành sao? Một vị thần niệm tưởng muốn hoàn toàn tạo thành. Nói ít cũng phải trải qua vài vạn năm thậm chí còn mấy trăm ngàn năm tích lũy. Hơn nữa thần chi niệm không thua với trong ngũ hành. Vì thiên đạo khắc Vì vậy chỉ có ở cực kỳ địa phương đặc thù thần chi niệm mới có thể xuất hiện sinh tồn Một khi rời đi những đặc đó thù địa phương Thiên đạo sẽ hạ xuống thiên phạt tiêu diệt thần chi niệm Vốn là vẻ mặt nghiêm túc lý cỡ tiêu nghe được lời nói này sau Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm Xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều Nhưng mà hắn mới vừa thở phào một cái Long lão đầu tiếng nói chuyện một cách lại nói Mặc dù như thế Nhưng ngươi cũng không nên kinh thường Trừ quá thần chi niệm bên ngoài Còn có ngụy thần chỉ đọc Chính là đang ở biến thành thần chi niệm tồn tại Cũng rất kinh khủng Đối mặt long lão đầu ngưng trọng vô cùng cảnh cáo Lý cử tiêu gật đầu một cái Sau đó liền từ từ đi về phía trước vẻ này bị dòm ngó cảm giác đến từ một ít hồn linh. những thứ này hồn linh cũng không có gì lực công kích, liền là sinh linh sau khi chết lưu lại một tia linh thức dấu ấm. bởi vì đặc thù lực lượng tồn lưu lại, không nhìn bị dòm ngó cảm giác. lý cẩu tiêu bước ở nơi này mênh mông bát ngát trong hoang nguyên thăm dò. nơi này hài cốt không đếm xuể. Có chút hài cốt trải qua 5 tháng rất dài ăn mòn sau thay đổi vô cùng yếu ớt Khi hắn trải qua thời điểm, những thứ này hài cốt liền trực tiếp hóa thành bột chiếu xuống đầy đất. Nhưng là cũng có một chút hài cốt cứng rắn vô cùng. Coi như là hắn dùng quả đấm oanh tạp tại cảnh trên. Cũng không cách nào đem trong nháy mắt đập bể. Cứ như vậy từ từ thăm dò một lát sau. Lý cổ tiêu tâm lý không nhìn được khiếp sợ. Nơi này có thể chống đỡ được hắn tầm vài vòng hải cốt có rất nhiều. Nói cách khác những thứ này hải cốt vốn là nhục thân cường độ muốn vượt qua xa hắn. Dù sao những thứ này hải cốt không biết rõ chịu đựng biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn. Còn có thể ủng có kinh khủng như vậy lực lượng phòng ngự. Những thứ này hải cốt suốt cuộc là từ nơi nào đến. Chẳng lẽ là linh thú hay sao? Cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị hắn không đồng ý một ít cường đại linh thú xác thực rất khủng bố, nhưng là tuyệt đối không đạt tới trình độ này. cứ như vậy một đường tìm tòi một đường giao đồng sợ quá chạy mất gần một lúc lâu sau, Lý Cẩu Tiêu đột nhiên ngừng lại, mặt đầy rung động nhìn về phía trước. Vạn cổ ma tổ 17 bảy chương bốn trăm sáu mươi ba hư không thú hài cốt chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một cái lớn vô cùng hài cốt nằm ngang ở phía trước ngăn cản đường đi. Này tòa thật to hài cốt phảng phất là một tòa liên miên dãy núi tựa như cứ như vậy kéo dài thẳng tắp ở trên cánh đồng hoang vu mà hắn thần thức chỉ có thể dò xét đến cố hài cốt này một phần nhỏ cản ở trước mặt mình bộ phận này rõ ràng là cố hài cốt này chân chỉ là một chân thì có bảy tám trăm mét trường hoàn toàn chính là một tòa liên miên dãy núi ngắn ngủi rung động sau lý cửa tiêu lúc này mới hít sâu một hơi, cố đè xuống rồi tâm lý rung động. Long lão, đây là cái gì tồn tại hai cốt, hắn thần thức căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét đến trình cố hai cốt, có thể tưởng tượng được đem khủng bố cỡ nào, đối mặt hắn hỏi. Long lão đầu trầm ngâm sau một hồi mới hồi đáp, không biết rõ, bất quá chúng ta phe kia thế giới có một cái vu tục. Vưu tục thành viên thân thể nhỏ nhất Cũng có thể so với cố hài cốt này Bất quá cố hài cốt này Cũng không phải vưu tục Hẳn là những trùng tục khác Nghe long lão đầu nói xong Lý cử tiêu lần nữa Bị dao động kinh ngạc một chút Trước mắt cố hài cốt này Cũng đã quá kinh khủng Cái kia vưu tục lại so với cái này Còn kinh khủng hơn Đang lúc này Hắn mơ hồ cảm giác vẻ này trói buộc giam cầm lực lượng tựa hồ yếu Bớt không ít Nhận ra được loại biến hóa này Lý cổ tiêu lúc này thử thăm dò đạp không lên Đúng như dự đoán Vẻ này cấm không lực lượng yếu bớt không ít Hắn chậm rãi đạp không thường đi chỗ cao đi 10 mét 20 mét Một mực khi hắn đi tới 200 mét vân tiêu bên trên lúc Vẻ này giam cầm chói buộc lực lượng xuất hiện lần nữa Như tiếp tục đi lên này cổ giam cầm chói buộc lực lượng sẽ tăng lên gấp bội. Không giờ phút này quá độ cao cũng đủ rồi. Đạp không đứng ở hai trăm mét trên bầu trời. Lý cẩu tiêu rồi mới miễn cưỡng thấy rõ chỉnh cố hài cốt bộ dáng. Cùng bình thường tu sĩ hài cốt không có khác biệt quá lớn. Chỉ bất quá sáng quá tốt đẹp đại. Toàn bộ hài cốt kéo dài thẳng tắp ở trong hoang nguyên. Ước chừng có hơn hai nghìn hai trăm mét trường. Gần trăm thước cao chính là một tòa hình người dãy núi, dù là biến thành hài cốt, nhưng Lý Cửu Tiêu vẫn có thể cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác bị áp bách. nhìn chằm chằm cái này lớn vô cùng hình người hài cốt, Lý Cửu Tiêu không nhịn được tự lẩm bẩm, chẳng nhẽ phía thế giới này còn có như vậy tồn tại hay sao? phía thế giới này hắn gặp qua không ít to lớn linh thú, Tự giống với xích ngao cùng xích rào. Ráng so với cố hải cốt này còn to lớn hơn Nhưng linh thú cùng tu sĩ căn bản vô pháp tướng so với Hắn chưa từng nghe qua có bất kỳ tu sĩ bản thể có thể khổng lồ như vậy Hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý rung động Hắn chậm rãi đạp không đi về phía trước Một bên ở vân tiêu bên trên đạp không mà đi Một bên mở ra thần thức tra xét rõ ràng đến phía dưới cố hải cốt này Cố hải cốt này không biết rõ ở chỗ này thả thời gian bao lâu, sương vẫn không có bất kỳ hư hại ăn mòn vết tích, còn tản ra một tia nhàn nhạt sáng bóng, nếu là không có đủ tu vi, hải cốt đã sớm bị ăn mòn hóa thành bụi phấn rồi, như thế cử đại thể hình, cường hãn như vậy tu vi, làm sao sẽ chết ở chỗ này, đủ loại nghi ngờ ở lý cửa tiêu trong đầu bên liên tiếp hiện lên, Nhưng là không người nào có thể vì hắn giải đáp nghi ngờ. Rất nhanh hắn liền tới nơi này cố hài cốt trên đầu không. Khi hắn đi tới nơi này nhìn xuống dưới lúc, nhất thời con mắt co rụt lại, mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Chỉ thấy cố hài cốt này đầu lâu cùng thân thể là tách ra, cũng không có nối liền cùng một chỗ. Có người chém rụng rồi cái này to lớn tồn ở đầu lại không biết là ai đem đầu cốt cùng thi hài trưng bày ở chỗ này. Nhìn chằm chằm đơn độc cử đại đầu đầu lâu nhìn hồi lâu. Lý Cẩu Tiêu mới hít sâu một hơi, ở tâm lý trầm giọng hỏi dò, "Long lão, cổ thi hài này khi còn sống tu vi như thế nào? Cổ thi hài này khi còn sống tu vi đủ để tiêu diệt giới này, phải làm là ngoại giới tồn tại." Vừa nói ra lời này, Lý cổ tiêu lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Cảm nhận được lý cổ tiêu vô cùng khiếp sợ bộ dáng. Cửu tháp bên trong long lão đầu không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này trí nhớ chắc nhanh khôi phục. Đợi khôi phục sau đó dò xếp cho tới bây giờ trí nhớ. Không biết rõ nên là biểu tình gì. Nghĩ tới đây. Long lão đầu không khỏi ở tâm lý nói thầm. Người này còn là khác khôi phục nhớ được được. Nếu là khôi phục trí nhớ, lại nên lạnh lẽo cô hoành khiển trách lão phu. Mặc dù tâm lý âm thầm bất đắc dĩ, nhưng là long lão đầu cũng biết rõ đây là phải. Nếu là lý cổ tiêu không cách nào khôi phục trí nhớ, tu vi cũng liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Lý cổ tiêu tự nhiên không biết rõ long lão đầu tâm lý nghĩ linh tinh. Hắn còn đang ngó chừng phía dưới cử đại đầu cốt. Quan sát dò xét một lát sau. Hắn mới thở một hơi thật dài. Tiếp tục bay về phía trước đi. Bay về phía trước đi đồng thời. Hắn tâm lý lại nổi lên tồn tại hồi lâu nghi ngờ. Dựa theo long lão đầu từng nói. Nơi này chỉ là một thế giới nhỏ mà thôi. Nhưng chính là như vậy một thế giới nhỏ. Lại liên tiếp xuất hiện đủ loại tồn tại. Bất kể là long lão đầu phe kia thế giới đủ loại bảo vật cùng cường giả. Hay lại là những thứ chưa biết khác tồn tại. Những tồn tại này theo lý thuyết không nên xuất hiện ở tiểu thế giới chung. Nhưng là lại chân thực xuất hiện. Như vậy vùng thế giới nhỏ này rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì đâu rồi. Vì sao lại xuất hiện những thứ này? Phi hành về phía trước một lát sau. Lý cẩu tiêu lần nữa thấy được một ít hình người hài cốt. Những thứ này hài cốt mặc dù không bằng mấy vừa rồi bộ kia, nhưng là cũng có mấy trăm thước chiều dài. Hơn nữa số lượng khá nhiều, mà nhiều chút hài cốt đều không ngoại lệ, tất cả đều bị chém rúng rồi đầu. Đầu lâu cùng thi thể hài cốt là chia lìa. Trừ quá những người này hình hài cốt bên ngoài, còn có một chút cửu thú hài cốt, tất cả đều lớn vô cùng. Này minh mông bát ngáp hoang nguyên phảng phất chính là một mảnh chỗ trôn xương. Để cho người ta không dép mà run. Cứ như vậy đạp không phi hành gần sau hai canh giờ. Lý cổ tiêu mới đi tới mảnh này hoang nguyên trung tâm vị trí. Nhìn về phía trước lúc. Lý cổ tiêu lần nữa bị chấn động được trợn mắt hốt mồm. Bởi vì phía trước bất ngờ lại vừa là một cái lớn vô cùng hài cốt. Chỉ bất quá cái này hài cốt cũng không phải hình người hài cốt. Tựa hồ là không biết linh thú. Bất quá hắn không cách nào thấy cái này cử thú hài cốt toàn cảnh. Vì vậy cử thú hài cốt chừng ngàn mét cao dài. Cản ở trước mặt hắn chính là một tòa hài cốt dãy núi. Ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm. Long lão đầu kinh ngạc vô cùng thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Nơi này tại sao có thể có hư không thú hài cốt? Nghe được long lão đầu lại nhận ra cố hài cốt này thân phận lý cửu tiêu không khỏi vội vàng hỏi dò. Long lão, tư không thú là cái gì linh thú. Tư không thú là một loại sinh ra cùng hư không đặc thù sinh linh. ngao du ở hư không trong vũ trụ. chiếm đoạt tàn thế giới phá mảnh vụn cùng hư không vẫn thạch tới lớn lên. nghe long lão đầu giảng thuật. lý cửu tiêu mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thế gian này còn có như thế kỳ gì cổ thú. Lại có thể chiếm đoạt thế giới mảnh vụn tới lớn lên. Hơn nữa dựa theo long lão đầu từng nói. Trước mắt cái này chỉ là hư không thú con non. Trưởng thành hư không thú một cách là có thể nuốt vào nửa tiểu thế giới. Là hư không trong vũ trụ không nghi ngờ chút nào một trong bá chủ. Sắp có quan hư không thú tin tức kể song sau. Long lão đầu lúc này mới tiếp tục nghi ngờ nói. Vạn cổ ma tổ 17 Chương 464 đặc thù nội đan Chậm Tư không thú con non một loại chỉ có thể sinh tồn ở ở sâu xa trong vũ trụ hư không Muốn muốn chạm sát độ khó rất rất lớn Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này Nghi ngờ vô cùng rứt tiếng nói Long lão đầu liền lần nữa cho lý Cửu tiêu đơn giản giải thích một câu Nguyên lai sở hữu hư không thú con non sinh ra sau Cũng sẽ bị trưởng thành tư không thú vận dụng thiên phú thần thông truyền tống đến ở sâu xa trong vũ trụ tư không. Bởi vì ở sâu xa trong vũ trụ tư không có vô số ẩm chứa năng lượng tư không vẫn thạch. Hơn nữa cơ hội không có những sinh linh khác. Tư không thú con non ở chỗ này có thể an toàn lớn lên. Làm tư không thú con non lớn lên đến mức nhất định sau. Sẽ tiếp nhận trùng tộc truyền thừa trí nhớ. Hướng hư không vũ trụ vòng ngoài từ từ Ngao Du Ở Ngao Du trong quá trình sẽ chiếm đoạt tiêu diệt một ít tiểu thế giới Mà đây cũng là hư không vũ trụ tự nhiên pháp tắc Vì chính là bảo đảm tiểu thế giới số lượng Nói đến những khi này long lão đầu một câu mang quá Cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ Thật ra khiến Lý Cửu Tiêu có chút thất vọng Bởi vì hắn đối những tin tức này cảm thấy rất hứng thú Cũng muốn biết rõ càng nhiều. Nhưng là long lão đầu không muốn nói. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng hiếu kỳ. Long lão đầu tự nhiên cũng biết rõ lý cỡ tiêu tâm lý ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có giải thích. Bởi vì những tin tức này coi như lý cỡ tiêu biết cũng vô dụng. Cho nên hắn liền tiếp tục giới thiệu. Toàn bộ giới thiệu xong sau đó. Long lão đầu lúc này mới thở một hơi thật dài nói Có thể chém chết một con hư không thú Thực lực không phải bình thường cường đại Cảm khái vô cùng dứt tiếng nói Long lão đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì Vội vàng mở miệng nói Tiểu tử Sắp đến hư không thú hải cốt bên trong đi Thấy long lão đầu đột nhiên vội vàng đứng lên Lý Cẩu tiêu ngược lại là không do dự Trực tiếp mở ra thân hình xông vào hư không thú lớn vô cùng trong xương cốt Đi vào hải cốt sau hắn liền mở ra thân hình cha xét rõ ràng đứng lên Long lão đầu thanh âm cũng tiếp tục vang lên Tiểu tử Đi phía trước một chút Đợi hắn phi hành về phía trước bốn Năm trăm mét sau Long lão đầu lần nữa mở miệng nói Phía bên phải một trăm mét cái kia hải cốt thấy không Đi nơi nào Nghe long lão đầu thanh âm nhắc nhở. Lý cổ tiêu hướng phía bên phải chạy tới. Trong tầm mắt xuất hiện một cây hai người ôm hết to cử cốt. Khi hắn dùng thần thức dò xét qua đi lúc. Lại đang này căn cử cốt bên trên cảm nhận được nhàn nhạt đặc thù lực lượng. Mà cổ đặc thù lực lượng chính là long lão đầu lời muốn nói không gian chi lực. Ngay tại hắn ngạc nhiên vô cùng thời điểm. Long lão đầu tiếp tục nhắc nhở nói. Tiểu tử. Dùng thần thức dò xét đi vào Nhìn một chút bên trong có không có thứ gì Long lão đầu những lời này thật ra khiến Lý Cửu Tiêu có chút ngạc nhiên Chẳng nhẽ này căn cử cốt hay lại là một cái tương tự nhấn chứ vật bảo vật không được Tâm lý toát ra cái này tốt kỳ suy đoán đồng thời Hắn mở ra thần thức hướng cử cốt bên trong dò xét đi vào Hắn thần thức không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào Trực tiếp dò xét vào cự cốt bên trong. Làm thần thức tiến vào cự cốt bên trong sau. Lý Cầu tiêu nhất thời ngây ngẩn. Chỉ thấy thần thức bất ngờ đi tới một cái lớn vô cùng trong không gian một bên. So với chính mình tu di giới còn muốn lớn hơn một ít. Chỉ tiếc cái này lớn vô cùng trong không gian bên tính mịt một mảnh. Chỉ có số lớn màu xám mù mịt đá lớn cùng một ít xương mù màu xám. Trừ quá những thứ này bên ngoài cũng không có những vật khác. Bất quá lý cửa tiêu cũng không có dễ dàng buông tha. Thần thức phân thân ở nơi này to lớn tính mịt trong không gian vừa bắt đầu cẩn thận thăm dò đứng lên. Ở bên ngoài bị áp chế thần thức tới đây cũng không bị hạn chế. Cho nên không tới thời gian ngắn ngủi. Hắn sẽ đem cái to lớn tính mịt không gian toàn bộ dò xếp xong. Làm thần thức từ giữa bên lui ra ngoài lúc. Lý cẩu tiêu trên tay bất ngờ nhiều hơn một khối người lớn đầu lớn tiểu hôi sắc tinh thể. Cái này màu xám tinh thể chính là hắn ở tính mịt trong không gian bên tìm kiếm được duy nhất gì thường vật. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thời điểm. Long lão đầu vô cùng thất vọng than thở âm thanh vang lên. Đáng tiếc a Chân chính bảo vật bị người cầm đi. Nếu không lại có thể được một món trí bảo. Nghe long lão đầu vô cùng thất vọng thanh âm. Lý Cửu tiêu lúc này hiếu kỳ hỏi dò Long lão Cái này tính mịt không gian là chuyện gì xảy ra Bên trong có bảo vật gì sao Đối với hắn cái vấn đề này Long lão đầu ngược lại là không có dấu xếm Trực tiếp giải thích Làm long lão giải thích xong tất sau Lý Cửu tiêu cũng biết đây là chuyện gì Nguyên lai like mới vừa rồi cái kia tính mịt không gian chính là tư không thú đan điển cũng là tư không thú thiên phú thần thông một trong. Sở hữu bị tư không thú chiếm đoạt cái gì cũng sẽ hội tụ đến cái kia tính mịt trong không gian một bên. sau đó bị luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. theo tu vi tăng trưởng, tư không thú cái này đặc thù đan điền cũng sẽ điên cuồng tăng vọt. mà long lão đầu lời muốn nói bảo vật, trên thực tế chính là tư không thú đặc thù nội đan. Tư Không Thú ở luyện hóa đan bên trong ruộng bên thật sự có năng lượng lúc, sẽ có một bộ phần năng lượng từ từ tích lũy đi xuống. Tích lũy xuống năng lượng sẽ tạo thành một cái đặc thù nội đan. Hàm chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Đối bất kỳ sinh linh mà nói, cái này đặc thù nội đan đều là cử đại cơ duyên tạo hóa. Nhưng là đối Tư Không Thú mà nói, cái này đặc thù nội đan nhưng là một cái phiền phức. Vì vậy đặc thù nội đan từ từ lớn lên sau sẽ hấp thu nó cần năng lượng Cho nên ở nơi này đặc thù nội đan tăng trưởng tới trình độ nhất định lúc Cũng sẽ bị hư không thú xếp hàng ra ngoài thân thể Những thứ này bị xếp hàng ra ngoài thân thể nội đan hoặc là bị một ít cường giả tranh đoạt đi Hoặc là bị một ít cường đại hư không sinh linh chiếm đoạt luyện hóa Mà sót lại tới đặc thù nội đan đi ngang qua vô số năm phát triển sau Liền sẽ biến thành tiểu thế giới hình thức ban đầu. Có thể trưởng thành lên thành một cái chân chính tiểu thế giới. Nói tới chỗ này sau. Long lão đầu thanh âm lần nữa cảm khái phức tạp. Xem ra chém chết đầu này hư không thú con non cường giả chính là vì viên kia nội đan. Thật rất khủng bố. Nghe long lão đầu cảm khái vô cùng thanh âm. Lý cử tiêu trong lòng cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới một cái hư không thú nội đan lại có thể biến thành một thế giới nhỏ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hai người cứ như vậy yên lặng một lát sau. Lý cổ tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài. Ánh mắt nhìn về phía trong tay màu xám tinh thể. Long lão! Kia màu xám tinh thể lại là vật gì? Coi như là nội đan còn sót lại một mảnh vụn mà thôi. Cũng coi là một món bảo vật. Luyện hóa quay ngược lại là có thể gia tăng không ít ma khí. Nghe được chỉ là một khối mảnh vụn. Lý Cẩu Tiêu trong lòng cũng có chút thất vọng. Ở biết được Tư Không Thú nội đan cường đại sau đó, một khối còn sót lại mảnh vụn cũng chưa có quá lớn lực hút. Đem mảnh vụn này thu vào Cẩu Tháp để cho Long lão đầu sau khi luyện hóa. Lý Cẩu Tiêu liền ở Tư Không Thú hài cốt bên trong tạp qua. Một đường chạy về phía trước, Vừa mới đến cái này bí cảnh không gian lúc hắn không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng giờ phút này hắn đảo phải thật tốt thăm dò một nơi này hả. Ước chừng tạt qua rồi một hồi lâu. Hắn mới mặt quá hư không thú con non to lớn hải cốt. Đạp không mà đứng quay đầu nhìn lại. Lý cửa tiêu thật dài thở ra một hơi. Đầu này hư không thú con non chừng 10 ngàn thước trưởng. Có thể so với mới vừa rồi năm cái to lớn hình người hài cốt cùng cộng lại. Đây chỉ là vư không thú con non mà thôi. Trưởng thành vư không thú lại nên là kinh khủng bực nào. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cử tiêu lúc này mới xoay người tiếp tục đi phía trước thăm dò. Vạn cổ ma tổ 17. mươi 465 ngụy thần trích niệm xuất hiện. Sau nửa giờ, Lý Cửu tiêu đi tới một tòa trăm mét cao cử đại thạch bi với rừng đứng lại. Này sau nửa giờ hắn tìm tòi một khu vực lớn. Ngoại trừ hài cốt bên ngoài căn bản không có những vật khác. Chớ nói chi là rời đi nơi này truyền tống trận loại. Mà Duy vừa phát hiện chính là cái này trăm mét cao cử đại thạch bi rồi. Vây quanh cái này lớn vô cùng thạch bi đi loanh quanh một vòng mấy lúc sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới đứng lại thân hình suy tư. Cái này cử đại Thạch Bi bên trên không có bất kỳ kiểu chữ. Thật giống như liền là một khối đơn thuần Thạch Bi. Nhưng là có thể xuất hiện ở nơi này Thạch Bi. Làm sao có thể sẽ đơn giản đây. Cao mày suy tư một chút sau. Lý Cửu Tiêu cong ngón tay bắn ra một đảo ma quang hướng lên trước mặt không có chữ Thạch Bi bay đi. Làm ma quang lạc ở trên tấm bia đá lúc cũng không có phát sinh cái gì va chạm, mà là trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Nhìn nuốt phệ ma quang thạch bia, Lý Cầu Tiêu chân mày cau lại, lần nữa phóng ra mấy chục đạo ma quang. Này mấy chục đạo ma quang đều không ngoại lệ, tất cả đều cùng mới vừa rồi kia đạo ma quang một loại sáp nhập vào trong tấm bia đá bên. Thu nạp nhiều như vậy ma quang sau đó, thạch bia mặt ngoài vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Lý Cửu Tiêu nhưng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được một tia từ trong tấm bia đá bên tàn mát ra trận pháp lực. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng hiểu rõ ra. Cái này Thạch Bi cũng không phải không có chữ Thạch Bi. Mà là yêu cầu năng lượng tới kích hoạt. Ngay tại hắn dự định trực tiếp đi Thạch Bi bên cạnh truyền vào năng lượng lúc. Long lão đầu thanh âm vang lên. Tiểu tử. Ngươi chẳng nhẽ muốn bị hút không làm thành. Long lão đầu những lời này nhất thời để cho lý Cửu tiêu dừng bước Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Không chờ hắn mở miệng hỏi Long lão đầu liền trầm giọng nói Cái này thạch bi là đồng thời cộng sinh trận pháp trận pháp hạch tâm Nếu là tùy tiện truyền vào năng lượng Liền sẽ trực tiếp kích hoạt thủ hộ trận pháp Một khi thủ hộ trận pháp mở ra Tiểu tử ngươi trong cơ thể năng lượng sẽ bị trong nháy mắt hút khô Để duy trì trận pháp vận chuyển Làm long lão đầu nói ra lần này hậu quả sau Lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc Hắn không nghĩ tới một tòa thạc bi lại cất giấu như vậy hung hiểm nguy cơ Chính mình thiếu chút nữa liền rồi nói Thở một hơi thật dài Lý cổ tiêu nhìn cử đại thạc bi ở tâm lý hỏi dò, Nếu là đánh nát này thạc bi có thể hay không rời đi Thạc bi nếu là bể tan tành Này phương bí cảnh không gian chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tiêu diệt ngươi cũng chỉ có thể lần nữa trốn cửa tháp bên trong tìm trở lại cơ hội Lấy được cái này câu trả lời sau Lý cửa tiêu lập tức liền buông tha rồi cái này nguy hiểm ý tưởng Hắn cũng không muốn lần nữa đi không gian trong loạn lưu bên Không đợi hắn hỏi biện pháp giải quyết Long lão đầu liền trực tiếp đem biện pháp giải quyết nói ra Tòa này thạch bi liên tiếp là truyền tống trận pháp cùng thủ hộ trận pháp. Chỉ cần ở trong tấm bia đá tìm tới truyền tống trận pháp trận pháp hạch tâm liền có thể. Làm Long lão đầu nói ra biện pháp giải quyết sau, Lý Cầu Tiêu không có chút gì do dự, lập tức đi tới cử đại thạch bi bên cạnh giơ tay lên nhấn lên. Giơ tay lên đè lên đồng thời, thần thức cũng hướng trong tấm bia đá bên xâm nhập đi vào. Đối trận pháp hắn chưa nói tới không gì không thể. Nhưng là chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Chẳng qua là khi hắn thần thức tiến vào trong tấm bia đá bên sau. Trong nháy mắt cảm giác vô cùng khó giải quyết. Bởi vì toàn bộ trong tấm bia đá bên dày đặc đều là trận văn. Lẫn nhau liên tiếp. Bàn căn lần lượt thay nhau địa nối liền cùng một chỗ. Muốn ở nơi này dày đặc trong trận pháp tìm tới hai cái ẩn nút trận pháp hạch tâm cũng không phải đơn giản sự tình. chớ nói chi là hắn phải cẩn thận từng ly từng tí không đi đụng chạm những thứ này trận pháp đường vân. một khi không cẩn thận kích động trận pháp đường vân, kia có thể gặp phiền toái. mặc dù hắn có thể đi vào cửa tháp bảo vệ tánh mạng, nhưng là hắn muốn lần nữa trở lại hãm không đảo liền khó khăn một chút. Bất quá hắn bây giờ không có đường tuyển chọn. Coi như hung hiểm nặng nề cũng phải tìm tới truyền tống trận trận pháp hạc tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý cử tiêu thao túng thần thức xè đặt ở thạch bi trong không gian bên tìm kiếm. Trên trán hiện ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Ước chừng qua gần một giờ. Lý cử tiêu trên mặt mới hiện ra một nụ cười châm biếm. Cuối cùng là tìm được. Mừng rỡ vô cùng tự nói một tiếng. Lý Cửu tiêu điều khiển thần thức tiến vào thạch bi trong không gian bên truyền tống trần trần pháp trong cốt lõi. Theo hắn mở ra truyền tống trần trần pháp hạch tâm. Trên tấm bia đá nhất thời bộc phát ra đậm đà vô cùng truyền tống lực. Nhận ra được một màn này. Lý Cửu tiêu vội vàng thối lui ra thần thức lui về phía sau mấy chục bước. Tại hắn nhìn soi mói. Một cái truyền tống môn chầm rãi ở trên tấm bia đá nổi lên. Nhìn nổi lên truyền tống môn ấy ư. Lý cổ tiêu tâm lý cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Hắn ở chỗ này đã làm trễ nay không thiếu thời gian. Phải mau sớm trở lại hãng không đào. Nếu là kia thiên hỏa chi linh bị những người khác lấy được. Kia liền hơi rắc rối rồi. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm từ từ ngưng tụ truyền tống môn dự định tiến vào bên trong lúc. Long lão đầu tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cẩn thận làm long lão đầu tiếng kinh hô vang lên lúc, lý cửu tiêu không có chút gì do dự. trong nháy mắt thi triển na di chi thuật tại chỗ biến mất, ngay tại hắn tại chỗ biến mất trước mắt, một cái trong suốt tư ảnh từ hắn đứng lập địa phương thoáng qua, làm na di đến hơn mười thước ngoài lý cửu tiêu đứng lại thân hình nhìn sang lúc, trong suốt tư ảnh hơi ngưng thật một ít, nhìn ngưng tụ một ít trong suốt tư ảnh, Lý cổ tiêu nhất thời tê cả ra đầu Vì vậy trong suốt hư ảnh không có mặt Nói đúng ra là không có có miệng lỗ mũi và lỗ tai Chỉ có một đôi tử hai con mắt màu đỏ Làm lý cổ tiêu cùng nó tử hai con mắt màu đỏ mắt đối mắt lúc Chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dừng lên Trước đó chưa từng có tử vong lòng rung động cảm ở trong đầu bên dâng lên Tiểu tử Cách này chính là ngụy thần trích niệm Sinh ra thời gian cũng không dài lắm. Nghe được long lão đầu nói ra cái này hư ảnh thân phận. Lý cổ tiêu tâm lý bộc phát khiếp sợ kiêng kỳ. Mới vừa rồi tìm tòi một vòng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn còn tưởng rằng nơi này cũng không có ngụy thần trích niệm. Nhưng không nghĩ đến chính mình mở ra chuyện tống môn phải rời khỏi thời điểm. Nó lại nhô ra. Ngay tại hắn nhanh chóng suy tư phương pháp ứng đối thời điểm. Cái này ngụy thần trích niệm xoay người vọt vào trong truyền tống môn bên. Nhìn ngụy thần trích niệm biến mất ở trong truyền tống môn một bên. Cảnh giác phòng bị suy tư lý cổ tiêu ngược lại là ngây ngẩn. Tình huống gì? Nó đi như thế nào? Hắn đã làm xong trốn vào cổ tháp chuẩn bị. Thật không nghĩ đến nó lại đi nha. Đối mặt lý cổ tiêu nghi ngờ. Cổ tháp bên trong long lão đầu cũng là nghi ngờ vô cùng. Ngắn ngủi nghi ngờ sau Long lão đầu trầm giọng mở miệng nói Tiểu tử Cẩn thận một chút Thần chi niệm nếu là để mắt tới ngươi Tuyệt đối sẽ không buông tha Ngươi rời khỏi nơi này trước Tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Được Mặc dù không biết rõ cái này ngủi thần trích niệm Tại sao không có đối với tự mình đồng thủ Nhưng giờ phút này hắn trước hết mau rời khỏi nơi này Đáp một tiếng sau lý cửu tiêu thân hình chợt lóe, theo sát ngụy thần trích niệm vọt vào truyền tống môn, vọt vào truyền tống môn đồng thời, hắn cũng sử dụng diệt thế hắc liên trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu lấy phòng ngừa vạn nhất, theo một trận mây muội đi qua, thân hình ổn định lại, lý cửu tiêu lập tức mở ra thần thức hướng bốn phía dò xét qua đi, vạn cổ ma tổ mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi sáu không phải ngươi có thể đối phó, Thần thức nhanh chóng dò xét một vòng mấy lúc sau, lý cửa tiêu chân mày cao lại, long lão, tên kia có phải hay không là trốn, giờ phút này hắn đã lần nữa trở lại hãm không đảo bên trong, bất quá cũng không phải nguyên lai vị trí, mà ở hắn dò xét, cũng không có phát hiện trước nhất đi ra cái kia ngụy thần trích niệm, chu vi năm trăm mét bên trong xác thực không có tên kia vết tích Thật chẳng lẽ trốn hay sao?" Long lão đầu trong giọng nói bên cũng tràn đầy không thể nào hiểu được nghi ngờ. Nếu là mới vừa rồi cái kia Ngụy thần Trích niệm xuất thủ, hắn ngăn trở có khả năng thật rất nhỏ. Nhưng là kia Ngụy thần Trích niệm vẻn vẻn chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái, căn bản không có xuất thủ. Cao mày quan sát bốn phía một cái. Lý Cẩu tiêu hít sâu một hơi, nhận đúng phương hướng tiếp tục hướng hãm không đảo sâu bên trong chạy tới, nếu không biết rõ kia ngụy thần trích niệm vì sao như thế, vậy trước tiên bất kể, đúng như long lão đầu từng nói, nếu là mình bị kia ngụy thần trích niệm dõi theo, không cần đi tìm, chính nó liền sẽ tìm tới cửa. giờ phút này hắn thật sự nơi vị trí vẫn là hãm không đảo trung tầng khu vực, có mới vừa rồi giáo huấn sau đó, Giờ phút này Lý Cửu Tiêu bộc phát cảnh giác đề phòng. Vốn là hắn chỉ coi hãm không đảo rất nhiều không gian liệt phùng bí cảnh không gian chỉ là giản đan cơ duyên nơi. Nhưng là thân tự kinh lịch rồi mới vừa rồi cái kia bí cảnh không gian sau đó. Hắn liền biết rõ mình nghĩ đến quá đơn giản. Huyết vô ao đầm cùng tử linh thâm uyên tất cả đều là bị hắn giải quyết. Mặc dù có chút phiền toái nhưng so với hãm không đào kém được rất nhiều nhiều nữa hãm không đào bên trong ẩm nút bí mật tuyệt đối không đơn giản ôm như vậy ý nghĩ lý cửa tiêu dè đặt tránh mở một cái cái không gian liệt phùng nhanh chóng đi trước giờ phút này long lão đầu cũng bắt đầu trợ giúp lý cửa tiêu dò xét bởi vì càng đi sâu bên trong không gian liệt phùng thì càng nhiều hơn nữa ẩm dấu phi thường bí mật Rất khó bị dò xét đến. Như không phải hai người đồng thời dò xét. Lý cẩu tiêu sợ là sẽ phải lần nữa lâm vào trong không gian bên. Cứ như vậy thất quải bát quải địa đi trước hơn nửa canh giờ sau. Lý cẩu tiêu trong tầm mắt xuất hiện mười mấy bóng người. Làm lý cẩu tiêu nhìn sang lúc. Kia mười mấy bóng người cũng hướng lý cẩu tiêu nhìn lại. Lý cẩu tiêu liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi này mười mấy bóng người bên trong lục thiên thần. Lục Thiên Thần thấy Lý Cửu Tiêu sau, trên mặt cũng là hiện ra nồng nặc vui mừng. Khoảng cách Lý Cửu Tiêu lâm vào không gian liệt phùng đã qua 4 năm canh giờ, cho nên Lục Thiên Thần trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Tốt vào thời khắc này Lý Cửu Tiêu xuất hiện lần nữa, rất nhanh Lý Cửu Tiêu liền đi tới Lục Thiên Thần này mười mấy đạo bóng người bên cạnh. Lý Cửu Tiêu đơn giản quét nhìn liếc mắt, liền xem thấu những người này tu vi mười mấy người này tu vi yếu nhất cũng là xuất khiếu hậu kỳ. Tu vi cao nhất là là một gã mặt mũi thật thà người đàn ông trung niên. người đàn ông trung niên hiện ra bên ngoài tu vi chỉ là xuất khiếu đỉnh phong. nhưng trên thực tế nhưng là đại thừa sơ kỳ. ẩn núp suốt một cái đại cảnh giới cùng một cái cảnh giới nhỏ. như không phải hắn dò xét được rõ rõ ràng ràng. Thật đúng là không tin tưởng khuôn mặt này thật thà ra hỏa sẽ là đại thừa sơ kỳ cường giả. Mà nhìn những người khác dáng vẻ. Hiện nhiên là không có dò xét đến tên này thật thà trung niên ẩm dấu tu vi. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Con đường đi tới này. Hắn gặp quá nhiều quá nhiều âm hiểm xảo trá hạng người. Ẩm dấu tu vi chỉ là tối cơ bản thao tác. Nếu không phải cẩn thận phòng bị một ít lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Ánh mắt từ thật thà trên người trung niên rời đi. Lý Cầu Tiêu lúc này mới nhìn về phía Lục Thiên Thần, không đợi hắn mở miệng hỏi, Lục Thiên Thần liền cười khổ một tiếng nói: "Mới vừa rồi có một cái rủi gì hư ảnh vọt vào sâu bên trong khu vực." Vừa đối mặt liền trong nháy mắt mưu sát ba gã hợp thể hậu kỳ cùng hai gã hợp thể đỉnh phong. Làm lục thiên thần đưa bọn họ ngừng lại ở chỗ này nguyên nhân giải thích xong tất sau Lý cổ tiêu nhất thời con mắt híp lại Những người này không biết rõ rượu gì kia hư ảnh là cái gì Nhưng hắn há có thể không biết rõ Hắn vốn tưởng rằng kia ngụy thần trích niệm là chạy trốn hãm không đảo bên ngoài Thật không nghĩ đến tên kia lại chạy trốn hãm không đảo sâu bên trong Chẳng nhẽ kia ngụy thần trích niệm cũng muốn lấy được thiên hỏa chi linh hay sao? Cái suy đoán này nổi lên sau. Lý Cửu tiêu liền không nhìn được ở tâm lý hỏi dò. Long lão. Thiên hỏa chi linh năng không thể khắc chế thần chi niệm. Nếu như là đỉnh cấp thần chi niệm. Vừa mới hóa hình thiên hỏa chi linh có thể bị kỳ phản nuốt. Bất quá tên kia chỉ là ngụy thần trích niệm. Không khả năng có được thiên hỏa chi linh. Sợ là liền đến gần trăm mét đều làm không được đến. Lấy được long lão câu trả lời này sau. Lý cử tiêu trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần kia ngụy thần trích niệm không cướp đoạt thiên hỏa chi linh. Vậy hắn cứ yên tâm hơn nhiều. Những người khác hắn đều không sợ chút nào. Nhưng là chống lại ngụy thần trích niệm. Hắn liền không có niềm tin chắc chắn gì rồi. Ngay tại hắn cao mày suy tư lúc lục thiên thần thanh âm sợ hãi tiếp tục trầm giọng nói cái kia giùm gì tư ảnh quá kinh khủng chỉ là nhanh tạt qua mà qua liền giết chết rồi năm tên hợp thể cường giả làm lục thiên thần nói ra những lời này lúc còn lại mười trên mặt mấy người cũng hiện ra thần sắc sợ hãi đối mặt đối thủ cường đại cũng không đáng sợ đáng sợ là loại này không biết tồn tại căn bản không biết rõ là vật gì Lại có kinh khủng không cách nào nói rõ. Đây mới là tối khiến người sợ hãi. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng cố đè xuống rồi tâm lý suy nghĩ. Nhìn Lục Thiên Thần nói. Lui về đi. Nó không phải ngươi có thể đối phó. Bây giờ hắn và Lục Thiên Thần cũng coi là có điểm giao tình. Cho nên hắn mới mở miệng giao phó một câu. Về phần Lục Thiên Thần có nghe hay không? Kia liền không phải hắn có thể quyết định. Nói xong câu đó sau đó Lý cổ tiêu cũng không thèm nhìn tới những người khác Tiếp tục hướng hãm không đào sâu bên trong chạy tới Nếu như sâu bên trong cái kia thật là thiên hỏa chi linh Hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được Đương nhiên sẽ không sợ hãi lui về phía sau Nhìn lý cổ tiêu bóng lưng Lục thiên thần mặt hiện lên ra dãy rùa do dự thần sắc Đã tới nơi này Hắn thật sự không cam lòng buông tha. Như là người khác như thế khuyên giải an ủi hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng khuyên hắn rời đi là Lý Cẩu Tiêu. Lý Cẩu Tiêu nói chuyện hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Cứ như vậy giấy rùa do dự một chút sau. Lục Thiên Thần Mặt hiện lên ra thư thái thần sắc. Nếu quyết định không cùng Lý Cẩu Tiêu tranh đoạt thiên hỏa chi linh. Kia đi vào cũng không có ít gì. Còn không bằng lui ra ngoài đây. Nghĩ tới đây. Lục thiên thần lúc này hướng về phía bên người mọi người ôm quyền nói. Chư vị. Lục mỗ sẽ không nhúng vào. Cáo từ. Nói xong lời này hắn liền không chút do dự hướng về nơi đến đường trở lại. Mà còn lại mười mấy người thấy lục thiên thần bởi vì lý cẩu tiêu câu nói đầu tiên không chút do dự xoay người rời đi. Trên mặt cũng là hiện ra do dự thần sắc. Bọn họ cũng không ngức. Có thể để cho lục thiên thần như thế. Lý cổ tiêu tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Ngắn ngùi sau khi tự hỏi. Lại có bốn người theo sát lục thiên thần rời đi. Chỉ còn lại tám người còn đứng tại chỗ. Còn lại tám người này hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền thần sắc kiên định tiếp tục hướng sâu bên trong đạp không đi. Thật thà người đàn ông trung niên bất ngờ cũng ở trong đó lý cửa tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy theo thịt tám người này. bất quá hắn chỉ là nhìn một cách liền không để ý tới nữa. này bát người nếu muốn chịu chết. vậy hắn cũng không có cách nào. ngược lại hắn và này bát người không quen không biết. bọn họ sống chết cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. không tới thời gian ngắn ngủi. lý cửa tiêu liền biến mất ở thật thà trung niên tám người trong tầm mắt. vạn cổ ma tổ mười bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy thượng cổ đạo văn đi trước sau hai canh giờ lý cửu tiêu rốt cuộc đã tới hãm không đảo tầng bên trong khu vực bước vào tầng bên trong khu vực trước mắt hắn liền cảm nhận được không cách nào nói gió nóng bỏng cảm cùng lúc đó long lão đầu kinh hỉ hưng phấn tiếng cười cũng ở trong đầu bên vang lên ha ha ha tiểu tử ngươi vận khí không tệ quả nhiên là thiên hỏa chi linh khí tức Nghe trong đầu bên Long lão đầu tiếng cười lớn, Lý Cầu Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, chỉ phải lấy được thiên hỏa chi linh, hắn liền có cơ hội luyện hóa hết nút ở trong cơ thể ruột dị hồng mao cùng ruột dị huyết dịch, giải quyết hai cái này ẩm nút đại phiền toái, hắn cũng sẽ không có băn khoăn gì. Thở một hơi thật dài, cố nén tâm lý hưng phấn kích động, Lý Cửu Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này so với hắn ở trung tầng khu vực càng cẩn thận hơn cẩn thận. Bởi vì ở chỗ này không chỉ có so với trung tầng khu vực càng nguy hiểm không gian liệt phùng. Còn có cái kia đã tới nơi này ngụy thần trích niệm. Đối mặt như vậy đồng thời uy hiếp. Hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tiểu tử. Phía trước 10 mét không gian liệt phùng. Đi vòng qua. Tiểu tử, phía trước 5 mét đi vòng, đến tầng bên trong khu vực nơi này, Lý Cửu Tiêu thần thức dò xét không gian liệt phùng có khả năng càng ngày càng nhỏ. Cũng may có long lão đầu kịp thời nhắc nhở hắn, đi trước tốt đầu ngược lại cũng không chậm. Cứ như vậy thất quải bát quải địa đi trước sau nửa giờ. Lý Cửu Tiêu bước chân ngừng lại, mặt hiện lên ra một vệt rung động thần sắc. Chỉ thấy trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một mảnh hùng hùng biển lửa. Tản ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Dù là hắn và biển lửa cách nhau hay. 300 mét. Như cũ cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng nhiệt độ cao. Thể nội ma tức cùng huyết dịch đều tại mơ hồ sôi sùng sục. Dường như muốn bị bốc hơi sạch tựa như. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu coi như là chân thiết cảm nhận được thiên hỏa uy lực. Trước mắt này hùng hùng biển lửa chỉ là thiên hỏa tản mát ra một ít ngọn lửa thông thường mà thôi. Cũng đã kinh khủng như vậy. Có thể tưởng tượng được bản thể lợi hại. Ngắn ngồi rung động sau. Lý cửu tiêu lúc này mới ở tâm lý trầm dòng hỏi dò Long lão. Cửu tháp có thể hay không hấp thu những ngọn lửa này. Nói nhảm. Dĩ nhiên có thể. Thiên hỏa chi linh xác thực kinh khủng nhưng là cửa tháp càng nhịp thiên, dù là chỉ giải phong rồi hai tầng, cũng không phải thiên hỏa chi linh năng so sánh được, lấy được long lão đầu tràn đầy kiêu ngạo trả lời. lý cửa tiêu không chút do dự sử dụng diệt thế hắc liên đứng tại cạnh trên, làm cả người bị diệt thế hắc liên tàn mát ra kết giới bọc lại ở bên trong sau. Hắn liền trực tiếp khống chế diệt thế hắc liên đi về phía trước hùng hùng biển lửa đi tới. Đi tới khoảng cách biển lửa 50m giờ địa phương hắn ngừng lại. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tiến lên. Mà nơi này là nhiệt độ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu là ở tiếp tục đi tới. Diệt thế hắc liên phòng về kết giới căn bản không nhìn được. Dù sao giờ phút này diệt thế hắc liên năng lượng tan hết. Hơn nữa thuộc về bị phong ấm trạng thái. Căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Xem tướng cách 50 mét hùng hùng biển lửa liếc mắt. Lý cổ tiêu lúc này đem uẩn dưỡng ở trong đan điền bên cửa tháp thanh toán đi ra. Vèo, kèm theo một đảo tiếng xé gió. cửa tháp hóa thành một đảo màu đen lưu quang vọt vào hùng hùng trong biển lửa. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng hấp lực từ cửa tháp bên trong bộc phát ra. Ở kinh khủng này hấp lực lôi kéo hạ. Bốn phía lửa cháy hừng hực tất cả đều bị hút vào rồi cổ tháp bên trong. Những ngọn lửa này chính là thiên hỏa chi linh lợi dụng ngọn lửa căn nguyên tản mát ra. Hấp thu sau khi luyện hóa giống vậy có thể biến thành tinh thuần ma khí. Đối với cách này dạng cơ duyên tạo hóa. Lý cẩu tiêu dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ khách khí. Theo cổ tháp điên cuồng vô cùng hấp thu. Hùng hùng hỏa hải hách nhưng bắt đầu xuất hiện lỗ hồng. Lý cổ tiêu cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được nóng bỏng vô cùng nhiệt độ ở từ từ yếu bớt. Cứ như vậy thao túng cẩu tháp điên cuồng hấp thu một lát sau. Còn thừa lại hùng hùng hỏa hải hách nhưng bắt đầu nhanh chóng lùi bước. Nhận ra được một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng hơi vỉnh lên. Xem ra này thiên hỏa chi linh cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi. Như vậy thu phục đứng lên ngược lại là dễ dàng một ít. Chỉ bằng vào chính mình lực lượng thu phục thiên hỏa chi linh Tự nhiên là có điểm khó khăn Bất quá vận dụng cửa tháp thu phục liền muốn đơn giản hơn nhiều rồi Theo hùng hùng biển lửa nhanh chóng hướng chỗ sâu hơn thối lui Cửa tháp vấy tay một cách đem hiện ra cửa tháp cho đòi đi qua Ngay tại hắn đem cửa tháp triệu hồi đưa tới tay lúc Long lão đầu tiếng kinh hô vang lên lần nữa Cẩn thận Ngụy thần trích niệm lại xuất hiện. Long lão đầu tiến kinh hô hạ xuống trước mắt. Ngụy thần trích niệm cũng đã ở trước người Lý Cầu Tiêu 10 mét nơi chậm rãi hiện thân. Nhìn 10 mét ngoài Ngụy thần trích niệm. Lý Cầu Tiêu nhất thời cảnh giác đề phòng. Nhưng mà Ngụy thần trích niệm vẫn là không có đồng thủ với hắn. Một đôi tử hai mắt màu đỏ tử nhìn tròng trọc trong tay hắn bên cửa tháp. Nhận ra được ánh mắt của Ngụy thần trích niệm. Lý cổ tiêu nhìn một cách trên tay cổ tháp Tâm lý hiện ra nồng nặc hiếu kỳ Chẳng nhẽ này ngụy thần trích niệm nhận biết cổ tháp hay sao Ngay tại hắn như suy đoán này thời điểm Ngụy thần trích niệm hơi lộ ra trong suốt bóng người đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên Tiếp lấy ngụy thần trích niệm chỉ có một đôi tử hai mắt màu đỏ trên mặt bất ngờ bắt đầu xuất hiện lỗ mũi và miệng Làm miệng xuất hiện sau đó Trong miệng nó bất ngờ phát ra thống khổ tiếng gào thép Chỉ bất quá cái này ngụy thần trích niệm phát ra âm thanh Lý Cửu Tiêu hoàn toàn nghe không hiểu Tựa hồ là gì trùng phát biểu Ngay tại Lý Cửu Tiêu nghi ngờ vô cùng thời điểm Trong đầu bên lại truyền tới long lão đầu tràn đầy là không dám tin thanh âm Thượng Cổ Đạo Văn Lại là Thượng Cổ Đạo Văn Không nghĩ tới nó thật tồn tại Mà Tổ Đại Nhân suy đoán là đúng Nghe long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm. Lý cổ tiêu trong lòng nhất thời dân lên nồng nặng hiếu kỳ Khi hắn dự định hỏi thời điểm. Thống khổ gào thép ngụy thần trích niệm ngưng gào thép. từ hai mắt màu đỏ chung nhiều hơn một ít linh trí. Nhìn ngụy thần trích niệm lần này biến hóa. Lý cổ tiêu tâm lý bộc phát cảnh giác đề phòng. Mới vừa rồi ngụy thần trích niệm cũng đã rất khủng bố rồi. Bây giờ phát sinh như vậy biến hóa, càng làm cho hắn cảm nhận được không cách nào nói rõ lòng rung động nguy cơ. Nhưng mà sau một khắc, ngụy thần trích niệm nhưng là làm ra một cách để cho hắn trợn mắt hốt mồm động tác. Chỉ thấy ngụy thần trích niệm cung kính vô cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía hắn khấu bái. Nói đúng ra là đối trong tay hắn cửa tháp khấu bái, vừa hướng cửa tháp lễ bái. Vừa nói Lý Cửu Tiêu hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm. Ngụy thần trích niệm lần này động tác trực tiếp để cho Lý Cửu Tiêu mộng ếp. Cái kết quả này hoàn toàn ra dữ liệu của hắn. Ngay tại hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết rõ đây là tình huống gì lúc. Trong tay hắn Cửu Tháp nhưng là chậm rãi lơ lửng Vốn là đen thùi lùi hào vô sinh cơ Cửu Tháp. Giờ phút này nhưng là tản mát ra một tia đặc thù vô cùng khí tức nhận ra được này một tia đặc thù vô cùng khí tức sau. ngụy thần trích niệm càng là trực tiếp bò lổm ngổm ở vân tiêu bên trên giống như hèn mọn người làm cho đến cửa tháp khôi phục bình thường chủ động trốn vào lý cửa tiêu trong đan điền bên sau bò lổm ngổm ở vân tiêu bên trên ngụy thần trích niệm này mới chậm rãi đứng lên xuất hiện linh trí màu đỏ tím ánh mắt nhìn về phía lý cửa tiêu hai mắt nhìn nhau một cái sau Ngụy thần trích niệm nhìn một cái hùng hùng biển lửa thối lui sâu bên trong khu vực. Sau đó trực tiếp thẳng hướng hãm không đảo khu vực bên ngoài bay đi. Nhìn tận mắt một màn này Lý Cửu Tiêu hoàn toàn lâm vào nghi ngờ bên trong. Đứng tại chỗ thật lâu không cách nào dẹp loạn tâm cảnh. Vạn Cổ Ma Tổ 17 Chương 468 Thiên Hỏa Chi Linh Chủ động Thần Phục Vốn là hắn chỉ cho là Cửu Tháp là Ma Tổ Bảo Vật. Nhưng bây giờ nó so với chính mình tưởng tượng càng thần bí. Nhất là hắn khi hắn liên tưởng đến long lão đầu trước nói quá một tin tức. Cửu tháp cũng không phải ma tổ chế tạo bảo vật. Mà là ma tổ từ những địa phương khác tìm mà tới. Hơn nữa ngay cả ma tổ cũng không có đem cửu tháp hoàn toàn luyện hóa. Tin tức này trước hắn căn bản không có làm chuyện. Cũng không có quá mức tin tưởng. Dù sao ma tổ kinh khủng như vậy tồn tại, há có thể liền cửu tháp cũng không có luyện hóa, nhưng là trải qua mới vừa rồi sự tình sau. Hắn ngược lại là tin long lão đầu nói tin tức này, hoặc hứa ma tổ thật không có đem cửu tháp hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa kia ngụy thần trích niệm đối cửu tháp cung chính như thế thành kính, đủ để chứng minh cửu tháp nhất định có vô cùng thần thánh địa vị. Những ý niệm này ở trong đầu hắn bên nhanh chóng thoáng qua sau. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hít sâu một hơi. Lý Cửu Tiêu trầm giọng ở phía trong lòng hỏi dò, "Long lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái kia Ngụy Thần Trích niệm vì sao lại đối Cửu Tháp như thế thành kính cung kính?" Còn ngươi nữa, lời vừa mới nói thượng cổ đạo văn lại là chuyện gì xảy ra?" Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống, Long lão đầu trầm mặt một hồi lâu mới ngưng trọng vô cùng mở miệng nói, "Chuyện này lão phu cũng không biết rõ, vì phần thượng cổ đạo văn sự tình. Lão phu cũng là đi theo ma tổ thời điểm đát nghe qua một đôi lời, chỉ như vậy mà thôi." Nghe Long lão đầu trả lời, Lý Cầu Tiêu trầm mặt xuống, Hắn nghe ra long lão đầu giấu giếm mình Bởi vì mới vừa rồi long lão đầu nghe ra là thượng cổ đạo văn lúc phản ứng trước đó chưa từng có So với thấy chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm khí tức lúc đều mạnh hơn liệt Có thể để cho long lão đầu có mãnh liệt như vậy phản ứng Cái gọi là thượng cổ đạo văn tuyệt đối không đơn giản Nhưng là long lão đầu rõ ràng không muốn nói Hắn truy hỏi cũng không hỏi ra kết quả gì Nghĩ tới đây Lý cử tiêu chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng Quay đầu nhìn một cái ngụy thần trích niệm rời đi phương hướng Hắn liền đạp không mà đi Tiếp tục hướng sâu bên trong đi tới Giờ phút này hắn chủ yếu mục tiêu là lấy được thiên hỏa chi linh Trước còn lo lắng ngụy thần trích niệm sẽ cùng hắn tranh đoạt Nhưng bây giờ ngược lại không cần rồi Sau đó thời gian Lý cổ tiêu cùng long lão đầu đều trầm mặt không ít. Mỗi người trong lòng suy nghĩ sự tình. Cũng may hai người cũng biết rõ chủ yếu mục tiêu là cái gì. Cho nên cũng không có phân tâm. Ở long lão đầu có chút lòng không bình tĩnh dưới sự chỉ dẫn. Lý cổ tiêu lần nữa đi tới hùng hùng biển lửa bên cạnh. Không giờ phút này quá hùng hùng biển lửa nhưng là tản ra tam thải ánh sáng. Đây là tam thải ngọn lửa tạo thành biển lửa. Trước mắt biển lửa so với mới vừa rồi kia phiến biển lửa không biết rõ kinh khủng bao nhiêu. Nhưng là Lý Cửu Tiêu cũng không có cảm nhận được cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng nhiệt độ. Đây là ấu niên kỳ thiên hỏa chi linh. Phơi bày tam thải. đợi tấn thăng đến thành thuộc kỳ liền sẽ biến thành ngũ thải. Về phần đỉnh phong thiên hỏa chi linh chính là thất thải. Thất thải thiên hỏa chi linh lão phu chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy, Ngũ Thải Thiên Hỏa chi linh đảo là theo chân ma tổ may mắn gặp qua một lần. Long lão đầu chủ động giải thích xong tất, Lý Cầu Tiêu bừng tỉnh gật đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên thấy thiên hỏa, không nghĩ tới sẽ là bộ dáng như thế, nhìn cực kỳ sáng lạng, biết rõ trước mắt đây chính là thiên hỏa sau đó. Lý Cầu Tiêu lúc này liền định thúc sụp cầu tháp đem các loại thiên hỏa tất cả đều thu Không chờ hắn có hành động. Trước mặt tam thải biển lửa bắt đầu hướng đồng thời ngưng tụ. Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói. Trước mắt tam thải hùng hùng hỏa hải hách nhưng ngưng tụ thành một cái tam thải ngọn lửa hải đồng. Nhìn một màn này. Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên ra vẻ ngạc nhiên thần sắc. Thiên hỏa chi linh bản thể lại xét là cái bộ dáng này. Ngay tại hắn ngạc nhiên vô cùng nhìn chằm chằm thiên hỏa chi linh bản thể quan sát lúc. Thiên Hỏa Chi Linh chủ động mở miệng nói. Trên người của ngươi có đạo khí tức. Ta muốn đi theo ngươi. Làm Thiên Hỏa Chi Linh nói ra những lời này sau. Lý Cầu Tiêu Nhất thời ngây ngẩn. Mặt hiện lên ra ứng phó không kịp ngốc lăng biểu tình. Hắn còn nghĩ thừa dịp Thiên Hỏa Chi Linh bản thể không chú ý lúc. Thúc giục Cầu Tháp đem thu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới thiên hỏa chi linh bản thể lại trực tiếp mở miệng nói muốn đi theo chính mình. Cửa tháp bên trong giờ phút này long lão đầu cũng là vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Tình huống gì? Thiên hỏa chi linh chính là thiên địa sinh linh. Trời sinh bài xích bất kỳ không phải là thiên địa sinh linh tồn tại. Coi như là một ít thiên địa sinh linh. Cũng khó mà đến gần thiên hỏa chi linh. Có thể Lý Cửu Tiêu còn không có thi triển thủ đoạn thu phục đâu rồi. Này thiên hỏa chi linh liền chủ động thần phục. Này để cho hai người có loại một quyền đánh ở trong không khí cảm giác. Ngắn ngồi kinh ngạc ngẩn ra sau. Lý Cửu Tiêu phản ứng kịp. Có chút không tin thật mà nhìn thiên hỏa chi linh bản thể trầm giọng nói. Ngươi coi là thật nguyện ý thần phục bổn tỏa. Trước mắt này thiên hỏa chi linh bản thể linh trí hiển nhiên không thấp. Câu thông đứng lên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp mở miệng hỏi. Đợi hắn cật hỏi xong tất. Thiên hỏa chi linh bản thể lên mặt cổ non nói tới giá. Để cho ta thần phục ngươi cũng được. Nhưng là ngươi muốn cho ta mượn đạo khí tức tu luyện. Nếu như ngươi đáp ứng cách điều kiện này. Ta đây đáp ứng thần phục với ngươi. Làm thiên hỏa chi linh bản thể nói ra cách điều kiện này sau lý cửu tiêu nhất thời vui vẻ. người này lại biết rõ cùng mình bàn điều kiện. hoàn toàn giống như là một cái rào hoạt tu sĩ. mà thiên hỏa chi linh lời muốn nói khí tức của đạo. hắn cũng mơ hồ đoán được là cái gì. như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. chắc là chính mình hồn thể trong đan điền bên kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn. chỉ bất quá kia hai khối đại đạo kinh mảnh vụn hắn căn bản không có biện pháp thúc dục. Vì phòng ngừa thu phục sau thiên hỏa chi linh gây chuyện. Hắn dứt khoát đem cái vấn đề này nói ra. Bất quá hắn nói hết hậu thiên hỏa chi linh bản thể không để ý chút nào. Chỉ cần ngươi để cho ta ở bên cạnh nó tu luyện là được rồi. Thấy thiên hỏa chi linh bản thể nói như vậy. Kia lý cổ tiêu tự nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt rồi. Để cho thiên hỏa chi linh chủ động thần phục. Khẳng định mạnh mẽ hơn chính mình thu phục tốt hơn nhiều. Ngược lại lại không cần chính mình trả giá cao gì à. Đạt thành nhất trí sau. Thiên hỏa chi linh liền phối hợp hắn ký kết bình đẳng khế ước. Quá trình thuận lợi vô cùng. Nếu như không phải cùng thiên hỏa chi linh bản thể kia vô cùng rõ ràng liên lạc chặt chẽ. Hắn thật là có điểm hoài nghi mình có phải hay không là bị gài bẫy. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý cổ tiêu liền không kịp chờ đợi hướng thiên hỏa chi linh hỏi thăm tới rồi nó vì sao lại ở chỗ này nguyên nhân. Dù sao dựa theo long lão đầu từng nói. Thiên hỏa chi linh ở tại bọn hắn phe kia thế giới đều là khan hiếm thiên địa linh vật. Chứ nói chi là ở chỗ này. Đối mặt lý cổ tiêu hỏi. hai đồng tựa như thiên hỏa chi linh bản thể nhu thuần lắc đầu. Ta không biết rõ. Khi ta sinh ra linh trí tỉnh lại thời điểm cũng đã ở chỗ này. Theo thiên hỏa chi linh giải thích. Lý cổ tiêu tâm lý lần nữa dâng lên nghi ngờ. Thiên hỏa chi linh tựa hồ là bị người an trí ở chỗ này. Cũng không phải thiên địa tự nhiên sinh ra ở đây. Tiếp lấy hắn lại hỏi thăm một ít có liên quan hãm không đào tin tức cặn kẽ. Nhưng là cũng không có nhiều lắm ít có dùng câu trả lời. Đây cũng là để cho hắn có một chút thất vọng. Đang lúc này, thiên hỏa chi linh bản thể đột nhiên nói ra một tin tức. Vạn cổ ma tổ 17, chương 469 có hay không bản lãnh kia. Chủ nhân, chỗ sâu nhất bí cảnh trong không gian có một cái nhân vật rất khủng bố. Tựa hồ ở bảo vệ cái gì? Làm thiên hỏa chi linh nói ra cái ý này ngoài tin tức sau. Lý cửu tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xảy ra chuyện gì? Thấy hắn đối với lần này tựa hồ cảm thấy hứng thú. Thiên hỏa chi linh cũng không có dấu xếm. Lúc này thật là rõ ràng kể lể. Thiên hỏa chi linh bản thể nhìn như là hài đồng bộ dáng, Nhưng trên thực tế hắn linh trí cũng không thấp. Từ hắn sinh ra linh trí bắt đầu đến bây giờ. Đã qua một ngàn năm. Một ngàn này năm qua có một ít tu sĩ may mắn tiến vào nó chỗ bí cảnh không gian. Những thứ kia may mắn tiến vào tu sĩ cũng muốn cứng ếp luyện hóa nó. Kết quả tất cả đều bị nó cắn trả luyện hóa. Chính là bởi vì luyện hóa không ít tu sĩ trí nhớ. Nó mới có giờ phút này không kém linh trí. Cho nên nó có thể nói tu sĩ phát biểu. Hơn nữa giảng thuật được biết rõ. Nghe đáp dạy chưa bất kỳ độ khó. Theo thiên hỏa chi linh bản thể cắn kẽ giảng thuật. Lý Cẩu tiêu cũng biết nó thật sự nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai thiên hỏa chi linh sinh ra linh trí sau đó. liền đi còn lại bí cảnh không gian tìm tòi. Dù sao mới vừa sinh ra thiên hỏa chi linh tựa như cùng hài tử một dạng đối hết thầy tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì nó tính đặc thù, Cho nên nơi này không gian liệt phùng đối với nó không có bất kỳ hạn chế nào. Có thể ra vào nơi này sở hữu bí cảnh không gian. Cứ như vậy thiên hỏa chi linh bản thể xông vào hãm không đảo sâu bên trong một cái bí cảnh trong không gian bên. Ở cái kia bí cảnh trong không gian một bên. Thiên hỏa chi linh bản thể gặp được một tòa tinh không cử môn. Chỉ tiếc tinh không cử môn có một cái nhân vật khủng bố thủ hộ. Thiếu chút nữa đem thiên hỏa chi linh chém chết. May nó tương đối đặc thù Không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cho nên liền trốn thoát. Từ đó về sau, thiên hỏa chi linh liền lại cũng không có đặt chân cái kia bí cảnh không gian. Làm thiên hỏa chi linh nói xong tin tức này sau. Lý cử tiêu lâm vào cao mày dáng vẻ suy tư thái. Liền thiên hỏa chi linh cũng thiếu chút nữa chém chết nhân vật khủng bố. Đó là cái gì? Thủ hộ tinh không chi môn chung lại có vật gì? Hai cái này nghi ngờ ở trong đầu bên nhô ra sau. Lý Cửu tiêu mặt hiện lên ra do dự thần sắc Chính mình đi tới nơi này chủ yếu mục đích là thiên hỏa chi linh Bây giờ thiên hỏa chi linh chủ động thần phục Chính mình mục đích cũng đạt tới Nhưng giờ phút này là thiên hỏa chi linh nói ra tin tức này lần nữa để cho hắn có rất hưng thỉnh thú Hắn rất muốn kiến thức một chút thiên hỏa chi linh lời muốn nói cái kia tinh không cử môn Có thể có kinh khủng như vậy tồn ở thủ hộ nhưng không cử môn phía sau nhất định có đại cơ duyên cùng vận may lớn, chỉ là trong cơ thể hắn gì huyết dịch cùng gì hồng còn không có giải quyết, nếu là ở bên trong phát sinh biến cố gì, kia có thể gặp phiền toái. Suy đi nghĩ lại do dự một chút sau, Lý Tiêu vẫn bỏ qua sẽ đi ngay bây giờ tìm tỏi ý tưởng, làm ra quyết định sau, Lý Cầu Tiêu cũng không do dự Lúc này đem thiên hỏa chi linh thu vào trong đan điền bên. Lúc đi vào còn có một chút phiền toái. Nhưng giờ phút này hướng trốn đi lúc lại đơn giản rất nhiều. Bởi vì ẩm trốn ở chỗ này không gian liệt phùng có thể không chỗ có thể ẩm giấu bị thiên hỏa chi linh cảm giác được. So với long lão đầu dò xét được càng nhanh chóng, chuẩn xác hơn. Làm lý cỡ tiêu trở lại tầng bên trong cùng chung tầng khu vực chỗ giáp giới lúc. Bất ngờ gặp thật thà trung niên mấy người. Vốn là thật thà trung niên một nhóm có 8 người. Giờ phút này nhưng là chỉ còn lại 5 người. Có 3 người không biết tung tích. Lý cổ tiêu nhìn về phía 5 người thời điểm. Thật thà trung niên 5 người cũng nhìn về phía hắn. Hai mắt nhìn nhau một cách sau. Thật thà trung niên ngủ trên mặt người hiện ra thần sắc khiếp sợ. Tâm lý toát ra một cách lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ bên trong thiên hỏa đã Lý Cửu Tiêu lấy được hay sao? Đang lúc bọn hắn suy đoán thời điểm, Lý Cửu Tiêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhanh chóng ra bên ngoài giới đi tới. Làm Lý Cửu Tiêu đi qua sau đó, năm người mới chợt phản ứng kịp. Quay đầu thấy Lý Cửu Tiêu ở chỗ này như dấm trên đất bằng dáng vẻ lúc, ngủ trên mặt người nhất thời hiện ra khác thường thần sắc. Lúc này trong năm người một tên lão giả tóc trắng đột nhiên mở miệng nói. Thiên hỏa bị tiểu tử này lấy được. Hơn nữa hắn trong đan điền bên có không ít bảo vật. Vừa nói. Lão giả tóc trắng lấy ra một cái kỳ lạ vô cùng thủy tinh châu tử. Trên hạt châu bất ngờ hiện lên mấy cái điểm đỏ. Ở bốn người khác ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói. Lão giả tóc trắng giải thích. Vật này gọi là giò linh châu. Có thể dò xét đến trên người người khác bảo vật. Vừa nói ra lời này. Ba người khác nhìn về phía Lý Cửu Tiêu rời đi phương hướng lúc nhất thời hiện ra thần sắc tham lam. Thật thà trung niên mặt ngoài thật thà. Trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Nhưng trong mắt hay lại là lói lên tham lam lửa nóng ánh mắt. Thấy bốn người không che giấu chút nào tham lam ánh mắt. Lão giả tóc trắng trầm giọng mở miệng nói. Tiểu tử kia hẳn có chút thực lực, nhưng là chúng ta năm người liên thủ, nhất định có thể đem chế phục. Chấn áp chế phục sau đó, chia đều trên người hắn bảo vật. Như thế nào? Làm lão giả tóc trắng nói ra đề nghị này sau, Thật Thà Trung Niên bốn người hai mắt nhìn nhau một cách đồng thời gật đầu, "Được, đạt thành nhất trí." Lão giả tóc trắng cùng Thật Thà Trung Niên năm người không có chút gì do dự. Lập tức xoay người hướng Lý Cửu Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Bọn họ năm người là hãm không đảo bên trong khách quen. Đối hãm không đảo so với phổ thông tu sĩ quen thuộc quá thái độ của nhiều rồi. Lần này hãm không đảo bên trong xuất hiện trong truyền thuyết thiên hỏa, Vốn muốn liên thủ đoạt bảo sau đó chia đều. Không nghĩ tới nhất định phải được bảo vật bị Lý Cửu Tiêu cướp đoạt đi. Bọn họ tự nhiên không cam lòng làm năm người từ sau bên đuổi theo mà khi đến nhanh chóng đi trước lý cẩu tiêu cũng trước tiên phát giác nhìn cách nhau ba trăm bốn trăm mét đuổi theo thật thà trung niên năm người lý cẩu tiêu trong mắt nhất thời hung quang lói lên hắn không cần đoán cũng biết rõ này ngũ người hẳn là muốn đánh chính mình chủ ý muốn đánh lão tử chủ ý tự xem các ngươi có hay không bản lãnh kia rồi sát ý nghiêm nghị tự nói một tiếng. Lý Cửu tiêu liền trực tiếp mở ra thân hình hướng thật thà trung niên năm người vọt tới. Đối người khác mà nói. Nơi này khắp nơi đều là ẩm tàng không gian kẽ hở. Đừng nói là chiến đấu. Coi như là bình yên vô sự rời đi đều rất khó khăn. Nhưng là đối thu phục thiên hỏa chi linh lý Cửu tiêu mà nói. Ở chỗ này chiến đấu đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Vừa vặn hắn cũng muốn thử một chút thiên hỏa chi linh lực công kích thật thà trung niên năm người thấy lý cẩu tiêu lại đang nơi này liền chủ động hướng bọn họ phát động công kích nhất thời mặt lộ kinh ngạc bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau bọn họ liền phản ứng kịp đồng thời bùng nổ tu vi hướng lý cẩu tiêu liên thủ công tới giờ phút này ý tưởng của bọn họ bị lý cẩu tiêu nhìn thấu cũng cũng không sao tốt ẩn núp trực tiếp xuất thủ làm được trong nháy mắt lý cẩu tiêu cùng trong năm người phát động đề nghị lão giả tóc trắng trước nhất vung quyền đụng vào nhau, ầm, theo chầm đục tiếng vang tiếng vang lên. Lão giả tóc trắng quả đấm truyền tới một đạo tiếng sắc sắc. Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đụng nát hắn quả đấm cùng cổ tay. Cánh tay cũng vì vậy mà vặn vẹo. không đợi lão giả tóc trắng bị lực lượng kinh khủng hất bay. lý cẩu tiêu liền hóa quyền thành chột bắt được đem đụng nát quả đấm. Tiếp lấy hắn trưởng phía trong lòng hiện ra tam thải ngọn lửa. Tam thải ngọn lửa sau khi xuất hiện trong nháy mắt dọc theo lão giả tóc trắng vỡ vụn quả đấm tràn ngập đến toàn thân. Làm tam thải ngọn lửa đột nhiên lúc bộc phát. Lão giả tóc trắng trực tiếp bị đốt thành bụi bầm biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy các thứ này nhìn như chậm chạp. Nhưng kỳ thực ở trong điện quang hỏa thạch cũng đã hoàn thành. Thật thà trung niên bốn người căn bản không có phản ứng kịp. Vạn cổ ma tổ 17, chương 470 thiên hỏa oai. Làm bốn người khi phản ứng lại sau khi, lão giả tóc trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại chỗ chỉ có một nhẫn chứ vật, chứng minh lão giả tóc trắng tồn tại. Ngay tại bốn người kinh ngạc ngẩn ra thời điểm, lý cổ tiêu thân hình chợt lóe đi tới một tên mặt dài hợp thể hậu kỳ người đàn ông trung niên bên cạnh. Cảm nhận được đập vào mặt lăng liệt sát cơ. Tên này mặt dài người đàn ông trung niên rốt cuộc phản ứng kịp. Nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn ở Lý Cửu Tiêu trước mặt công kích thật sự quá chậm quá chậm. Ngay tại hắn muốn bay tốc độ lui về phía sau né tránh lúc. Lý Cửu Tiêu tay trái giống như rắn độc một loại thiểm điện lộ ra. Sau một khắc. Lý Cửu Tiêu đem mặt dài người đàn ông trung niên một tay giơ lên. Tam thải thiên hỏa tử trưởng phía trong lòng lan tràn ra. Trong nháy mắt. Tên này mặt dài người đàn ông trung niên liền bước tên kia lão giả tóc trắng vết xe đổ. Chính mắt thấy mặt dài trung niên bị tam thải ngọn lửa đốt được vô ảnh vô tung. Còn lại hai gã hợp thể tu sĩ nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch. Coi như là ẩm dấu tu vi thật thà người đàn ông trung niên cũng bị sợ hết hồn. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lý cửa tiêu thật không ngờ kinh khủng. Không tới ngắn ngủi mấy hơi thở liền trong nháy mắt miêu sát hai gã hợp thể cường giả. Không có chút gì do dự. Thật thà trung niên ba người lắc mình lui về phía sau. Kéo ra cùng Lý Cẩu Tiêu khoảng cách. Giờ phút này ba người nhìn về phía Lý Cẩu Tiêu trưởng phía trong lòng lói lên tam thải ngọn lửa lúc. Tâm lý đã là tham lam lại vừa là sợ hãi. Mặc dù rất muốn tiếp tục cướp đoạt. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng biết rõ này là chuyện không có khả năng rồi. Lý cổ tiêu thực lực quá mức kinh khủng. Căn bản không phải bọn họ có thể chấn áp. Nghĩ tới đây. Còn lại hai gã hợp thể đỉnh phong tu sĩ thở một hơi thật dài. Cố nén tâm lý sợ hãi sung giọng nói. Lý đảo hữu. Lần này chúng ta nhận tài rồi. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Như thế nào? Lý đảo hữu thực lực cường hãn. Thiên hỏa bị ngươi được đến Chúng ta tâm phục khẩu phục Nhìn bị dọa đến nhượng bộ hai người này Lý cổ tiêu lắc đầu nở nụ cười Tiếng cười vô cùng âm lãnh Mới vừa rồi muốn liên thủ cướp đoạt chính mình bảo vật Giờ phút này thấy không đối phó được chính mình lại muốn dừng tay Thế đi đâu có sự tình tốt như vậy Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau Lý cổ tiêu vấy tay một cái Đem lão giả tóc trắng cùng mặt dài trung niên nhẫn chứ vật thu vào. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cổ tiêu lúc này mới thần sắc lạnh giá hờ hứng nhìn hai người nhàn nhạt nói. Hoặc là tự mình đồng thủ. Hoặc là bổn tòa giúp các ngươi đồng thủ. Theo hắn lạnh giá hờ hứng dứt tiếng nói. Này hai gã hợp thể cường giả tối đỉnh nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngươi khinh người quá đáng. Thật cho là chúng ta có thể bị ngươi tùy ý nắn bóp không được. Họ lý. Thỏ nóng này còn cắn người đây. Ngươi có thể đừng ép ta môn cùng ngươi đồng quy vô tận. Giống giận đồng thời. Hai người bộc phát ra hợp thể đỉnh phong khí thế uy áp. Ánh mắt tử nhìn tròng trọc lý cổ tiêu. Bọn họ muốn dùng phương thức như vậy bức bách lý cổ tiêu để cho bọn họ rời đi. Nhưng mà đối mặt bọn hắn uy hiếp lý cửu tiêu thần sắc lạnh lùng như cũ hờ hứng, trên người sát ý bộc phát nồng nặc lên, không có bất kỳ nói nhảm. lý cửu tiêu thân hình chợt lói hướng hai người này vọt tới, ở chỗ này không cách nào thi triển nazi loại thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào thân pháp để chiến đấu, mặc dù tốc độ so với nazi muốn chậm rất nhiều rất nhiều, nhưng là thắng ở an toàn nhiều lắm. thấy lý cửu tiêu không chút do dự đánh tới, Hai gã hợp thể cường giả tối đỉnh trong mắt nhất thời hiện ra tàn nhẫn thần sắc. Tiểu xúc sinh. Ngươi đã không phải là muốn chúng ta tử. Kia thì cùng chết đi. Kèm theo gầm lên giận dữ. Hai gã hợp thể đỉnh phong tu sĩ mỗi người sử dụng pháp bảo. Dùng hết toàn lực hướng lý cổ tiêu nganh đón. Giờ phút này ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cho nên bọn họ căn bản không có bất kỳ cất giữ. Khí thế uy áp cùng sát ý tất cả đều tới tột cùng nhất. Thế tất yếu kéo lý cổ tiêu cùng chết. Đối mặt dùng hết toàn lực công kích tới hai gã hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Lý cổ tiêu liền tu vi đều lười được vận dụng. Chính là hai cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Coi như là dùng hết toàn lực thì như thế nào. Ngay tại lý cổ tiêu cùng hai gã hợp thể đỉnh phong tu sĩ đối oanh trung một chỗ lúc. Tên kia thật thà người đàn ông trung niên trên người đột nhiên bộc phát ra đại thừa sơ kỳ tu vi khí thế. Bùng nổ khí thế chớp mắt, thật thà người đàn ông trung niên từ trong đan điền bên sử dụng một cây màu đen mũi tên, vèo, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Này một cây màu đen mũi tên hướng Lý Cầu tiêu công kích mà tới. Cảm nhận được thật thà người đàn ông trung niên bộc phát ra tu vi khí thế, hai gã liên thủ đối kháng lý cửa tiêu hợp thể đỉnh phong tu sĩ nhất thời mừng như điên cười lớn. Phá phá phá. tiểu xúc sinh, ngươi nhất định phải chết, còn muốn giết chúng ta. hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào, đồng thời xuống địa ngục đi. Phá phá phá phá. giờ phút này hai người bọn họ tâm lý kinh hỉ không cách nào nói rõ. phàng phất trời sập, lý cửa tiêu xác thực rất lời hại nhưng là ở đại thừa sơ kỳ cường giả đánh lén trước mặt công kích nhất định chỉ có một con đường chết hưng phấn mừng như điên cười to lúc hai gã hợp thể cường giả tối đỉnh cơ hồ là tựa như nổi điên công kích muốn kéo lý cẩu tiêu để cho chịu đựng màu đen mũi tên công kích mà giờ khắc này lý cẩu tiêu thần sắc lạnh lùng như cũ hờ hững chỉ là trong mắt hiện ra không che giấu chút nào đùa cợt thần sắc Thật thà trung niên muốn đánh lén chém chết chính mình. Nào ngờ chính mình đã sớm xem thấu hắn ẩm giấu tu vi. Hơn nữa hắn một mực ở cảnh giác đề phòng người này đánh lén, Đương nhiên sẽ không có bất kỳ hốt hoảng kinh ngạc. Sẽ ở đó phá không tới màu đen mũi tên phóng đến khoảng cách lý cổ tiêu sau ớt nửa thước giờ địa phương. Ở trong đan điện bên xúc thế đãi phát diệt thế hắc liên trong nháy mắt xuất hiện ở màu đen mũi tên phía trước. Rắc rắc. Làm màu đen mũi tên đụng vào diệt thế hắc liên bên trên lúc. Nhất thời phát ra một đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang. Chỉ thấy màu đen mũi tên trực tiếp bị diệt thế hắc liên lực phản kích lượng cho vỡ thành hai nửa. Đầu mũi tên trực tiếp vỡ vụn. Đối mặt tình cảnh như vậy. Thật thà trung niên cùng hai gã hợp thể cường giả tối đỉnh nhất thời con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Cái gì? Ngay tại ba người kêu lên lúc Lý Cửu tiêu cong ngón tay bắn ra lưỡng đạo tam thải Linh Quang Vèo, vèo Kèm theo lưỡng đạo tiếng xé gió Ẩm chứa thiên hỏa Linh Quang trực tiếp trốn vào hai gã hợp thể cường giả tối đỉnh lông mi phía trong lòng Làm Linh Quang đổn vào hai người mi tâm trước mắt Tam thải ngọn lửa trong nháy mắt bùng nổ Đem hai người bao phủ ở bên trong Một cách ngay lập tức công phu Hai gã hợp thể đỉnh phong tu sĩ liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hai cách nhấn chữ vật cũng bị Lý Cẩu Tiêu thu vào. Lúc này Lý Cẩu Tiêu mới mặt lộ dễu cợt, nhìn về phía phản ứng kịch thật thà trung niên. Ẩm nút ngược lại là rất sâu. Bất quá chính là Đại Thừa Sơ Kỳ Tu Vi có thể uy hiếp không được bổn tỏa. Kinh thường tiếng cười lạnh hạ xuống. Tay phải của Lý Cẩu Tiêu nâng lên. Một đạo màu xám lưu quang trong nháy mắt bắn ra, vèo, ngay tại màu xám lưu quang phóng hướng thật thà người đàn ông trung niên lúc. Một cái cổ đồng sắc thật thể dấu ấm từ trung niên nam tử đan bên trong ruộng bên bắn ra. Luôn hồi kính công kích ra này một đạo màu xám lưu quang cùng thật thà trung niên trong đan điền xuất hiện cổ đồng sắc thật thể dấu ấm đụng vào nhau. Theo màu xám quang mang bùng nổ, hết thảy khôi phục an tính. Ẩm chứa lực lượng kinh khủng màu xám lưu quang bị cổ đồng sắc thật thể dấu ấm hấp thu. Nhìn kết quả như thế. Lý cổ tiêu khẽ nhíu mày. Ánh mắt kinh nghi địa nhìn về phía bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ cổ đồng sắc thật thể dấu ấm. Vạn cổ ma tổ 17. Chương 471 Đại vu cổ ấm. Ngay tại lý cổ tiêu cao mày nhìn về phía cái này cổ đồng sắc thật thể dấu ấm lúc. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin cũng vang lên theo Ồ, đại vu cổ ấm Không nghĩ tới vu tộc truyền thừa cũng xuất hiện Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin hạ xuống Không đợi lý cẩu tiêu mở miệng hỏi Thật thà trung niên liền trong nháy mắt thúc ruột cổ đồng sắc thật thể dấu ấm Theo cổ đồng sắc thật thể dấu ấm tàn mát ra nhức mắt màu đất quang mang Làm người sợ hãi khí tức từ nơi này thật thể trong vết tích tàn mát ra nhận ra được này cổ lòng rung động khí tức, lý cửa tiêu nhất thời mặt liền biến sắc, không có chút gì do dự, lập tức lắc mình hướng phía bên phải tránh tránh khỏi, ngay tại hắn né tránh rời đi trong nháy mắt đó, cổ đồng sắc thật thể dấu ấm từ hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương xuyên thủng mà qua ông, theo không gian một trận rung động, cổ đồng sắc thật thể dấu ấm bất ngờ vạch ra một đạo rất nhỏ kẽ hở, Như không phải hắn né tránh kịp thời. Cái này cổ đồng sắc thật thể dấu ấm sẽ xuyên thủng hắn nhục thân. Thậm chí trực tiếp để cho hắn nhục thân nghiền nát. Lý cổ tiêu ngắn ngủi ngẩn ra công phu. Thật thà trung niên thao túng cổ đồng sắc dấu ấm lần nữa công kích mà tới. Giờ phút này lý cổ tiêu cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Trong mắt bắn ra kinh người hung quang. Hắn một mực ở đề phòng người này. Không nghĩ tới hay lại là coi thường. Cái ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cẩu tiêu trong nháy mắt từ trong đan điền bên sử dụng tịch diệt thương. Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương bay thẳng đến phóng tới cổ đồng sắc dấu ấm nghinh đón. Trong nháy mắt, cổ đồng sắc thi thể dấu ấm cùng tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn đụng vào nhau. Ầm, hai người đụng nhau trước mắt. Một đảo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên. Vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng dọc theo tịch diệt mỗi một thương thân truyền tới Lý Cửu Tiêu trong tay phải. Ông, Lý Cửu Tiêu chỉ cảm giác mình tay trái cùng cánh tay phải chợt một trận rung động. Tịch diệt thương thiếu chút nữa rời khỏi tay. Mặc dù cầm thật chặt tịch diệt thương không có khiến cho rời khỏi tay. Nhưng hắn vẫn bị cổ lực lượng kinh khủng này chấn động phải lui về phía sau 4-5 bước. Cổ đồng sắc thật thể dấu ấm cũng là bị chấn bay đến thật thà người đàn ông trung niên trong tay. Đối mặt một màn này. Thật thà người đàn ông trung niên trên mặt cũng hiện ra khó mà che giấu thần sắc khiếp sợ. Này cái cổ đồng sắc thật thể dấu ấm là hắn lấy được một món bảo vật. Bằng vào bảo vật này hắn chém giết số lớn cường giả. Là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Vốn tưởng rằng sử dụng lá bài tẩy này sau nhất định có thể chém chết lý cổ tiêu. Thật không nghĩ đến vẻn vẻn chỉ là đem bước lui mà thôi. Ngay tại thật thà trung niên hơi khiếp sợ thời điểm. Lý cổ tiêu thân hình chợt lóe. Tay cầm tịch diệt thương hướng thật thà trung niên đánh tới. Cùng lúc đó. Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Cẩn thận cái kia dấu ấm. Đó là vu tục bảo vật. Ẩm chứa lực lượng phi thường kinh khủng. Nghe long lão đầu cảnh cáo. Lý Cửu tiêu âm thầm cảnh giác đề phòng. Mới vừa rồi hắn đã từng gặp qua cái này cổ đồng dấu ấm uy lực. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thị. Mà thật thà người đàn ông trung niên thấy lý Cửu tiêu lần nữa liều chết sung phong. Trên mặt cùng sát cơ cùng hung quang nhất thời không che giấu nữa. Tiểu Súc sinh. Thật cho là lão tử pháp bảo cũng chỉ có điểm này uy lực không được. Sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói. Thật thà người đàn ông trung niên trong nháy mắt đem cổ đồng dấu ấm về phía trước ném ra. Cổ đồng dấu ấm về phía trước ném ra đồng thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Chu vi mấy ngàn thước bên trong linh khí trong nháy mắt tất cả đều bị hút vào tụ đến. Tụ đến lượng lớn linh khí lấy cổ đồng dấu ấm làm trung tâm. Ngưng tụ thành một cây cao bảy tám thước người khổng lồ. Làm cây này người khổng lồ mở hai mắt ra trước mắt. Vô cùng kinh khủng sát khí từ trên người bộc phát ra. Cảm thụ này cổ kinh khủng sát khí. May là Lý Cửu Tiêu cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù tâm lý khiếp sợ với cổ sát khí kia kinh khủng. Nhưng hắn động tác công kích nhưng là không có chút nào dừng lại. Tay cầm phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Thẳng tắp hướng cao bảy tám thước cử đầu người phi đâm đi. Đối mặt phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Phát ra kinh khủng sát khí người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung đầu nắm đấm đập tới, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang. Tịch Diệt Thương rời tay mà bay. Lý Cẩu Tiêu cũng bị vô cùng kinh khủng lực đạo cho đánh bay ra ngoài. Ngay tại bay ngược 4-5 mét sắp kích động đến sau lưng không gian liệt phùng lúc, Lý Cẩu Tiêu mới hiểm thêm hiểm địa cứng ép giữ vững thân thể. Rời tay mà bay tịch diệt thương cũng bị hắn kịp thời triệu hồi đưa tới tay. Cũng không có lâm vào còn lại trong cái khe không gian. Lần nữa cầm tịch diệt thương. Lý cổ tiêu nhìn về phía sát khí người khổng lồ ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Trên mặt còn hiện ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Cổ đồng dấu ấm ầm chứa lực lượng sát thực kinh khủng. Nhưng mình còn có thể ngăn cản có thể giờ phút này là cổ đồng dấu ấm thu nạp linh khí ngưng kết ra người khổng lồ này sau. lực lượng tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. lúc này long lão đầu thanh âm vang lên lần nữa. này cổ đồng dấu ấm bên trong hàm chứa vu tộc cường giả một tia ý chí. mà vu tộc chủ tu nhục thân cùng lực lượng, không muốn liều mạng, làm long lão đầu cảnh cáo âm thanh lúc rơi xuống. Cổ đồng dấu ấm ngưng tụ sát khí người khổng lồ lần nữa hướng hắn công kích mà tới. Nhìn công kích tới sát khí người khổng lồ. Nhìn thêm chút nữa núp ở bốn phía một ít không gian liệt phùng. Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng hơi vệnh lên. Ngay tại sát khí người khổng lồ vung quyền đập về phía hắn thời điểm. Thân hình hắn quẹo trái quẹo phải đi tới phía bên phải 50 mét nơi mà sát khí người khổng lồ cũng không chút do dự bước đồng bước chân hướng hắn vung quyền đập tới, làm sát khí người khổng lồ cất bước đi tới lúc trong nháy mắt kích phát thứ nhất ẩm tàng không gian gãy hở, ông trong phút chốc một cái rồng ba tấc hơn một thước trường không gian gãy hở đột nhiên xuất hiện kinh khủng hấp lực bùng nổ, sát khí người khổng lồ đùi phải trực tiếp bị hấp xả vào rồi không gian liệt phùng bên trong. Đối mặt như vậy đột phát tình trạng. Sát khí người khổng lồ phảng phất bị chọc giận một dạng trực tiếp vung quyền đập về phía cái này không gian liệt phùng. Nhưng mà sát khí người khổng lồ to lớn bên phải quyền cương mới vừa nện xuống đến. Không gian liệt phùng liền đột nhiên khuyết trương Trực tiếp đem hữu quyền cũng nuốt vào. Nhìn sát khí người khổng lồ bị không gian liệt phùng điên cuồng chiếm đoạt. Chỉ có thể phát ra tiếng giống giận. Thật thà người đàn ông trung niên nhất thời không bình tĩnh. Dùng cổ đồng dấu ấm ngưng tụ ra sát khí người khổng lồ chính là hắn cuối cùng thủ đoạn. Bằng vào cái này thủ đoạn hắn chém chết quá cao hơn hắn một hai cảnh giới nhỏ cường giả. Nhưng hôm nay cái này thủ đoạn cũng vô ích. Nếu là chờ đợi thêm nữa. Sợ là muốn bỏ mạng ở nơi này. Cái ý niệm này ở trong đầu bên nhô ra sau. Thật thà người đàn ông trung niên không có chút gì do dự. Trong nháy mắt vấy tay một cái. Kèm theo động tác của hắn. Ở vào sát khí cử nhân vị trí trái tim cổ đồng sắc dấu ấm trong nháy mắt trốn ra. Hướng trong tay bay đi. Không có cổ đồng dấu ấm chống đỡ. Sát khí người khổng lồ ầm ầm giải tán. Biến thành linh khí nồng nặc bị hấp xả vào rồi không gian liệt phùng bên trong. Ngay tại thật thà trung niên thu hồi cổ đồng dấu ấm muốn muốn trốn khỏi thời điểm. Lý cổ tiêu thân hình chợt lóe ngăn ở trước mặt. Không đợi thật thà trung niên làm ra phản ứng lại. Lý cổ tiêu liền sát ý nghiêm nhị địa cười lạnh một tiếng. Tính toán hoàn bổn tỏa liền muốn chạy. Sợ là không dễ dàng như vậy. Kèm theo lý cổ tiêu sát ý nghiêm nhị tiếng cười lạnh. Uẩn dưỡng ở trong đan điền bên thiên hỏa chi linh trong nháy mắt bị hắn sử dụng. Vèo, lớn chừng bàn tay thiên hỏa chi linh bắn ra rơi vào trên người. Âm âm biến thành một đoàn ngọn lửa hừng hực. Ở thiên hỏa chi linh thiêu đốt hạ. Thật thà người đàn ông trung miên liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra liền biến mất được vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại một cách nhẫn chứ vật và ba loại bảo vật trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa. Vạn Cổ Ma Tổ 17 Chương 472 vu Tục Mà mới vừa rồi cái kia đại vu cổ ấm bất ngờ ở ba loại bảo vật bên trong. Về phần ngoài ra hai loại bảo vật theo thứ tự là một món thổ hoàng sắc búa cùng một cây cung mũi tên. Xem ra người này là lấy được một cái vu tộc cường giả truyền thừa. Cái thanh này búa là hám thiên trùy hàng nhái. Cung tên là xã nhật thần cung hàng nhái. Nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu vấy tay một cái đem búa cùng cung tên nhích chiếm lấy chung. Cái thanh này búa cùng cung tên nhìn ngược lại là không có chỗ gì đặc biệt, cũng không có liên quan hiện lên, giống như là phổ thông búa cùng cung mũi tên. Tựa hồ là đoán được hắn tâm lý suy nghĩ. Long lão đầu lúc này giải thích: Vu tộc tôn trọng nhục thân cùng lực lượng, không tu thần hồn chi lực, cho nên bọn họ không biết luyện chế pháp bảo chỉ biết luyện chế có thể phát huy ra từ thân lực lượng bảo vật tỷ như búa côn đao cùng với cung tên đợi bảo vật như vậy bề ngoài nhìn bình thường không có gì lạ nhưng là phát huy ra uy lực tức thì vô cùng kinh khủng nhất là đối nhục thân cường đại tu sĩ mà nói bảo vật như vậy tuyệt đối là đỉnh cấp pháp bảo đợi long lão đầu giải thích xong tất sau lý cẩu tiêu lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái chỉ bất quá hắn đã có tịch diệt thương. cái thanh này búa cùng cung tên hắn tự nhiên không có hứng thú gì. mà hắn dưới tay những người khác tựa hồ cũng không có thích hợp. ngắn ngủi suy tư sau. lý cửa tiêu liền đem cái thanh này búa cùng cung tên cùng với cái kia nhẫn chứ vật nhận được cửa tháp bên trong. đem còn lại đại vu cổ ấm nhích chiếm được vào trong tay. lý cửa tiêu hiếu kỳ hỏi dò. vu tục không tu thần hồn chi lực. Này đại vu cổ ấm bên trong ý chí là như thế nào lưu lại Dựa theo long lão từng nói Vu tục không tu thần hồn chi lực Như vậy nhục thân tiêu diệt sau hẳn hoàn toàn thân tử đạo tiêu mới đúng Vu tục không tu thần hồn chi lực Cũng không phải bọn họ không có thần hồn lực Chỉ bất quá đám bọn hắn đem thần hồn lực cũng cùng nhau sáp nhập vào nhục thân mà thôi Cũng chính là cái gọi là nhục thân ý chí Bất kể là bọn họ một khối thịt vụn cũng tốt. Cũng hoặc là một giọt tinh huyết cũng được. Cũng ẩm chứa ý chí. Ở thích hợp dưới điều kiện cũng có thể lần nữa sinh ra. Đợi long lão đầu giải thích như vậy một phen sau. Lý cổ tiêu nhất thời mừng tình hiểu ra. vu tộc loại này thủ đoạn ngược lại là cùng minh hà lão tổ huyết tích tử có chút tương tự. Ngắn ngủi suy tư sau. Lý cổ tiêu đem đại vu cổ ấm cũng thu vào. Cùng thanh gia búa cùng cung mũi tên. Đại vu cổ ấm sát thực rất mạnh. Nhưng là với hắn mà nói nhưng là quá mức gân gà. Căn bản không cần. Nên rời đi. Tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu liền tăng thêm tốc độ hướng hãm không đảo bên ngoài chạy tới. Giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng thiên hỏa chi linh giải quyết trong cơ thể ẩm núp hai cách đại phiền toái rồi. Sau đó không có khác trở ngại. Lý Cửu Tiêu nhanh chóng ở hãm không đảo bên trong mặt đi. Vòng qua lần lượt ẩm tàng không gian ghẽ hở. Làm vẫn còn ở chạy tới sâu bên trong một ít cường giả thấy ở hãm không đảo bên trong như giấm trên đất bằng Lý Cửu Tiêu lúc. Đều là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ ở hãm không đảo bên trong mỗi đi một bước cũng cẩn thận vô cùng. Nhưng Lý Cửu Tiêu lại coi là không có gì. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Làm lý cửa tiêu bay nhanh chạy tới hãm không đảo khu vực bên ngoài lúc. Đụng phải giống vậy chạy tới bên ngoài lục thiên thần. Làm lục thiên thần thấy lý cửa tiêu sau. Trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc kinh ngạc. Lý đạo hữu. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi ra. Chẳng lẽ ngươi. Nói tới chỗ này lúc. Lục thiên thần đột nhiên con mắt co rụt lại. Mặt hiện lên ra khó mà che giấu không dám tin thần sắc. Ngươi. Ngươi đã được đến rồi thiên hỏa chi linh. Nhìn mặt đầy không dám tin lục thiên thần. Lý cổ tiêu cười một tiếng lánh đảm gật đầu một cái. Đi thôi. Rời khỏi nơi này trước. Dứt tiếng nói. Hắn liền trực tiếp bắt lục thiên thần bả vai. Mang theo sự nhanh chóng xông ra ngoài. Một màn này lần nữa đem lục thiên thần sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh hắn liền bình phục lại. Mặt hiện lên ra nồng nặc kính sợ cùng cảm khái thần sắc. Cùng Lý Cửu Tiêu tiếp xúc thời gian càng dài. Lại càng có thể cảm nhận được Lý Cửu Tiêu kinh khủng. Hắn nói phải lấy được thiên hỏa chi linh. Coi là thật liền dễ như trở bàn tay lấy được. Nếu là đổi thành ngoài ra cường giả. Giờ phút này sợ rằng liền tiến vào hãm không đảo sâu bên trong đều làm không được đến. Chớ nói chi là lấy được thiên hỏa chi linh rồi. Giờ phút này lục thiên thần tâm lý bộc phát may mắn. May mình đương thời lựa chọn giao hảo Lý Cửu Tiêu. Mà không phải cùng hắn trở thành cường địch. Nếu như không phải mình ban đầu làm ra lựa chọn chính xác. Bây giờ đảo môn sợ là muốn gặp phải tai họa ngập đầu rồi. Dù sao đối mặt Lý Cửu Tiêu kinh khủng như vậy cường địch. Coi như là đảo môn cũng khó mà đối kháng. Hai người cứ như vậy bay nhanh gần một lúc lâu sau. Rốt cuộc xuyên qua cái kia huyền không đảo đảo cổng hình vòng đi tới ngoài giới. Giờ phút này cổng hình vòng bên ngoài như cũ tụ tập số lớn tu sĩ. Đều đang nhị luận cái gì. Bất quá Lý Cửu Tiêu cùng Lục Thiên Thần đối với mấy cách này cũng không có bất kỳ hứng thú. Không đợi hội tụ ở chỗ này tu sĩ thấy rõ hai người khuôn mặt. Lý Cửu Tiêu liền trực tiếp mang theo Lục Thiên Thần thi triển na di rời khỏi nơi này. Làm lúc xuất hiện lần nữa hai người bất ngờ đi tới hãm không thành bên trong một nơi hẻo lánh nơi. lý đạo hữu. chúng ta bây giờ trực tiếp trở lại nói thành hay lại là. lục môn chủ. ngươi trước đi trở lại đi. bổn tỏa phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. thấy lý cửa tiêu nói như vậy. lục thiên thần ngược lại là hơi sưởng sờ. bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. lúc này gật đầu nói, được, ta đây trước hết trở về mùi mùi của ngươi bọn họ ngươi không cần lo lắng Ta sẽ an bài nhân bảo hộ bọn họ Đa tạ Đơn giản cáo biệt một phen sau Lục thiên thần đi truyền tống đại điện Mà lý Cửu tiêu chính là ở một cái khách sạn thuê lại rồi một cái sân Nếu không phải biết rõ hãng không đào sâu bên trong cái kia bí cảnh trong không gian bên tinh không cử môn Hắn đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này Nhưng là nếu biết nơi đó cất dấu bí mật Tự nhiên không có cứ thế từ bỏ rời đi đạo Lý Chờ ở chỗ này giải quyết xong trong cơ thể ẩm núp phiền toái Hắn liền có thể lần nữa tiến vào hám không đảo Đi thăm dò một chút cái kia tinh không cử môn Bố trí kết giới phong bế mật thất dưới đất cửa vào sau Lý cửa tiêu liền trực tiếp tiến vào cửa tháp bên trong Long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này Lý Cửu tiêu trực tiếp mở miệng hỏi dò Long lão. Nên làm như thế nào? Trực tiếp dùng thiên hỏa chi linh rèn luyện nhục thân sao? Không chỉ là rèn luyện nhục thân. Còn phải rèn luyện huyết dịch hòa hồn thể. Bất kỳ một gió xỉnh nào cũng không thể bỏ qua. Vừa nói ra lời này. Lý Cửu tiêu không khỏi kinh ngạc nói. Hồn thể còn có thể rèn luyện hay sao? Thiên hỏa uy lực không thể nghi ngờ. Chính mình nhục thân có lẽ có thể chịu một chút. Nhưng là hồn thể tuyệt đối gánh không được. Nhìn có chút hồ nghi lý cửa tiêu. Long lão đầu cười hắc hắc nói. Còn lại nhân hồn thể xác thực không thể nào. Nhưng là ngươi có thể. Nói xong câu đó sau. Long lão đầu không đợi lý cửa tiêu mở miệng hỏi liền chủ động giải thích. Ngươi hồn thể trong đan điền bên có hai khối đại đạo kinh mảnh vụn chấn giữ. Thiên hỏa chi linh căn bản không tổn thương được ngươi hồn thể. Bất quá nên có thống khổ hành hạ là không thiếu được. Nghe xong long lão đầu giải thích. Lý cổ tiêu công khai. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. So sánh rèn luyện chịu đựng thống khổ. Hiển nhiên hay lại là trở nên mạnh mẽ càng trọng yếu hơn một ít. Cái gì cũng không muốn bỏ ra. Vậy làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đâu rồi. Đạo lý này hắn tự nhiên rất rõ ràng. Ngồi xiếp bằng sau. Lý Cẩu tiêu chậm rãi đem thiên hỏa chi linh từ trong đan điển bên thanh toán đi ra. Vạn cổ ma tổ 17. Chương 473 thiên hỏa luyện thân. Giờ phút này hắn trước phải rèn luyện nhục thân bên ngoài. Sau đó từ ngoài mà bên trong từng bước luyện hóa. Nếu là trực tiếp từ bên trong luyện hóa. Hắn nhục thân có thể không chịu nổi. Mà hắn và thiên hỏa chi linh tâm ý tương thông. Đơn giản giao phó một phen sau thiên hỏa chi linh vậy nhưng trong lòng. Theo hết thầy giao phó xong. Thiên hỏa chi linh trong nháy mắt hóa thành hùng hùng tam thải ngọn lửa. Đem ngồi suýt bằng lý cổ tiêu cả người bọc lại ở bên trong. Làm tam thải ngọn lửa bọc lại hắn trước mắt. Cả người hắn áo quần và lông trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Da thịt cũng vào giờ khắc này bị cháy được thất linh bát lạc, trở nên khô héo đứng lên. Lý cẩu tiêu chỉ cảm giác mình dường như muốn bị nướng chín, không cách nào nói rõ thống khổ từ toàn thân các nơi cuốn đến trong đầu của hắn một bên. Để cho hắn không tự chủ được phát ra một đạo thống khổ kêu rên, thiên hỏa chi linh rèn luyện nhục thân mang đến thống khổ so với không gian loạn lưu còn cường liệt hơn gấp mấy lần. Mặc dù rèn luyện quá trình đau khổ vô cùng Nhưng lý cổ tiêu tâm lý nhưng là mừng rỡ vô cùng Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình nhục thân bên trong ẩm nút tạp chất đang không ngừng bị luyện hóa đi ra Theo thiên hỏa không ngừng rèn luyện Phát ra mùi tanh hôi màu đen tạp chất từ trong da bên thấm ra Mới vừa thấm ra Những thứ này màu đen tạp chất liền trực tiếp bị thiên hỏa đốt thành cho bụi biến mất Lý cổ tiêu vốn cho là mình nhục thân bên trong tạp chất thật rất ít Giờ phút này hắn mới biết rõ cũng không phải như thế Những tạp chất này núp ở nhục thân chỗ sâu nhất Vô luận như thế nào rèn luyện đều sẽ có tạp chất tồn tại Nếu không phải có thể đổi kịp lúc luyện hóa những tạp chất này Tạp chất thì sẽ càng tích càng nhiều Trở thành nhục thân gánh nặng Đến khi đó nhục thân cường độ cùng lực lượng liền sẽ từ từ hạ xuống Thậm chí ảnh hưởng đến tu luyện tư chất. Bất kể là phổ thông thể chất cũng tốt. Đẳng cấp cao thể chất đặc thù cũng được. Cũng không chạy khỏi tạp chất tích lũy. Chỉ bất quá thể chất đặc thù nhục thân bên trong tạp chất tương đối ít một ít mà thôi. Nhưng nếu như không kịp thời luyện hóa. Thể chất đặc thù cũng sẽ từ từ trở thành phế thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thấm ra tạp chất càng ngày càng ít. Thống khổ cũng từ từ yếu bớt rất nhiều. Nhưng giờ phút này thiên hỏa nhiệt độ so với mới vừa rồi mạnh liệt không chỉ gấp mấy lần. Cứ như vậy rèn luyện sau ba canh giờ. Lý cẩu tiêu hít sâu một hơi. Tạm thời để cho thiên hỏa chi linh khôi phục bản thể. Ngắn ngủi này ba canh giờ với hắn mà nói phảng phất vượt qua tam tháng như thế. Mặc dù vô cùng thống khổ cảm giác đau khổ. Nhưng là thu hoạch cũng vô cùng to lớn sức mạnh thân thể so với trước kia cường thịnh rất nhiều. ngắn ngủi nghỉ ngơi sau nửa giờ, lý cẩu tiêu lần nữa để cho thiên hỏa chi linh hóa thành lửa cháy hừng hực bọc lại chính mình. mới vừa rồi chỉ là rèn luyện nhục thân mặt ngoài, cũng chính là da thịt cùng dưới da một ít máu thịt mà thôi. giờ phút này liền muốn rèn luyện tầng sâu hơn máu thịt cùng xương, sau đó đó là huyết dịch, cuối cùng mới là hồn thể hít sâu một hơi. lý cửu tiêu vận chuyển hồng mông ma kinh. thu nạp một tia tam thải thiên hỏa tiến vào trong cơ thể mình. ở nơi này cỏng tóc một loài thiên hỏa bị luyện hóa đến trong cơ thể lúc. lý cửu tiêu nhất thời phát ra một đạo thống khổ kêu rên. mặt mũi bởi vì đau khổ mà trở nên dữ tợn vặn vẹo. a. đau khổ vô cùng mà gầm nhẹ một tiếng. Lý Cầu tiêu đem hết toàn lực điều khiển này một tia thiên hỏa ở bên trong kinh mạch vận chuyển. Giờ phút này hắn trước phải rèn luyện kinh mạch. Để cho kinh mạch có thể thừa nhận được thiên hỏa lực lượng sau. Đang thu nạp càng nhiều thiên hỏa đến trong kinh mạch bên luyện hóa huyết thịt cùng xương. Theo này một tia thiên hỏa ở bên trong kinh mạch quy tốc độ tiến tới. Lý Cầu tiêu thân thể run lẩy bẩy. Răng cắn kêu lập cập. Tươi mới huyết chỉ không dừng được từ khóe miệng chảy xuống. Cái chán cùng dơ lên hai cánh tay đôi trên đùi càng là gân xanh lộ ra. Phản phất núp ở dưới da con rắn nhỏ tựa như. Nhìn cực kỳ khủng bố. Kinh mạch vốn là nhục thân trung yếu ớt nhất nhạy cảm địa phương. Tùy tiện đau một chút khổ cũng có thể làm cho nhân sống không bằng chết. Mà giờ khắc này là dùng thiên hỏa tới từng điểm từng điểm rèn luyện kinh mạch. Để cho kinh mạch có thể tiếp nhận được thiên hỏa lực. Đem thống khổ có thể tưởng tượng được. Thiên hỏa ở bên trong kinh mạch đi trước tốc độ vô cùng chậm rãi. Mỗi tiến tới nhỏ nhặt không đáng kể một điểm nhỏ. Lý cửu tiêu thân thể liền run dày xuống. Đậu đại hãn châu mới từ trong ra bên chảy ra. Liền trực tiếp bị bốc hơi sạch. Ở thống khổ như vậy bị hành hạ. Lý cửu tiêu giữ tờn vặn vẹo mặt mũi trở nên trắng bệch một mảnh môi càng bị tắn máu thịt me bét, bên cạnh long lão đầu nhìn một màn này, mặt hiện lên ra thưởng thức thán phục thần sắc, thiên hỏa thối thể thống khổ hành hạ hắn rất rõ ràng, đừng nói là tu sĩ, coi như là long tộc cùng bộ tộc kim ô cũng khó có thể chịu đựng, mà giờ phút này lý cửa tiêu nhưng là gắng gượng tiếp nhận được rồi loại này không cách nào nói rõ thống khổ, tâm lý khiếp sợ cảm khái đồng thời, Long lão đầu cũng làm xong tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Hắn cũng không muốn lý cổ tiêu rèn luyện thất bại đưa đến nhục thân bị hủy. Như vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Ở long lão đầu nhìn soi mói. Lý cổ tiêu vốn là giữ tận kinh khủng mặt mũi từ từ bình phục lại. Nhưng là mặt mũi bình phục không tới chốc lát lại lần nữa trở nên cùng mới vừa rồi như thế giữ tận kinh khủng. Rõ ràng là thiên hỏa chi linh tăng lên thiên hỏa lực. Mới vừa rồi thu nạp kia một tia thiên hỏa chung cũng không có ẩm chứa bao nhiêu thiên hỏa lực. Bởi vì tùy tiện bùng nổ toàn bộ thiên hỏa lực. Lý cổ tiêu nhục thân căn bản là không có cách chịu đựng. Sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Cho nên chỉ có thể dùng từng điểm từng điểm gia tăng biện pháp tới rèn luyện. Mặc dù như vậy rèn luyện tốc độ rất chậm rất chậm nhưng là hơi chút an toàn một chút cũng có thể để cho hiệu quả rèn luyện đi đến tốt nhất cứ như vậy lần nữa qua bảy canh giờ lý cẩu tiêu rốt cuộc đem kinh mạch toàn bộ rèn luyện một lần để cho kinh mạch có thể hoàn toàn chịu đựng thiên hỏa chi linh lực lượng mà ở rèn luyện trong quá trình nút ở kinh mạch cùng với thành kinh mạch trung tạp chất cũng bị luyện hóa không chút tạp chất bị như thế luyện hóa một phen Kinh mạch rõ ràng so với trước kia khuyết trương không ít làm lý cửa tiêu dùng thần thức dò xét đến trong kinh mạch bên tình trạng sau trắng bệt mặt hiện lên ra một nụ cười cùng mới vừa rồi như thế đợi tâm thần khôi phục lại đỉnh phong sau đó hắn liền bắt đầu bước thứ hai đó chính là luyện hóa cốt đầu mới vừa rồi bảy canh giờ chỉ là luyện hóa kinh mạch giờ phút này nhưng là muốn luyện hóa cốt đầu tôi luyện luyện cốt đầu giống vậy đau khổ vô cùng nhưng là có rèn luyện kinh mạch thống khổ ở phía trước tôi luyện luyện cốt nhức đầu khổ ngược lại buông lòng không ít hao tốn không tới ba canh giờ lý cẩu tiêu liền đem cả người xương cốt tất cả đều hoàn mỹ rèn luyện một lần lần nữa thanh trừ không ít tạp chất mà giờ khắc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại huyết dịch hòa hồn thể không có luyện hóa Lúc này Lý Cửu tiêu vẻ mặt cũng ngưng trọng. Long lão đầu cũng là như thế. Máu thịt cùng da thịt cùng với trong kinh mạch bên cũng không có phát hiện dưỡng gì hồng mao cùng dưỡng gì huyết dịch tung tích. Mà hồn thể trong đan điền bên có hai khối đại đạo kinh mảnh vụn chấn giữ. Cho nên bây giờ không cần đoán cũng biết rõ. Tưởng gì kia hồng mao cùng dưỡng gì huyết dịch nhất định liền núp ở trong máu bên. Lần này Lý Cửu Tiêu không có tùy tiện bắt đầu tu luyện, mà là suốt bình phục điều tức gần một cái nửa canh giờ. Tiêu phí một cái nửa canh giờ đem toàn thân điều tức đến tột cùng nhất sau đó. Lý Cửu Tiêu sử dụng diệt thế hắc liên đem chu vi 10 mét bao phủ ở bên trong. Chính mình hao phí nhiều như vậy tinh lực, thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ. Vì chính là giải quyết triệt để dù gì hồng mao cùng dù gì huyết dịch uy hiếp. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép ra hiện tại tại sao không may. Đợi sở hữu chuẩn bị cũng sau khi làm xong. Lý Cẩu tiêu cùng Long lão đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền bắt đầu thu nạp thiên hỏa tiến vào dòng máu của chính mình bên trong. Vạn cổ ma tổ 17. Chương 474 tung tích hiện ra. Làm để nhất tia thiên hỏa bị thu nạp vào trong máu lúc Chỗ này trong huyết quản huyết dịch trong nháy mắt bị bốc hơi hết sạch. Theo huyết dịch biến mất. Thiên hỏa bất ngờ bắt đầu cháy mạch máu cùng mạch máu vách tường. Toàn tâm đau nhói lần nữa cuốn toàn thân. Nhưng là rất nhanh lại có huyết dịch bổ sung vào chỗ này trong huyết quản. Lần nữa bị thiên hỏa lực bốc hơi. Theo tràn vào huyết dịch không ngừng bị bốc hơi. Lý cỡ tiêu sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch vô cùng từng trận cảm giác suy yếu truyền tới nhưng là rất nhanh trong cơ thể tinh huyết bắt đầu không ngừng sinh thành mới mẻ huyết bị nhanh chóng bốc hơi tiêu hao máu tươi trong nháy mắt thì có bổ sung bắt đầu lần nữa tràn vào kia một nơi mạch máu ở dạng này không ngừng luyện hóa bốc hơi trong quá trình chỗ này trong huyết quản chậm rãi có huyết dịch lắng đọng xuống những huyết dịch này trải qua quá thiên hỏa không ngừng rèn luyện sau đó Rốt cuộc có thể thừa nhận được thiên hỏa lực Làm chỗ này mạch máu lần nữa hội tụ tràn đầy có thể thừa nhận được thiên hỏa lực huyết dịch sau Lý cẩu tiêu lúc này mới thu nạp vào càng nhiều thiên hỏa tới rèn luyện Thu nạp càng nhiều thiên hỏa bắt đầu lại rèn luyện đồng thời Cũng bắt đầu thao túng thiên hỏa dọc theo chỗ tiếp theo mạch máu tràn vào Giờ phút này hắn không có khác biện pháp tốt Chỉ có thể dùng như vậy từng bước luyện hóa phương thức tới cẩn thận kiểm soát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý cổ tiêu hai mắt nhắm nghiền. Hoàn toàn đắm chìm trong rèn luyện trong trạng thái. Cũng trong lúc đó, hơn 10 người tu sĩ cũng đi tới hám không thành chung. Rất nhanh thì hội tụ ở chỗ này khách sạn sân nhỏ bên. Một tên trong đó tu sĩ xuất ra một cái trận bàn hướng không chung ném ra. Toàn bộ sân nhất thời bị trận pháp bao phủ Làm xong hết thầy các thứ này Dùng trận pháp phong tỏa sân tu sĩ mới trầm giọng mở miệng nói Dựa theo mục đích của chúng ta tay trước cầm tin tức Lý cử tiêu hẳn ở nơi này hám không thành bên trong Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem chém chết Làm tên này tu sĩ rứt tiếng nói sau Phía bên phải một tên tu sĩ cao mày nói Kia lý cổ tiêu đã chém xếp chúng ta không ít thí thiên giả. Thực lực sợ là đã vượt ra khỏi chúng ta có thể ứng đối phạm vi. Nếu là tùy tiện đối phó hắn. Sợ là lại phải bỏ ra không cần thiết giá. Vừa nói ra lời này. Những người còn lại đều là đồng ý gật gật đầu. Bọn họ thật có điểm lo âu. Bọn họ là thí thiên giả không giả. Nhưng chết ở lý cổ tiêu trong tay thí thiên giả đã có không ít. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Nhìn mặt lộ lo âu mọi người liếc mắt. Cầm đầu tên này thí thiên giả lúc này lạnh rên một tiếng nói. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần tìm tới kia lý cổ tiêu tung tích. Sẽ có người đi đối phó hắn. Dứt khoát nói xong lời này sau đó. Cầm đầu tên này thí thiên giả khẽ hô một hơi thở nhìn về phía bên trái sáu người. Các ngươi liền phụ trách ở trong thành tìm kiếm lý cửa tiêu tung tích. Một khi phát hiện. Không muốn đánh sắn đồng cỏ. Lập tức hướng ta báo cáo. Những người còn lại theo ta tiến vào hãm không đảo. Xác nhận kia một nơi bí cảnh tung tích. Biết chưa? Biết rõ. Mọi người cùng âm thanh hẳn là sau. Cầm đầu thí thiên giả lúc này đem trận bàn thu vào. Sau một khắc. Bên trái sáu gã thí thiên giả lặng lẽ tại chỗ biến mất. Đợi này sáu gã thí thiên giả sau khi rời đi. Phía bên phải vị trí đầu não thí thiên giả mặt lộ hiếu kỳ hỏi dò. Thống lĩnh, Kia hãm không đảo coi là thật có đi thông những thế giới khác lối đi hay sao. Theo tên này thí thiên giả tiếng hỏi thăm hạ xuống. Sáu mặt khác danh thí thiên giả cũng theo đó nhìn lại. Ở bảy người nhìn soi mói. Cầm đầu thí thiên giả cao mày lạnh lùng nói Làm xong nên làm việc Nếu là biết không nên biết rõ sự tình Kết quả các ngươi biết rõ Vừa nói ra lời này Phía bên phải bảy tên thí thiên giả nhất thời thân thể run lên Toàn bộ đều cúi đầu không dám nói tiếp nữa Cái loại này kết quả bọn họ giấu có chết cũng không muốn chịu đựng Nhìn bị dọa sợ đến cúi đầu không nói bảy người Cầm đầu thí thiên giả lúc này mới trầm giọng nói. Đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Mau sớm đi hãm không đào sâu bên trong. Ngoài ra cũng dò cha một chút thiên hỏa cụ thể tung tích. Phân phó một phen. Còn lại này tám gã thí thiên giả cũng biến mất theo ở sân nhỏ bên. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Cửu tháp để nhị tầng bên trong. Lý cửu tiêu ngồi xuyết bằng. Cả người tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Bên cạnh long lão đầu khắp khuôn mặt là ngưng trọng vội vàng thần sắc. Này hai ngày bên trong. Lý cửa tiêu đã rèn luyện xong rồi suốt hai phần ba huyết dịch. Mà ở này rèn luyện hai phần ba trong máu một bên. Không chút nào phát hiện dù gì kia huyết dịch cùng dù gì hồng ma tung tích. Bây giờ chỉ còn lại một phần ba huyết dịch không có rèn luyện. Nếu là này còn lại một phần ba trong máu bên cũng không có tung tích tích. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Dù sao máu thịt cùng kinh mạch cân cốt chung cũng không có rượu gì kia huyết dịch cùng rượu gì hồng ma tung tích. Mà Lý Cửu Tiêu bây giờ liền đang toàn lực rèn luyện còn lại một phần ba huyết dịch. Căn bản bất chấp suy tư còn lại. Lúc này hắn tâm lý vội vàng lo âu so với long lão đầu sâu hơn gấp mấy lần. Nếu là liền thiên hỏa chi linh cũng không làm gì được dụng gì kia huyết dịch cùng dụng gì hồng mao. Tiếp theo hắn cũng không biết rõ nên như thế nào giải quyết cái này đại phiền toái rồi. Theo còn lại một phần ba huyết dịch từ từ bị luyện hóa. Lý cổ tiêu bộc phát khẩn trương vội vàng đứng lên. Ngay tại hắn điều động này một tia thiên hỏa lực muốn tràn vào chỗ tiếp theo mạch máu lúc. Chỗ tiếp theo trong huyết quản huyết dịch nhất thời sôi trào. Bắt đầu điên cuồng hướng mạch máu cuối cùng vọt tới. Làm Lý Cửu Tiêu thần thức dò xét đến một màn này sau. Nhất thời sắc mặt kịch biến. Tìm được. Không có chút gì do dự. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt tha túng thiên hỏa lực đuổi theo. Giờ phút này hắn đã cố không phải những thứ khác. Mặc dù như vậy chẳng ngó ngằng gì tới điều động thiên hỏa lực tràn vào mạch máu sẽ để cho hắn đau khổ vô cùng nhưng là so sánh giải quyết hai cái này đại phiền toái mà nói cái gọi là thống khổ cũng liền không coi vào đâu theo thiên hỏa lực điên cuồng tràn vào còn lại mạch máu mạch máu cùng mạch máu vách tường trong nháy mắt bị cháy khô héo đi xuống để cho hắn thống khổ cả người run rẩy trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét cứ việc giờ phút này thống khổ để cho hắn gần như nổi điên nhưng hắn dĩ nhiên cố nén không có ngừng hạ Hắn như cũ dùng còn sót lại nhị lực thao túng thiên hỏa lực điên cuồng đuổi theo. Ở cuồn cuồn thiên hỏa lực truy đuổi hạ. Trong mạch máu bên huyết dịch không ngừng bị bốc hơi. Mới mẻ huyết dịch căn bản bổ sung không đến. Theo huyết dịch không ngừng bị luyện hóa. Lý cổ tiêu thần thức rốt cuộc thấy được kia một giọt phát ra âm tà khí tức dù gì dị huyết dịch. Mà kia một giọt máu bên trong bất ngờ có một cây nhỏ nhặt không đáng kể dù gì hồng mao. Dùng nhục thân căn bản là không có cách nhìn rõ ràng. Chỉ có dùng thần thức mới có thể miễn cưỡng thấy. Nhìn cũng không phải rất rõ ràng. Không giờ phút này quá lý cỡ tiêu ngược lại thì nhẹ nới lòng. Chỉ cần xác nhận dụng gì huyết dịch cùng dụng gì hồng ma tung tích. Là hắn có thể đem bức bách ra bản thân bên ngoài cơ thể hoặc là luyện hóa. Ở cuồn cuộn thiên hỏa lực bức bách truy đuổi hạ kia một giọt dụng dị huyết dịch nhanh chóng đi tới đến gần tâm tảng huyết trong khu vực quản lý. Không đợi Lý Cửu Tiêu làm ra phản ứng lại. Một giọt này dụng dị huyết dịch liền bất ngờ vọt vào trái tim của hắn bên trong. Nói đúng ra là vọt vào trong tim bên quẩn dưỡng tinh huyết tâm phòng trong huyết mạch. Làm Lý Cửu Tiêu thần thức dò xét đến một màn này sau. Trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Hắn không nghĩ tới một giọt này dù gì huyết dịch lại tiến vào tim mình bên trong. Đây coi như là chó ngáp phải rồi tiết kiệm chính mình phiền toái sao. Ở tâm lý buồn cười tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu liền trực tiếp đem thiên hỏa chi linh thu vào rồi tim mình bên trong. Vạn cổ ma tổ 17. Chương 475 bí quá hóa liều. Nếu là một giọt này dù gì huyết dịch như cũ đợi tại chính mình trong mạch máu một bên. Giải quyết còn có hơi phiền toái. Nhưng là giọt máu này dịch lại tiến vào tim mình bên trong. Này bằng với là tự chui đầu vào lưới. Bởi vì hắn tim sớm liền không phải phổ thông trái tim. Mà là ma tổ lưu lại thiên ma chi tâm. Thiên ma chi tâm bản thân liền là một món vô cùng kinh khủng bảo vật. Chỉ bất quá tạm thời còn chưa hoàn toàn tỉnh lại mà thôi. Phổ thông tim không cách nào chứa thiên hỏa chi linh. Nhưng thiên ma chi tâm lại là hoàn toàn có thể. Đem thiên hỏa chi linh bản thể thu vào thiên ma chi tâm đồng thời. Lý cổ tiêu thần thức hóa thân cũng ở trong đó hiện hiện ra. Thần thức hóa thân ở thiên ma chi tâm đạp không mà đứng. Liếc mắt liền thấy được uẩn dưỡng tinh huyết tâm phòng. Tại hắn dưới sự khống chế. uẩn dưỡng tinh huyết tâm phòng tạm thời cắt đứt cùng toàn thân mạch máu liên lạc. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp để cho thiên hỏa chi linh bản thể biến thành tam thải thiên hỏa. Đem uẩn dưỡng tinh huyết tâm phòng hoàn toàn bọc lại ở bên trong. Chỉ bất quá giờ phút này kia một giọt rượu dị huyết dịch đã hoàn toàn sáp nhập vào chính mình tinh huyết chung. Như muốn bức bách ra ngoài. Thì nhất định phải đem chính mình tinh huyết toàn bộ rèn luyện một lần. Thậm chí đem chính mình tinh huyết toàn bộ luyện hóa bốc hơi. Chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể bức bách ra kia một giọt dụng gì huyết dịch hiện thân. Nhìn chằm chằm bị tam thải thiên hỏa bọc lại buồng tim nhìn một cái. Lý cổ tiêu thần thức hóa thân mặt hiện lên ra kiên quyết kiên định thần sắc. Hôm nay coi như liều mạng luyện hóa hết sở hữu tinh huyết. Cũng nhất định phải đem ngươi giải quyết triệt để. Mặc dù luyện hóa sở hữu tinh huyết sau hắn cần phải hao phí một ít thời gian tới từ từ khôi phục. Nhưng so với hai cái này phiền toái giống như quả bom như thế nút ở trong cơ thể. Không đáng kể chút nào. Làm ra quyết định sau. Lý cổ tiêu lúc này thao túng thiên hỏa tràn vào chính mình buồng tim bên trong. Theo thiên hỏa tràn vào buồng tim. Uẩn dưỡng trong lòng trong phòng bên tinh huyết nhất thời bốc cháy. Tinh huyết không thể so với phổ thông huyết dị. Tựu giống với là linh nhũ cùng linh khí như thế. Phổ thông huyết dịp sẽ trong nháy mắt bị thiên hỏa bốc hơi. Mà tinh huyết nhưng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Làm sở hữu tinh huyết bắt đầu thiêu đốt lúc. Lý cử tiêu vốn là trắng bệt sắc mặt trở nên trắng bệt trong nháy mắt một mảnh. Mạnh mẽ khí tức cũng trong nháy mắt ghề hoài. Cảm nhận được lý cử tiêu loại biến hóa này. Long lão đầu cũng là trong nháy mắt khẩn trương. Giờ phút này hắn căn bản là không có cách dò xét đến Thiên Ma Chi Tâm bên trong tình huống, cho nên cũng chỉ có thể lo lắng sum. Tiểu tử a tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải chống nổi a. Ngàn vạn lần chớ lật thuyền trong mưng. Mặc dù hắn đối lý cầu tiêu có lòng tin, nhưng chuyện không có tuyệt đối, không có 100% có nắm chắc sự tỉnh. Dù sao liền ma tổ như vậy xuất sắc diễm diễm nhân vật khủng bố. Cũng bởi vì một hệ liệt không biết nguyên nhân luôn là trầm diệt. Chớ nói chi là Lý Cửu Tiêu rồi. Nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không giúp được Lý Cửu Tiêu. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Cửu Tiêu mình. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu trạng thái cũng càng ngày càng kém. Bởi vì hắn đã phong bế buồng tim cùng mạch máu giữa liên lạc. Tinh huyết lại bị toàn bộ thiêu đốt rèn luyện. Huyết dịch trong cơ thể căn bản là không có cách thỏa mãn vận chuyển nhu cầu Bị thiên hỏa cháy quá mạc máu cũng bắt đầu khô héo teo lại tới Ở dưới tình huống như vậy Hắn sinh cơ bên trong cơ thể bất ngờ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan Làm vội vàng vô cùng long lão đầu cảm nhận được loại biến hóa này sau, Nhất thời đoán được giờ phút này lý cổ tiêu ở làm việc Tiểu tử này phát điên rồi phải không Luyện hóa tinh huyết nếu là thao tác thích đáng cũng còn khá Có thể sơ ý một chút Thì có thể để cho nhục thân trở thành phế thể Đến thời điểm giai đoạn trước làm ra tất cả cố gắng coi như tất cả đều oang phí Không chỉ cần muốn lần nữa tìm tân nhục thân Còn cần hao phí số lớn thời gian tới phù hợp tân nhục thân Về phần rèn luyện nhục thân cần tài nguyên cùng thời gian thì càng khỏi phải nói Làm những ý niệm này thoáng qua lúc Long lão đầu trên mặt vội vàng thần sắc bột phát đậm đà. Nhìn chằm chằm nhục thân bắt đầu tản mát ra một tia tử khí lý cửa tiêu. Long lão đầu nhất thời cắn răng nguyền rùa mắng lên. Xú tiểu tử. Ngươi thật đáng giận tử lão phu. Vội vàng bực bội mắng một tiếng. Long lão đầu lúc này vấy tay một cái. Cái kia lẩn dưỡng chu tiên kiếm vạn năm linh nhũ ao xuất hiện ở trước mặt. Nhìn uẩn dưỡng ở vạn năm linh nhũ trong ao bên Chu Tiên kiếm liếc mắt. Long lão đầu lúc này thở một hơi thật dài nói, "Đắc tội." Tiếp lấy hai tay của hắn bắt pháp quyết, đem uẩn dưỡng ở trong đó Chu Tiên kiếm chậm rãi nhíp lấy ra, làm Chu Tiên kiếm rời đi vạn năm linh nhũ ao lúc, nhất thời bộc phát ra kinh khủng kiếm ý. Bất quá này một tia kinh khủng kiếm ý thoáng qua, Chu tiên kiếm liền bị long lão đầu na di nơi đây, cố không phải còn lại. Hai tay long lão đầu trống không xuất hiện, đem ngồi suýt bằng lý cửa tiêu cẩn thận từng ly từng tí rời đến vạn năm linh nhú trong ao bên. ngay tại lý cửa tiêu bị rời được vạn năm linh nhú trong ao bên lúc, hồng mông ma kinh tự động vận chuyển, bắt đầu điên cuồng thu nạp vạn năm linh nhú trong ao bên năng lượng, có vạn năm linh nhú năng lượng bổ sung, Lý cửu tiêu sinh cơ bên trong cơ thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Khô héo héo rút kinh mạch và mạch máu cũng bởi vì cổ năng lượng này gần dưỡng. Từ từ khôi phục lại. Không cách nào phân tâm nhúc nhích lý cửu tiêu cảm nhận được tự thân loại biến hóa này. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Mới vừa rồi hung hiểm hắn há có thể không biết rõ. Nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể bí quá hóa liều. Cũng may long lão đầu kịp thời làm ra phản ứng vì chính mình rồi trợ giúp. Nếu không thật có thể phiền toái. Bây giờ không có nỗi lo về sau. Lý cổ tiêu cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Lúc này bắt đầu thao túng thiên hỏa toàn lực luyện hóa buồng tim bên trong tinh huyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Buồng tim bên trong tinh huyết bắt đầu không ngừng giảm bớt. Cứ như vậy luyện hóa một lúc lâu sau. Riêng lớn buồng tim bên trong rốt cuộc chỉ còn lại giọt cuối cùng tinh huyết. Mà này giọt cuối cùng tinh huyết bên trong bất ngờ còn bao quanh một giọt máu. Coi chừng trong phòng bên sở hữu thiên hỏa đem giọt tinh huyết này thiêu đốt không chút tạp chất sau. Bao ở trong đó kia một giọt rửa gì máu tươi rốt cuộc hoàn toàn hiện ra. Làm một giọt này máu tươi hiện ra lúc. Vô cùng kinh khủng âm tà khí tức trong nháy mắt bùng nổ vết sạch toàn bộ buồng tim. Dù là buồng tim bên trong tràn đầy thiên hỏa lực. Như cũ không cách nào ngăn trở này cổ âm tà khí tức. Cảm thù cùng thiên hỏa lực đối kháng này cổ âm tà khí tức. Lý cổ tiêu không nhìn được ở tâm lý âm thầm khiếp sợ. Mặc dù buồng tim bên trong cũng không phải thiên hỏa chi linh bản thể. Nhưng cũng là chân chính thiên hỏa. Nắm giữ uy lực kinh khủng. Nhưng chính là kinh khủng như vậy thiên hỏa. Lại không cách nào thiêu hủy một giọt này ruột gì huyết dịch. Vẹn vẹn một giọt máu liền kinh khủng như vậy. Như vậy giọt máu này dịch chủ nhân lại nên là bực nào nhiệt thiên. Ngay tại lý cửa tiêu thần thức hóa thân nhìn chầm chầm bị thiên hỏa bọc lại giọt máu này dịch cao mày chầm tư lúc. Uẩn dưỡng ở một giọt này ruột gì trong máu cái kia ruột gì hồng mao nổi lên. Sau đó ruột gì hồng mao ở trước mặt hắn biến thành một cái hồng sắc hư ảnh hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi. Tiếp lấy một giọt này rủ dị huyết dịch liền sáp nhập vào hồng sắc tư ảnh lông mi phía trong lòng. Làm rủ dị huyết dịch dung nhập vào hồng sắc tư ảnh lông mi phía trong lòng sau, hồng sắc tư ảnh bất ngờ giống như có sinh mệnh một dạng hư vô trống không trên mặt bắt đầu hiện ra ngũ quan. Đang ăn khách sắc tư ảnh ngũ quan hoàn toàn nổi lên sau, Lý cửu Tiêu thần thức hóa thân nhất thời con mắt trợn to trực tiếp sườn sờ tại chỗ. Vạn cổ ma tổ mười bảy chương bốn trăm bảy mươi sáu gì hồng sắc hư ảnh. Tại sao có thể như vậy? Lý Cẩu tiêu khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, hoàn toàn không thể tin nổi trước mắt một màn này. Bởi vì cái này hồng sắc hư ảnh ngưng tụ ra dung mạo bất ngờ là chính bản thân hắn. Ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm, hồng sắc hư ảnh âm chắc chắc điện sụn nở nụ cười nhìn âm chắc chắc ruột tiêu huyết sắc tư ảnh. Lý Cầu tiêu hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý khiếp sợ trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là vật gì?" Nhưng mà đối mặt hắn hỏi, hồng sắc tư ảnh căn bản không trả lời, vẫn là âm chắc chắc địa cười lạnh. Ngay tại hắn dự định mở miệng lần nữa thời điểm, hồng sắc tư ảnh đột nhiên nói một câu kỳ quái vô cùng lời nói. Lời nói này lý cổ tiêu căn bản nghe không hiểu. Cũng cho tới bây giờ không có nghe qua. Không chờ hắn nghi ngờ. Hồng sắc hư ảnh liền trực tiếp xông vào tam thải thiên hỏa bên trong. ầm Theo thiên hỏa đột nhiên thiêu đốt. Hồng sắc hư ảnh hoàn toàn bị cháy hết sạch. Nhìn biến mất ở tam thải thiên hỏa bên trong dù gì hồng sắc hư ảnh. Lý cổ tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao ruột gì kia huyết dịch dung nhập vào ruột gì hồng mao sau đó sẽ huyến hóa ra chính mình bộ dáng. Chẳng nhẽ nó chỉ là vì cố ý hù dọa chính mình hay sao. cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị Hắn không đồng ý. như vậy tồn tại còn không đến mức dùng nhàm chán như vậy phương thức. nếu không phải hù dọa chính mình. Vậy thì nhất định có dụng ý khác. Cứ như vậy cao mày suy tư một lát sau. Lý cổ tiêu vẫn không có bất kỳ câu trả lời. Chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Nhìn một cây giống tuyết buồn tim. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Lần này xem như thiệt thòi lớn rồi. Sở hữu tinh huyết toàn bộ bị luyện hóa không còn một mống. Không có để lại mảy may. Muốn đem luyện hóa sở hữu tinh huyết hoàn toàn khôi phục, lại phải tiêu hao số lớn tài nguyên. Cũng may dù gì kia huyết dịch cùng dù gì hồng mao hai cái này phiền toái cuối cùng là giải quyết. Mặc dù trả giá thật lớn tương đối lớn, nhưng là chỉ cần hoàn toàn dứt khoát vấn đề. Giá lớn hơn nữa cũng đáng giá. Cái ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thần thức hóa thân lúc này thối lui ra thiên ma chi tâm. Đợi thần thức lui ra ngoài sau. Hai mắt nhắm nhìn lý cổ tiêu này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này sắc mặt hắn như cũ trắng bệt một mảnh. Cả người khí tức mặc dù hơi ổn định. Nhưng vẫn là có một chút ghề hoài. Mà mở mắt ra lý cổ tiêu liếc mắt liền thấy được tự khoanh chân ngồi ở vạn năm linh nhũ trong ao bên. Vội vàng chờ ở một bên long lão đầu thấy Lý Cửu Tiêu tỉnh lại. Tâm lý treo đá rốt cuộc để xuống. Ngắn ngủi mừng rỡ sau. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra não nộ thần sắc. Xú tiểu từ. Ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Nếu là sơ ý một chút. Ngươi này cổ nhục thân có thể coi là phế. Nhìn mặt lạnh khiển trách chính mình long lão đầu. Lý Cửu Tiêu trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Bây giờ hắn đã sớm quen thuộc long lão đầu tính cách Biết gió này lão ra hỏa chỉ là quá quá miệng nghiện mà thôi Hơn nữa lần này cũng xác thực may mà long lão đầu Nếu hắn không là thật đúng là sẽ lâm vào đại phiền toái Ánh mắt từ trên người long lão đầu thu hồi Lý cổ tiêu bắt đầu dò xét thân thể của mình tình huống Trong đan điện bên ma khí cùng sinh cơ bên trong cơ thể đều bị tiêu hao rất nhiều rất nhiều May có vạn năm linh nhũ ao bổ sung năng lượng, nhờ vậy mới không có để cho sinh cơ cùng thể nội ma tức tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiêu lúc này chuyển rời đến vạn năm linh nhũ ao bên ngoài. Vận chuyển công pháp hấp thu hết trên người còn sót lại vạn năm linh nhũ năng lượng sau, Lý Cầu Tiêu liền xuất ra một bộ áo quần mặc lên người. Làm xong hết thay các thứ này, Lý Cửu Tiêu mới nhìn Long Lão đầu hỏi dò. Long Lão! Này trong ao bên Chu Tiên Kiếm đây! Ngay tại hắn tiếng hỏi thăm mới vừa lúc rơi xuống. Long Lão đầu vấy tay một cái. Chu Tiên Kiếm một lần nữa xuất hiện. Không đợi hai người phản ứng kịp. Chu Tiên Kiếm tản mát ra một tia kinh khủng kiếm ý. Bất quá này một tia kinh khủng kiếm ý thoáng qua. Tựa hồ đang phát tiết chính mình bất mãn tựa như... Làm kiếm ý thu liếm sau đó. Chu tiên kiếm liền lần nữa bay trở lại vạn năm linh nhú trong ao bên quẩn dưỡng đứng lên. Nhìn trở lại trong ao bên chu tiên kiếm. Lý cử tiêu cùng long lão đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt đều là hiện ra thần sắc cổ quái. Nhìn nhau cười một tiếng sau. Lý cử tiêu lúc này mới lắc đầu một cái. Lúc này hướng long lão giảng thuật lên mới vừa rồi ở thiên ma chi tâm bên trong chuyện phát sinh. Khi hắn đem vừa mới phát sinh sự tình cẳng kẽ kể song sau. Long lão đầu chân mày nhất thời nhíu lại. Mặt hiện lên ra nghi ngờ không hiểu thần sắc. Tưởng gì hồng mao hấp thu tưởng gì huyết dịch biến thành ngươi bộ dáng Đây là tình huống gì? Nhìn cao mày tự nói long lão đầu. Lý Cẩu tiêu đem chính mình mới vừa rồi suy đoán nói một lần. Hắn mới vừa nói xong. Long lão đầu liền giống như hắn lắc đầu hủy bỏ nói. Không thể nào. Như vậy tồn tại không thể nào dùng loại phương thức này tới dọa ngươi. Tử gì kia huyết dịch cùng tử gì hồng mao cũng đều là minh giới vật. Chẳng nhẽ nó là đưa ngươi cũng coi thành nguyên sư. Cho nên mới hiển hóa ra ngươi dung mạo hay sao. Nhưng mà long lão đầu nói ra cái suy đoán này sau lại lắc đầu hủy bỏ. Cái này giống vậy không phù hợp tình lý. Hai người cứ như vậy cao mày suy đoán một hồi lâu. Cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Nghĩ tới đây. Long lão đầu lúc này khẽ vô một hơi thở nói. Nếu không nghĩ ra vậy cũng không cần suy nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến thời điểm nhất định sẽ biết rõ long lão đầu nói như vậy Lý Cửu tiêu cũng chỉ có thể gật đầu một cái Tạm thời đem việc này ếp ở trong đầu bên Nói xong chuyện này sau đó Lý Cửu tiêu cùng long lão đầu cùng đi tới Lâm Duyệt chỗ thủy tinh băng quan bên cạnh Lâm Duyệt vẫn là cùng trước như thế không có tỉnh lại Không giờ phút này quá Lâm Duyệt dung mạo nhưng là xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ Biến hóa cụ thể không nói ra được Nhưng là so với trước kia càng tuyệt mỹ. Hơn nữa nhiều hơn một loại vô cùng thánh khiết khí tức. Hơn nữa Lâm Duyệt tu vi bất ngờ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Khí tức phi thường ổn định. Giống như mỗi mỗi lý nghiên truyền thừa yêu đế truyền thừa lúc tình trạng trinh lệch không bao nhiêu. Nhìn chằm chằm thủy tinh trong quan tài băng bên Lâm Duyệt nhìn chỉ chốc lát. Lý cổ tiêu lúc này mới cao mày nhìn về phía Long Lão đầu. Long Lão. Kia tịnh thế bạch liên liên tâm rốt cuộc là người nào bảo vật. Bên trong có thể hay không ẩm chứa có truyền thừa. Đang đánh mở tịnh thế bạch liên liên tâm. Cũng chính là bảo liên đăng đăng tâm hình dáng lúc. Hắn liền hướng long lão đầu hỏi tham qua cái vấn đề này. Bất quá long lão đầu cũng không trả lời hắn. Tựa hồ có nơi riêng gì Nhưng giờ phút này thấy lâm duyệt loại biến hóa này. Hắn vẫn là không nhịn được tuần hỏi lên. Đối mặt mặt đầy nghi ngờ Lý Cửu Tiêu. Long lão đầu ngược lại là trầm mặt lại. Lý Cửu Tiêu nhìn long lão đầu như thế. Cũng không có thúc giục. Kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi ước chừng hai ba phút sau. Long lão đầu mới thở một hơi thật dài. Thần sắc phức tạp nhìn thủy tinh trong quan tài băng bên lâm duyệt trầm giọng nói. Trước ta vẫn không thể chắc chắn. Nhưng bây giờ ta lại là có một chút chắc chắn. Này tiểu nha đầu chắc là bảo liên đăng Cũng chính là tình thế bạch liên chủ nhân Làm long lão đầu nói ra những lời này sau Lý cử tiêu chân mày cao lại Hiếu kỳ hỏi dò: Ý ngươi là lâm duyệt là tình thế bạch liên chủ nhân chuyển thế chi thân Không sai Long lão đầu khẳng định trả lời Kia tình thế bạch liên chủ nhân lại là người nào Nếu là duyệt nhi hoàn toàn luyện hóa viên này liên tâm Sẽ có hay không có cái gì không ảnh hưởng tốt. Nhìn mặt hiện lên ra vội vàng lo âu lý cổ tiêu. Long lão đầu trong mắt lói lên do dự thần sắc. Vạn cổ ma tổ 17. Chương 477 lâm duyệt cùng thánh nhân quan hệ. Ngắn ngủi do dự bảy tám cái hô hấp sau. Long lão đầu lúc này mới cắn răng nói. Tình thế bạch liên chủ nhân chính là. Chính là một tôn thánh nhân. Làm long lão đầu nói ra thánh nhân hai chữ lúc Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ thần sắc khiếp sợ Thánh nhân hai chữ này hắn đã từ long lão đầu trong miệng đã nghe qua không chỉ một lần Mà để cho hắn là khắc sâu nhất chính là Phật giáo người sáng lập một trong Cũng bị long lão đầu tôn xưng là thánh nhân Nói cách khác lâm duyệt là một vị thánh nhân chuyển thi chi thân Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh Tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng Ước chừng qua một hồi lâu Lý cổ tiêu mới có chút không dám tin trầm giọng nói Long lão Ngươi có lầm hay không? Duyệt nhi nàng Nàng thật là thánh nhân chuyển thi chi thân sao? Tại hắn khó nén kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói Long lão đầu gật đầu một cái Tiếp lấy lại lắc đầu. Thánh nhân quá mức cường đại thần bí. Lão phu tiếp xúc thật rất ít. Chỉ là biết rõ một ít liên quan bí văn mà thôi. Thật sự dĩ vô pháp 100% nghĩ rằng này tiểu nha đầu chính là vị này thánh nhân chuyển thế chi thân. Bất quá coi như không phải chuyển thế chi thân. Cũng nhất định có mật thiết vô cùng liên lạc. Nghe long lão đầu lần này giải thích. Lý cửa tiêu trong lúc nhất thời cũng chầm mặt lại. Tiêu hóa cái này kinh thế hãi tục tin tức. Long lão đầu cũng không có tiếp tục mở miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh trong quan tài băng bên lâm duyệt. Lý cổ tiêu vì vậy tin tức rất khiếp sợ. Mà hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Hai người cứ như vậy trầm mặt gần thời gian một nén nhăng. Lý cổ tiêu mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt nói. Long lão. Nếu là duyệt nhi hoàn toàn luyện hóa liên tâm. Nàng. Có thể hay không có thay đổi gì? Không biết rõ. Long lão đầu dứt khoát trả lời. Lấy được cái này không biết câu trả lời. Lý cửu tiêu lại muốn hỏi thăm một chút vị này thánh nhân tin tức cặn kẽ. Nhưng là lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết rõ long lão đầu câu trả lời phỏng chừng cũng là phủ định rồi. Có lẽ là thấy được thần sắc hắn biến hóa. Long lão đầu dứt khoát nói. Chứ không nên suy nghĩ nhiều. Đợi nàng thức tỉnh rồi hãy nói. Bất kể có phải hay không là chuyện thế chi thân. Đối với nàng mà nói đều là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Không có gì đáng lo lắng. Nhìn an ủi mình long lão đầu. Lý cửu tiêu chỉ đành phải bất đắc dí gật đầu một cái. Hắn hiện tại cũng xác thực không có gì biện pháp giải quyết. Cái gọi là thánh nhân cách hắn thực sự quá xa vời. Coi như biết rõ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Bất quá hắn chỉ phải lấy được Lâm Duyệt không có nguy hiểm gì đáp án này cũng đã đủ rồi. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua. Lý Cửu Tiêu nhìn về phía trong quan tài băng bên Lâm Duyệt. Nhìn quen thuộc tuyệt mỹ thánh khiết khuôn mặt. Trong mắt của hắn hiện ra một tia ôn nhu cưng chiều thần sắc. Vốn là hắn đối Lâm Duyệt cũng không có cảm tình gì. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Lâm Duyệt cũng từ từ ở hắn tâm lý để lại dấu ấm. Hơn nữa cái này dấu ấm càng ngày càng khắc sâu. Hắn là ma tu không giả. Nhưng là không có nghĩa là hắn không có thất tình lục dục. Cho nên hắn cũng sẽ bởi vì nhân hoặc là sự tình có một ít cảm xúc. Mà Lâm Duyệt cái này ngốc nha đầu liền là như thế xông vào hắn phía trong lòng. Nghĩ đến mình và Lâm Duyệt sống chung những hình ảnh kia. Lý cổ tiêu trong mắt ôn nhu cưng chiều thần sắc càng đậm đà. Yên tâm đi. Bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ lưu lại ngươi. Cho ngươi ở bên bổn tỏa bên người. Ở tâm lý vô cùng kiên định nói xong lời này. Lý cổ tiêu lúc này mới mang theo long lão đầu đạp không lên. Lần nữa đem băng quan đặt ở linh mạc trung lẩn dưỡng. Làm hai người rời đi linh mạc đi tới tòa thứ ba thời gian đại điện bên cạnh lúc. Long lão đầu liền trầm giọng mở miệng nói Tiểu tử Bên trong cơ thể ngươi tinh huyết toàn bộ bị luyện hóa Thiên hỏa thối thể cũng không có hoàn toàn hoàn thành Sau đó một đoạn thời gian ngươi liền ở trong đại điện bế quan khôi phục một ít thời gian Miễn phải đi ra ngoài sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn Đợi long lão đầu dứt tiếng nói Lý cổ tiêu gật đầu một cái Coi như long lão đầu không nói Hắn cũng dự định ở thời gian trong đại điện bên bế quan một ít thời gian khôi phục tinh huyết. Như là dựa theo giờ phút này tự mình trạng thái đi ra ngoài. Gặp phải cường định có rất lớn khả năng lật thuyền trong mưng. Ngay bây giờ hắn làm ra quyết định dự định tiến vào tòa thứ ba thời gian đại điện thời điểm. Đột nhiên mặt liền biến sắc. Long lão đầu cũng cảm ứng được cái gì. Lúc này một tay phất lên. Một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người mà trong hình bên biểu hiện rõ ràng là hắn thuê lại sân trong căn phòng bên mật thất dưới đất ở hai người nhìn soi mói bị hắn dùng ma khí phong ấm mật thất dưới đất cửa vào bất ngờ mãnh liệt rung rung ầm theo một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh hắn bố trí ma khí kết giới bất ngờ bị cường thế công phá nhìn một màn này lý cửa tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống trong mắt hiện ra một tia lạnh lẻo sát cơ Lúc này có hai âm thanh từ mật thất cửa vào phía trên truyền tới. Trong mật thất bên tựa hồ không có ai. Kia lý cửa tiêu sẽ không phải là trốn chứ. Không thể nào. Theo khách sạn ông chủ nói. Tên kia từ vào đến phòng bên trong liền lại cũng không có rời đi. Đi. Đi xuống tìm kiếm một chút lại nói. Khi này hai âm thanh sau khi rơi xuống. Bất ngờ có hai gã tu sĩ xuất hiện ở trong mật thất dưới đất bên. Ngay tại Lý Cửu Tiêu thông qua trước mắt hình ảnh quan sát này hai gã tu sĩ lúc Ở một bên long lão đầu đột nhiên nói Hai người này là thí thiên giả Bên ngoài còn có bốn cái cũng vậy Làm long lão đầu nói ra hai người này thân phận sau Lý Cửu Tiêu nhất thời mặt liền biến sắc Bọn họ làm sao tìm được nơi này Hắn hành tung theo lý thuyết rất bí mật mới đúng Hơn nữa hắn cũng cố ý ở che giấu hơi thở Nhưng là những thứ này thí thiên giả không chỉ có tìm được hãm không thành. Hơn nữa trực tiếp tìm tới chính mình thuê lại cái nhà này. Xem ra chính mình hay lại là coi thường thí thiên năng lượng. Ngay tại hắn cao mày suy tư thời điểm. Đi tới mật thất hai gã thí thiên giả bắt đầu cẩn thận lục loại. Nhưng mà tùy ý bọn họ như thế nào. Chính là không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái. Cái kia tiểu xúc sinh chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất rồi hay sao? Tại sao nơi này không có khí tức của hắn cùng tung tích? Có phải hay không là hắn nhận ra được chúng ta đến? Cho nên trước thời hạn trốn chạy. Nhìn trong mật thất bên mặt đầy nghi ngờ hai gã thí thiên giả. Lý cửa tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn. Nếu là chỉ có hai cái này thí thiên giả. Hắn tất nhiên sẽ thao túng cửa tháp trực tiếp đem chém chết. Nhưng là trừ quá hai cái này thí thiên giả bên ngoài. Bên ngoài còn có bốn cái thí thiên giả. Cho nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn hiện tại căn bản không có một giọt tinh huyết. liền đỉnh phong thời điểm 0.1% chiến lực cũng không phát huy ra được. Hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời nhanh mà bại lộ chính mình. Làm cho mình lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Đang lúc này. Lại có một cách mang theo mặt nạ màu bạc bóng người đi tới trong mật thất bên. Ở trong mật thất bên nhị luận hai gã thí thiên giả thấy đeo mặt nạ thí thiên giả sau lúc này khom mình hành lễ. Bái kiến đại nhân. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả không để ý đến hai người. Trực tiếp xuất ra một cái kim sắc vòng tròn ở trong mật thất bên dò xét. Cứ như vậy nắm kim sắc vòng tròn ở trong mật thất dò xét một lát sau. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả lúc này mới trầm giọng nói. Hắn không ở nơi này. Tạm thời trước bất kể hắn, tất cả đều chạy tới hãm không đào sâu bên trong thăm dò kia một nơi bí cảnh. đúng đại nhân. dứt tiếng nói. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả mang theo hai người rời đi mật thất dưới đất. nhìn ba người rời đi mật thất dưới đất sau. lý cửa tiêu nhất thời cao mày. tâm lý có không tốt lắm dự cảm vạn cổ ma tổ mười bảy chương bốn trăm bảy mươi tám tinh không cử môn hiện thí bên cạnh long lão đầu cũng là cao mày trầm giọng nói không ra ngoài dự liệu lời nói thí thiên giả chắc phát hiện hãm không đào sâu bên trong cái kia bí cảnh lý cẩu tiêu vốn là tâm có suy đoán giờ phút này nghe long lão đầu nói như vậy sau đó nhất thời xác định được Mặc dù không biết rõ thí thiên giả làm sao sẽ biết rõ cái kia bí cảnh. Nhưng giờ phút này là hắn không có quá nhiều thời gian làm trễ nay. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu lúc này thở một hơi thật dài. Nhìn long lão đầu nói. Long lão. Sắp tới kỳ thu góp sở hữu tài nguyên tất cả đều luyện hóa thành ma khí. Ta phải nhanh một chút khôi phục như cũ. Được. Làm ra quyết định lý cửu tiêu lập tức tiến vào tòa thứ ba thời gian trong đại điện bên ngồi ship bằng. Long lão đầu cũng tại chỗ biến mất. theo tinh thuần vô cùng ma khí không ngừng từ cửu tháp tràn vào đến trong đan điện một bên. lý cửu tiêu vận chuyển công pháp nhanh chóng luyện hóa, mà luyện hóa năng lượng cũng toàn bộ bị hắn rót vào huyết dịch. bắt đầu ngưng tụ tân tinh huyết, ngay tại lý cửu tiêu luyện hóa tinh huyết thời điểm. Hơn 10 người thí thiên giả ở mặt nạ màu bạc thí thiên giả dưới sự hướng dẫn đi tới hám không đảo sâu bên trong. Mà ở trong đó đã có 6 gã thí thiên giả chờ. Bái kiến đại nhân, ừ, đứng lên đi. dò xét được như thế nào? Có tìm được hay không cái kia bí cảnh? Bẩm đại nhân. Đã xác định đi thông cái kia bí cảnh không gian liệt phùng. Chỉ bất quá chỗ này không gian liệt phùng cửa vào có kết giới phong ấm. Thuộc hạ không cách nào đem mở ra. Cho nên. Không đợi cầm đầu thí thiên giả nói xong. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả liền trầm giọng ngắt lời nói. Cái kia không gian liệt phùng ở nơi nào. Đợi mặt nạ màu bạc thí thiên giả tiếng hỏi thăm hạ xuống. Cầm đầu thí thiên giả lúc này về phía trước vài chục bước. Tiếp lấy hắn liền từ trong nhấn chứa đổ bên lấy ra một cái hoàn toàn trong suốt gương đợi hắn đem gương đi phía trước chiếu một cái lúc, vốn là trong suốt trên gương bất ngờ xuất hiện một đạo không gian liệt phùng vết tích, mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả thấy vậy. Lúc này hướng về phía gương chiếu bắn ra không gian liệt phùng chỗ phương hướng cong ngón tay bắn ra một đạo linh quang, vèo, tiếng xé gió vang lên. Này một đạo linh quang bất ngờ rơi vào phía trước cái này không gian liệt phùng vị trí phương. Ngay tại cái này Linh Quang kích động đến không gian liệt phùng lúc Một đảo sóng gợn thoáng qua Linh Quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Nhìn một màn này Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả lúc này trầm giọng nói Các ngươi tất cả đều lui về phía sau Còn lại nghe vậy thí thiên giả lúc này lui về phía sau 50 mét Mặt nạ màu bạc thí thiên giả từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên hạt châu màu đen chỉ thấy hắn cong ngón búng ra. Hạt trâu màu đen trong nháy mắt hướng mới vừa rồi linh quang biến mất địa phương bay bắn qua. cùng mới vừa rồi kia đạo linh quang như thế. Hạt trâu màu đen mới vừa bay bắn qua liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. nhưng mà ngay tại hạt trâu màu đen biến mất sau một khắc, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ầm, kèm theo cái này tiếng nổ lớn. Một đảo kinh khủng khí lãng bất ngờ từ hạt châu màu đen biến mất địa phương bùng nổ. Hướng bốn phía cuốn đi. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả sử dụng một mặt màu đen tấm thuẫn. Dễ dàng chặn lại cái này khí lãng. Mà 50 mét hơn 10 người thí thiên giả cũng là sử dụng phòng ngự pháp bảo. Tất cả đều bình yên vô sự. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói. Kinh khủng khí lãng xuất hiện địa phương bất ngờ xuất hiện một cái dài hai thước. Rộng hơn một thước không gian liệt phùng. Đi, khẽ quát một tiếng. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả dẫn đầu sông vào cái này không gian liệt phùng bên trong. Còn lại thí thiên giả cũng theo sát phía sau. Theo một trận mây muội, Hơn 10 người thí thiên giả bất ngờ xuất hiện ở một cái lớn vô cùng trong không gian bên. Khi bọn hắn nhìn về phía trước lúc. Cả người nhất thời sưởng sờ tại chỗ Mặt hiện lên ra kinh hãi thần sắc Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua Cửu tháp để nhị tầng thời gian trong đại điện một bên Ngồi xếp bằng lý cửu tiêu chậm rãi mở hai mắt ra Lưỡng đạo ma quang từ trong mắt bắn ra Cảm thủ từ thân giờ phút này tình huống Trên mặt hắn hiện ra một tia dễ dàng thần sắc Ngoại giới bây giờ đi qua thời gian ba ngày Mà ở này tòa thứ ba trong đại điện một bên. Hắn tương đương với tu luyện một tháng lẻ sáu ngày. Bế quan những thời giờ này bên trong. Hắn sắp tới kỳ vơ vét đến sở hữu tài nguyên luyện hóa ma tức thu nạp hết sạch. Bằng vào những tư nguyên này luyện hóa ma tức suốt cuộc đêm luyện hóa xong tinh huyết bổ sung trở lại một nửa. Mặc dù chỉ không bổ sung trở lại một nửa. Nhưng là này một nửa tinh huyết đủ hắn phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực. Này đó là hắn dùng thiên hỏa rèn luyện duyên cớ. Nếu như không phải dùng thiên hỏa rèn luyện mới nhất ngưng tụ những thứ này tinh huyết. Hắn đã sớm khôi phục toàn bộ tinh huyết. Chưa quá tinh huyết bên ngoài. Còn thừa lại còn chưa luyện hóa một ít mạch máu cũng hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ chỉ còn lại hồn thể còn không có bị luyện hóa. Nhưng giờ phút này hắn lại thì không muốn tiếp tục ở nơi này tiêu hao thời gian. Trước hắn cho là hãm không đào sâu bên trong cái kia bí cảnh không gian chỉ có chính mình. Nhưng bây giờ liền thí thiên giả cũng biết. Đã như vậy. Liền bộc phát chứng minh cái kia bí cảnh không gian cùng với tinh không cử môn không đơn giản. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến thí thiên giả nhân phát hiện bên trong bí mật. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cửu tiêu đứng dậy hướng thời gian bên ngoài đại điện vừa đi đi khi hắn tới đến bên ngoài đại điện bên thời điểm, long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này. long lão, tiểu tử, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc trên người thí thiên giả có một tí khí tức nguy hiểm, sợ rằng có bảo vật gì, ngươi nhất định muốn hành sự cẩn thận, nghe long lão đầu giao phó, lý cửa tiêu trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền thân hình chợt lóe rời đi cửa tháp. Xuất hiện ở cái kia dưới đất trong không gian bên Từ mật thất dưới đất sau khi rời khỏi đây Hắn liền lập tức mở ra thần thức bao phủ chu vi ngàn mét Muốn dò tra một chút những thí thiên giả đó còn ở đó hay không nơi này Nhưng mà hắn thần thức dò xét sau khi rời khỏi đây Bất ngờ phát hiện hãm không thành bên trong hỗn loạn Không có chút gì do dự Lý Cửu tiêu bước nhanh đi ra khỏi phòng bên ngoài mới vừa đi ra khỏi phòng bên ngoài đạp không lên, lý cửa tiêu liền bị mấy ngàn thước ngoại một màn cho rung động ở, chỉ thấy mấy ngàn thước ngoại bất ngờ có một tòa mười ngàn thước cao thông thiên cử môn sừng sững ở trong thiên địa, giống như thiên địa chi môn, nhìn chằm chằm mười ngàn thước cao cử môn rung động một hồi lâu, lý cửa tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài, cố đè xuống tâm lý rung động lẩm bẩm nói, chuyện này là sao nữa, Ngay tại hắn tự nói âm thanh lúc rơi xuống Thiên hỏa chi linh từ hắn trong đan điền bên phi độn đi ra Làm hóa thành hỏa hoa hoa thiên hỏa chi linh thấy mấy ngàn thước ngoại cử môn sau đó Nhất thời giòn giòn giã giã mở miệng nói Chính là cái này môn Cái cửa này chính là cái kia tinh không cử môn Làm thiên hỏa chi linh nói cái này cử môn chính là cái kia tinh không cử môn sau Lý Cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Chẳng nhẽ những thứ kia thí thiên giả đã tìm được tinh không bí mật của cử môn hay sao? Không thể nào. Nếu là bọn họ tìm tới bí mật lời nói. Tinh không cử môn liền sẽ không trực tiếp hiển hiện ra. Những suy đoán này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý Cửu tiêu lúc này đem thiên hỏa chi linh nhận được trong đan điền bên. Sau đó hắn liền thi triển Nazi chi thuật. Cấp tốc hướng tinh không cử môn chỗ phương hướng vội vã đi Không quản lý mình suy đoán chính xác không chính xác Trước đi qua nhìn một chút lại nói Không tới hai cái hô hấp công phu Lý cổ tiêu liền đi tới hãm không đảo lối vào Vạn cổ ma tổ 17 Chương 479 bản thể ảnh ngược Mà ở trong đó đã hội tụ mấy trăm ngàn tu sĩ Vân tiêu trên giày đặc cũng là bóng người Tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây cử môn. Khắp khuôn mặt là vô cùng rung động thần sắc. Ở mấy ngàn thước ngoại nhìn lên cũng đã làm người ta rung động. Chớ nói chi là đứng ở nơi này cử môn dưới chân nhìn. Những người khác là như thế. Lý cử tiêu cũng là như vậy. Hơn nữa đứng ở nơi này cử môn bên dưới. Có thể cảm nhận được một cổ không cách nào nói rõ kinh khủng cảm giác bị áp bách. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ngẩng đầu đánh giá cái này lớn vô cùng tinh không cử môn lúc Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Phía bên phải hơn 400 mét có 6 gã thí thiên giả Cẩn thận một chút Nghe được long lão đầu thanh âm Lý Cửu Tiêu nhất thời con mắt hơi co lại Lúc này làm bộ lơ đã mở ra thần thức hướng phía bên phải dò xếp qua đi Làm thần thức dò xét đến phía bên phải 400 mét nơi lúc Quả nhiên thấy được ở cái kia trong mật thất dưới đất bên xuất hiện qua hai cái thí thiên giả Bọn họ cũng không có ẩm dấu thân hình Hiện nhiên là cảm thấy không người nào có thể nhận ra bọn họ Không quen biết bọn họ chân thực mặt mũi đã sớm bị lý cẩu tiêu ở cửu tháp bên trong thấy được Mà ở hai tên kia bên cạnh Còn có ngoài ra bốn cái người đàn ông trung niên Dùng thần thức nhanh chóng dò xét một lần sau. Lý cổ tiêu liền thu hồi thần thức không hề dò xét. Tránh cho đưa tới những tên kia cảnh giác. Giờ phút này hắn cũng không tâm tư đi đối phó những thứ này thí thiên giả. Trừ phi bọn họ chủ động tìm tới cửa. Bất quá bây giờ những thứ này thí thiên giả hẳn cũng giống như mình. Mục tiêu cũng ở trước mắt cái này tinh không trên cửa lớn. Thu hồi thần thức sau. Lý Cửu tiêu tâm lý đảo là có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn bế quan suốt thời gian ba ngày. Theo lý thuyết những thứ này thí thiên giả hẳn lặng lẽ tìm tòi cái kia bí cảnh mới đúng. Nhưng là vì tinh không gì cử môn trực tiếp hiện ra. Hơn nữa này sáu cái thí thiên giả còn xuất hiện ở bên ngoài. Chẳng lẽ bọn họ không có tìm được cái kia bí cảnh hay sao? Cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền cho chính hắn không đồng ý. Những tên kia nhất định tìm được cái kia bí cảnh Về phần tại sao tinh không cử môn sẽ hiện hiện ra Vậy cũng không biết được Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu lúc này ở tâm lý hỏi dò Long lão Có phát hiện hay không còn lại thí thiên giả tung tích Chu vi 700 mét bên trong chỉ có kia lục người Lấy được long lão đầu khẳng định trả lời Lý cổ tiêu gật đầu một cái Ánh mắt lần nữa hướng nhìn bốn phía. Khác thí thiên giả hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là cái kia mang mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Cái tên kia không ra ngoài dự liệu lời nói chắc là địa giai thí thiên giả. Hơn nữa long lão nói qua tên kia trên người một tia khí tức nguy hiểm. Hắn không thể không đề phòng. Nhưng mà hắn quét nhìn bốn phía một vòng sau. Căn bản không có phát hiện tên kia tung tích. Có lẽ là ẩn nút ở trong đám người còn không có bị hắn phát hiện. Dù sao giờ phút này hội tụ ở chỗ này tu sĩ thật sự quá nhiều. Ước chừng không nhiều một trăm ngàn nhiều. Dù là thật chỉnh tề đứng chung một chỗ để cho hắn tìm kiếm. Cũng phải hao phí một phen thời gian. chớ nói chi là giờ phút này mấy trăm ngàn tu sĩ lộn xộn địa hội tụ vào một chỗ. Căn bản là không có cách tìm nhận. Ngay tại hắn dự định thu hồi ánh mắt thời điểm. Lục Thiên Thần bóng người bất ngờ bị hắn thấy. Khi hắn thấy Lục Thiên Thần thời điểm. Lục Thiên Thần đánh giá chung quanh ánh mắt cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Thiên Thần trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Tiếp lấy Lục Thiên Thần liền đạp không mà đi bước nhanh hướng nơi này Lý Cửu tiêu chạy tới. Rất nhanh Lục Thiên Thần liền đi tới bên cạnh hắn. Mặt lộ nụ cười mở miệng nói. Lý đạo hữu. Xem như tìm tới ngươi. Ngươi là mới tới nơi này sao? Không sai. Bổn tỏa là vừa tới đây. Cái này tinh không cử môn là chuyện gì xảy ra. Nghe hắn là mới vừa vừa đến nơi đây. Lục thiên thần lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Tiếp lấy liền bất đắc dĩ thở dài. Cái này tinh không cử môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết rõ. Theo lục thiên thần giảng thuật. Lý cẩu tiêu này mới biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like ngay tại hai ngày trước buổi tối. Toàn bộ hãm không đảo đột nhiên chấn động. Sau đó đợi ở hãm không đảo bên trong rất nhiều tu sĩ dối rít bị một cổ lực lượng kinh khủng cho bài xích đi ra. Trừ quá phần lớn tu sĩ bị bài xích đi ra ngoài. Cũng có một bộ phận tu sĩ may mắn ở lại bên trong. Bất quá lưu ở trong đó tu sĩ sống hay chết tạm thời cũng không có biết rõ. Ngay tại phần lớn tu sĩ bị bài xích sau khi ra ngoài. Tòa này tinh không cử môn liền xuất hiện. Khi mới xuất hiện tòa này tinh không cử môn liền trực tiếp mở ra. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm linh khí trực tiếp bị cái này tinh không cử môn thu nạp hết sạch. Nhưng kỳ quái là tinh không cử môn bộc phát ra kinh khủng hấp lực đối tu sĩ ngược lại là không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù vô số tu sĩ đối đột nhiên xuất hiện tinh không cử môn cũng rung động hiếu kỳ vô cùng. Nhưng là không có một người dám vào đi. Đang điên cuồng thu nạp hết trong vòng phương viên trăm dặm linh khí sau. Tinh không cử môn liền lần nữa đóng cửa. Từ từ tinh không cử môn đóng cửa sau. Cũng chưa có bộc phát ra cái gì khác động tính. Mà này hai ngày bên trong. Cũng không thiếu tu sĩ muốn lần nữa tiến vào hãm không đảo. Nhưng là lại vô cùng dù gì phát hiện hãm không đào cửa vào tựa hồ bị phong ấm một dạng căn bản là không có cách tiến vào. Dưới sự bất đắc dĩ, sở hữu tu sĩ cũng chỉ có thể hội tụ ở chỗ này. Làm lục thiên thần đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ giảng thuật một lần sau. Lý cử tiêu chân mày nhất thời thật chặt nhíu chung một chỗ. Dựa theo thiên hỏa chi linh từng nói. cái này tinh không cử môn hẳn là có một cái nhân vật khủng bố thủ hộ. Nhưng giờ phút này tinh không cử môn hiện thế mà ra Mà cái kia kinh khủng thủ hộ tồn tại nhưng không thấy tung tích Ngay tại lý cửa tiêu cao mày khổ sở suy nghĩ thời điểm Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Không đúng lắm Cái này tinh không cử môn tựa hồ cũng không phải hoàn chỉnh thật thể Theo long lão đầu những lời này ở trong đầu bên nhớ tới Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Không có chút gì do dự Hắn lúc này mở ra thần thức hướng cách này tinh không cử môn dò xét đi Nhưng mà hắn thần thức ở đi tới khoảng cách tinh không cử môn trăm mét giờ địa phương liền bị ngăn cản đi xuống Tùy ý hắn như thế nào thao túng Thần thức cũng không cách nào tiến tới chút nào Không đợi hắn mở miệng hỏi Long lão đầu liền tiếp tục nói Cái này tinh không cử môn hình như là ảnh ngược đi ra một dạng cũng không phải nó chân chính bản thể. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói. Nó chân chính bản thể chắc còn ở hãm không đảo sâu bên trong cái kia bí cảnh trong không gian bên. Theo long lão đầu lần này suy đoán nói ra. Lý cổ tiêu nhất thời mắt nhắn lừa. Rất có thể. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ tinh không cử môn xuất hiện. Tại sao cái kia thủ hộ giả lại chưa từng xuất hiện? Nhưng giờ phút này là có thể giải thích biết. Chân chính tinh không cử môn vẫn ở chỗ cũ cái kia bí cảnh trong không gian một bên. Cái kia nhân vật khủng bố liền thủ hộ ở nơi nào? Về phần tại sao lại ảnh ngược đi ra hiện thế? Vậy cũng không biết được. Có lẽ cái kia mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả đám người liền ở cái kia bí cảnh trong không gian bên. Làm cách này ý nghĩ nhô ra sau Lý cổ tiêu nhất thời hít sâu một hơi Trong mắt hiện ra kiên định thần sắc Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào hãm không đào Đi chỗ sâu nhất cái kia bí cảnh chung Ở tâm lý âm thầm làm ra quyết định Lý cổ tiêu liền cho lục thiên thần phát ra truyền âm Vạn cổ ma tổ 17 tám 480 trở lại hãm không đào Nơi này có không ít thí thiên giả Ngươi cẩn thận một chút, tận lực không muốn bại lộ thân phận. Nghe được Lý Cửu Tiêu câu này truyền âm, lục thiên thần nhất thời hơi biến sắc mặt. Cũng may hắn kịp thời ổn định tâm thần, cũng không có hét lên kinh ngạc âm thanh. Lúc này hướng Lý Cửu Tiêu hỏi thí thiên giả vị trí. Lý Cửu Tiêu cũng không có dấu xếm. Lúc này đem kia vài tên thí thiên giả vị trí nói cho hắn. Rất nhanh lục thiên thần liền thấy kia vài tên thí thiên giả. Sắc mặt có chút điểm ngưng trọng. Lý đạo hữu. Vậy làm sao bây giờ? Phật môn cùng nho môn cường giả hẳn cũng sắp đến rồi. Có muốn hay không liên hiệp bọn họ đồng thời giết những người này? Tạm thời không cần. Trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau một lát sau. Lý Cửu Tiêu lúc này nói ra chính mình lại muốn lần tiến vào ý tưởng của hãm không đào, nhưng mà hắn sau khi nói xong, Lục Thiên Thần liền bất đắc dĩ nói: Lý Đạo Phu, hãm không đào cửa vào bây giờ bị thần bí kết giới cho phong ấm lại rồi, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Nhìn mặt đầy bất đắc dĩ thần sắc Lục Thiên Thần, Lý Cửu Tiêu gật đầu biểu thị chính mình biết rõ. Bất quá hắn vẫn muốn thử một phen. Dù sao hắn không xác định còn lại thí thiên giả còn ở đó hay không tin không cử môn bản thể thật sự ở cái kia trong bí cảnh bên. Nếu như sự tình coi là thật cùng hắn suy đoán như thế. Vậy coi như hơi rắc rối rồi. Thấy lý cẩu tiêu quyết định chủ ý như thế. Lục thiên thần cũng sẽ không khuyên nữa an ủi. Cứ như vậy chờ đợi ước chừng thời gian một nén nhăng. Mười ngàn thước cao cử môn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này Lý Cửu Tiêu cũng không đợi được. Lúc này xuất ra một thân hắc bào mặt lên người. Cả người hoàn toàn bao phủ ở trong hắc bào bên. Giờ phút này giống như hắn trang trí nhân có rất nhiều. Cho nên hắn ngược lại là không có đưa tới cái gì chú ý. Cho lục thiên thần lần nữa giao phó một câu sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới đạp không mà hành chiều hãm không đảo cái kia huyền không đảo đảo cổng hình vòng bay đi. Lý Cửu Tiêu lần này động tác ngược lại là đưa tới sở hữu tu sĩ chú ý. Bất quá sở hữu tu sĩ sau khi thấy đều là mặt lộ kinh thường dễ cợt. Bởi vì này trong lúc sớm đã có số lớn tu sĩ thử muốn lần nữa tiến vào hãm không đảo. Nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ cũng thất bại. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu lại phải thử. Này không phải ăn no dối việc không có chuyện làm sao Bốn phương tám hướng truyền tới tiếng nhị luận lý cẩu tiêu dĩ nhiên là nghe được Bất quá hắn căn bản không có để ý Bất kể có thể không thể đi vào Dù sao phải thử một phen mới biết rõ Rất nhanh hắn liền đi tới huyền không đảo đảo cổng hình vòng bên cạnh Vốn là mở ra cửa vào bất ngờ bị một tầng màu xám kết giới cách trở liền đang ngó chừng cái này màu xám kết giới quan sát thời điểm. Trong đầu bên truyền tới long lão đầu thanh âm. Tiểu tử. Kết giới này là dùng tử linh lực bố trí. Thúc sục cửa tháp đánh mở một lỗ hồng gần có thể vào. Nghe được long lão đầu lời nói này. Lý cửa tiêu không khỏi chân mày cao lại. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Không trách hắn cảm thấy màu xám kết giới tàn mát ra khí tức tựa hồ có một chút quen thuộc. Nguyên lai là tử linh lực. Cái gọi là tử linh lực thực ra cũng chính là tử khí. Chỉ bất quá so với tử khí càng tinh thuần đậm đà thôi. Cái ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Lúc này nâng hai tay lên hướng màu sám kết giới bên trên nhấn tới. Thấy lý cổ tiêu lại muốn giơ tay lên ấm phong ấm cửa vào màu sám kết giới. Vô số tu sĩ nhất thời kinh hô lên. Tiểu tử này có phải hay không là điên rồi? xuất khiếu tu sĩ đều bị này màu sám kết giới cho ăn mòn chết. Hắn lại còn dám chạm. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ở chỗ này còn nghĩ nổi tiếng. Chết cũng là đáng đời. Bốn phía vô số tu sĩ khinh thường nhị luận thời điểm. Lục thiên thần trên mặt nhưng là hiện ra một vệt mong đợi thần sắc. Nếu như nói người khác có thể vào lúc này tiến vào hãm không đảo. Hắn là tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng giờ phút này muốn đi vào hãm không đảo là Lý Cửu Tiêu. Hắn liền không dám khẳng định rồi. Tâm lý thậm chí còn có vẻ mong đợi. Hơn nữa hắn tâm lý mơ hồ cảm thấy Lý Cửu Tiêu mới có thể thành công đi vào. Ở mấy trăm ngàn nói ánh mắt nhìn soi mói. Hai tay Lý Cửu Tiêu đè ở tử linh lực ngưng ghét mà thành màu xám ghét dưới bên trên ngay tại hai tay đè ở tử linh lực kết giới bên trên trước mắt, lý cẩu tiêu trong nháy mắt thúc sụt trong đan điện bên cửa tháp. trong phút chốc, lưỡng đạo kinh khủng hấp lực tại hắn song trường trưởng phía trong lòng bộc phát ra. ở nơi này lưỡng đạo vô cùng kinh khủng hấp lực hấp xả hạ, màu xám kết giới bên trên không ngừng lưu động tử linh lực trong nháy mắt tràn vào lý cẩu tiêu trường phía trong lòng, mất đi tử linh lực chống đỡ sau màu xám kết giới bất ngờ xuất hiện một lỗ hồng, theo bị thu nạp tử linh lực càng ngày càng nhiều. cái này lỗ hồng cũng càng ngày càng lớn. nguyên bổn định chế xếu mấy trăm ngàn tu sĩ ở thấy một màn như vậy sau, nhất thời con ngươi trợn to, phát ra từng đạo không dám tin tiếng kinh hô. làm sao có thể, hắn, hắn lại đem cái kia màu xám kết giới phá hư. Giờ phút này đừng nói là phổ thông tu sĩ bị chấn kinh đến tột đỉnh. Coi như là ẩm nút ở trong đám người không ít cường giả đỉnh cao cùng thí thiên giả cũng bị giao động kinh động. Bởi vì bọn họ cũng âm thầm dò xếp che đậy hãm không đào cửa vào cái này màu xám kết giới. Căn bản là không có cách mở ra. Nếu là có thể mở ra lời nói. Bọn họ sớm liền tiến vào bên trong rồi. Khởi sẽ chờ ở nơi này lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ bọn họ không cách nào phá vỡ kết giới lại bị một cách không biết rõ lai lịch nhân phá vỡ rồi. Giờ phút này lục thiên thần càng là mặt lộ hưng phấn nụ cười. Hắn suy đoán quả nhiên không có sai. Kết giới này thật đúng là bị Lý Cửu Tiêu mở ra. Ngay tại người sở hữu cho là Lý Cửu Tiêu muốn hoàn toàn phá vỡ kết giới này thời điểm. Lý Cửu Tiêu nhưng là thân hình chợt lóe trực tiếp chui vào bị phá ra trong chỗ hổng bên thấy một màn như vậy, bị chấn động sở hữu tu sĩ rốt cuộc phản ứng kịch, không được, hắn muốn một người tiến vào hãm không đảo, nhanh xông lên à? người này thật sự đáng hận, lại muốn một cách nhân ăn một mình, vô số tu sĩ phẫn nộ mắng thời điểm, kia vài tên thí thiên giả cùng ẩm núp trong đám người bên cường giả hóa thành lưu quang sông thẳng màu xám kết giới. Nhưng mà màu sám kết giới tốc độ khôi phục thật sự quá nhanh Khi bọn hắn vọt tới màu sám kết giới bên cạnh thời điểm Bị lý Cửu tiêu mở ra lỗ hồng đã khỏi bệnh hợp lại cùng nhau Màu sám kết giới bên trên lỗ hồng là bởi vì lý Cửu tiêu thu nạp tử linh lực Mà lý Cửu tiêu thu hồi hai tay sau đó Tử linh lực liền trong nháy mắt được bổ sung Lỗ hồng đương nhiên sẽ không tiếp tục tồn tại nhìn lần nữa khôi phục hoàn chỉnh màu xám kết giới. hướng tới đây chứa nhiều cường giả nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát ý. từng cái sắc mặt âm trầm như vạn niên hàn băng. trong mắt lửa dần gần như đậm đà thành thực chất. giờ phút này bọn họ ai cũng biết gió hám không đảo bên trong khả năng tồn tại thiên đại cơ duyên tạo hóa. có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ thật vất vả có một cái tiến vào bên trong hy vọng, kết quả lại bị người khác ngăn chặn. Bọn họ làm sao có thể không nổ? Không giờ phút này quá bây giờ bọn họ phẫn nộ cũng vô dụng. Ngay tại Sở Hữu Cường Giả vô cùng phẫn nộ thời điểm, một tên xuất khiếu cường giả tối đỉnh lúc này lạnh lùng nói: "Nơi này chúng ta có nhiều người như vậy, không bằng đồng thời liên thủ công kích như thế nào? Mấy trăm ngàn tu sĩ liên thủ công kích" Coi như là ở cường đại trận pháp kết giới cũng không chịu nổi đi. Vừa nói ra lời này. Bốn phía chứa nhiều cường giả nhất thời mắt nhắn lừa. Không chút do dự đồng nói. Được, vậy thì người sở hữu đồng thời liên thủ phá vỡ kết giới này. đạt thành nhất trí sau. Chứa nhiều cường giả lúc này bắt đầu hiểu triệu người sở hữu đồng thời liên thủ. Bất quá những thứ này cùng lý cỡ tiêu không có quan hệ gì. Hắn đã lần nữa trở lại hãm không đảo bên trong. Vạn cổ ma tổ 17, chương 481 thành công tiến vào bí cảnh. hãm không đảo bên trong trừ quá tinh không cử môn bên ngoài cũng không có còn lại biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá tinh không cử môn tản mát ra vẻ này đặc thù uy áp nhưng là bộc phát kinh khủng. May là Lý Cửu Tiêu cũng cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bị áp bách liền linh khí trong cơ thể tốc độ vận hành cũng trở nên chậm rất nhiều. ngẩng đầu nhìn liếc mắt mười ngàn thước cao tinh không cử môn. lý cửa tiêu không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. lúc này đạp không đi phía trước vội vã đi. bây giờ có thiên hỏa chi linh cái này đặc thù tồn tại. núp trong bóng tối không gian liệt phùng căn bản không chỗ có thể ẩm giấu. cho nên tốc độ của hắn không có chút nào yếu bớt hóa thành một vệt sáng hướng hãm không đào sâu bên trong vội vã đi ngay tại lý cửa tiêu bay nhanh chạy tới hãm không đào sâu bên trong thời điểm hãm không đào bên ngoài sở hữu tu sĩ cũng rốt cuộc liên hiệp đứng lên người sở hữu đồng thời công kích kết giới không được có bất kỳ nương tay động thủ theo một tên hợp thể cường giả tối đỉnh hét lớn một tiếng Mấy trăm ngàn tu sĩ đồng thời hướng về phía hãm không đảo cửa vào huyền không đảo đảo cổng hình vòng phát ra mạnh nhất công kích. Giờ phút này bọn họ không chỉ là muốn hủy diệt kết giới, càng là muốn liền hãm không đảo này cửa vào cùng nhau phá vỡ. Theo mấy trăm ngàn nói công kích rơi vào huyền không đảo đảo cổng hình vòng cùng với màu xám kết giới bên trên. Một đảo đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời truyền khắp chu vi mấy ngàn dặm. âm. Kèm theo cái này đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời. Hám không đảo huyền không đảo đảo cổng hình vòng cửa vào oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Không đợi mấy trăm ngàn tu sĩ hưng phấn. Một đảo vô cùng kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng cuốn tới. Cảm nhận được cái này kinh khủng khí lãng uy lực. Mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều sắc mặt kịch biến. Không được. Chạy mau. Theo vô cùng hoảng sợ tiếng reo hò vang lên mấy trăm ngàn tu sĩ phát như điên hướng xa xa chạy trốn đi nhưng mà tốc độ bọn họ quá chậm vô cùng kinh khủng khí lãng hảo hảo đáng đáng cuốn tới trực tiếp đụng vào sở hữu trên người tu sĩ phanh theo giày đặc trầm đục tiếng vang tiếng vang lên từng đạo máu bắn tung ở vân tiêu trên bùng nổ chỉ thấy tu vi yếu hơn tu sĩ trực tiếp bị cái này kinh khủng khí lãng nghiền nát nhục thân trực tiếp nổ tung thành huyết vụ trong phút chốc toàn bộ vân tiêu trên giống như bắt đầu rơi xuống một trận huyết vũ tựa như một ít tu sĩ cứ việc nắm giữ phòng ngự pháp bảo nhưng vẫn là bị trọng thương bay thẳng đến phía dưới rơi xuống trong lúc nhất thời huyết vũ rơi vãi lạc vân tiêu bị bị thương nặng tu sĩ giống như hạ sủi cảo một loại hoa lạc lạc đi xuống Chỉ có những thứ kia cường giả đỉnh cao cùng nắm giữ đỉnh phong phòng ngự pháp bảo tu sĩ mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. trừ quá bọn họ bên ngoài. Đứng ở chỗ xa nhất không ít tu sĩ cũng vì vậy mà tránh được một kiếp. Làm kinh khủng khí lãng chậm rãi biến mất lúc. Hết thầy mới an tính lại. Vốn là vân tiêu trên có vài chục vạn tu sĩ. Có thể nói là che khuất bầu trời. Nhưng bây giờ còn đứng ở vân tiêu trên tu sĩ chỉ còn lại lác đác bốn. Năm vạn mà thôi. Hơn nữa này bốn. Năm vạn tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bịch. Trên mặt xuất hiện không cách nào che giấu sợ hãi. Bao gồm những thứ kia cường giả đỉnh cao ở bên trong. Sắc mặt giống vậy sợ hãi mà ngưng trọng. Chỉ là mới vừa rồi kia một đạo kinh khủng khí lãng. liền ước chừng giết chết mấy trăm ngàn tu sĩ còn có số lớn tu sĩ bị thương nặng rơi đập tại hạ một bên coi như không chết cũng muốn mấy năm thời gian khôi phục đợi tâm cảnh bình phục một chút vân tiêu bên trên bốn năm vạn tu sĩ lúc này mới hướng hãm không đảo phía lối vào nhìn chẳng qua là khi bọn họ thấy hãm không đảo lối vào cảnh tượng sau toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ hãm không đảo cửa vào cái kia huyền không đảo đảo cổng hình vòng đúng là biến mất Nhưng chỉ là cái kia huyền không đảo đảo biến mất mà thôi. Cái kia vô cùng kinh khủng màu xám kết giới vẫn tồn tại như cũ. Chưa quá màu xám kết giới bên ngoài. Còn có thể thấy rõ một cái quang vẫn lưu truyền kết giới bao phủ toàn bộ hãm không đảo. Mới vừa rồi kia cổ kinh khủng lực đảo chính là cái này thủ hộ kết giới bộc phát ra lực phản chấn. Đơn giản mà nói. Chính là cái này trận pháp kết giới đưa bọn họ mấy trăm ngàn người liên thủ phát ra công kích còn cho bọn hắn mà thôi. Suy nghĩ ra một điểm này. Còn sót lại ánh mắt của tu sĩ toàn bộ đều nhìn về mới vừa rồi hiểu triệu người sở hữu đồng thời công kích những cường giả kia. Giờ phút này trong ánh mắt bọn họ tràn đầy phấn nộ cùng oán đục. Hận không được đem những cường giả này nuốt sống. Nếu như không phải những người này nhất định phải hiểu triệu mọi người cùng nhau công kích. Làm sao sẽ xuất hiện sự tình như thế? Cảm thủ những thứ này ăn thịt người điên cuồng như vậy ánh mắt. Gần trăm danh cường giả cũng là tâm lý bực bội vô cùng. Bọn họ nơi nào biết rõ hãm không đảo cái này trận pháp kết giới sẽ là kinh khủng như vậy. Dù sao mấy trăm ngàn tu sĩ liên thủ công kích. Như vậy uy lực có thể tưởng tượng được. Kết quả kết giới không có không phá nổi ít. Còn bị giết ngược nhiều như vậy tu sĩ. Lục thiên thần cũng không có bị tổn thương gì. Mới vừa rồi sở hữu tu sĩ liên thủ lúc công kích, sau khi hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Cho nên đã sớm lui đến cuối cùng bên. Chưa quá hắn chạy thoát bên ngoài. Còn có một chút thông minh cường giả cũng là không bị thương chút nào. Hám không đảo bên trong. Lý cử tiêu đã tới sâu bên trong khu vực. Ngoài giới phát sinh động tính hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là mới vừa rồi hãm không đảo lại hung hãn chấn động một chút. Về phần tại sao sẽ có lần này động tính. Hắn mơ hồ cũng đoán được nguyên nhân. Bất quá những thứ này cùng hắn không có quan hệ gì. Coi như những người khác đi vào thì như thế nào. Muốn phải nhanh chóng đến hãm không đảo sâu bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đoạn đường này chạy nhanh đến hắn một mực ở dùng thần thức dò xét. Cũng không có phát hiện còn lại tu sĩ ngắn ngùi dừng lại chốc lát sau. Lý Cửu Tiêu liền tiếp tục tăng thêm tốc độ bay nhanh. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc đã tới hãm không đào chỗ sâu nhất khu vực. Vừa đến nơi đây, hắn liền thấy một cái ngũ thải truyền tống môn ở vào phía trước. Nhìn cái này hiển lộ ở bên ngoài ngũ thải truyền tống môn, Lý Cửu Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước hắn sẽ tới nơi này quá. Lúc ấy nơi này cũng không có bất kỳ vật gì. Giờ phút này nhưng là xuất hiện một cái ngũ thải truyền tống môn. Chẳng lẽ là bởi vì tinh không cử môn duyên cớ. liền ở hắn tâm lý suy đoán thời điểm. Thiên hỏa chi linh từ hắn trong đan điền bên phi độn đi ra. Chủ nhân. Chính là phía trước cái kia ngũ thải truyền tống môn chỗ vị trí. Làm thiên hỏa chi linh nói ra lời này sau. Lý Cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Cách này ngũ thải truyền tống môn lại chính là đi thông cái kia bí cảnh không gian liệt phùng. Làm sao sẽ phát sinh loại biến hóa này? Ngắn ngủi kinh nghi sau. Lý Cửu tiêu cố đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ. Lắc mình hướng phía trước ngũ thải truyền tống môn bay vút đi. Vừa nhưng đã tới nơi này. Kia cũng không sao tốt do dự nghi kịa. Coi như ngũ thải truyền tống môn đi thông là đầm rồng hang hổ. Hắn cũng phải xông vào một lần. Đi tới ngũ thải truyền tống môn bên cạnh nhìn một cái sau. Lý cổ tiêu liền không chút do dự bước vào trong truyền tống môn bên. Theo ngũ thải quang mang chớp thước. Cả người hắn biến mất ở truyền tống môn chung. Ngắn ngủi choáng váng đi qua. Dưới chân truyền tới cảm giác thật. Lý cổ tiêu lập tức hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy nơi này rõ ràng là một cái lớn vô cùng không gian đặc thù Bốn phía không có một đảo bóng người. Đưa mắt hướng xa xa nhìn. Bất ngờ thấy được một tòa tinh không cử môn. Cùng ngoại giới tinh không cử môn giống nhau như đúc. Long lão. Người nói không sai. Ngoại giới cái kia quả nhiên là tinh không cử môn ảnh ngược đi ra đặc thù hình ảnh mà thôi. Nhìn tới nơi này coi là thật cất giấu đại bí mật. Đến phủ cận đi xem Đợi long lão đầu dứt tiếng nói Lý cổ tiêu gật đầu một cái Đạp không lên hướng tinh không cử môn chỗ phương hướng bay đi Vạn cổ ma tổ 17 Chương 482 kinh khủng cổ xưa khí tức Đạp không bay nhanh một lát sau Lý cổ tiêu trong tầm mắt xuất hiện mấy trăm tên tu sĩ bóng người Này mấy trăm tên tu sĩ tất cả đều hội tụ ở gần ngàn thước cao tinh không cử môn phía dưới Xa xa thấy một màn như vậy Lý cổ tiêu nhất thời con mắt hơi co lại Mặt hiện lên ra kinh nghi thần sắc Trước lục thiên thần nói hãm không đảo bên trong còn có một chút tu sĩ không đi ra Hắn còn hiếu kỳ dọc theo con đường này tại sao không có gặp phải một người Không nghĩ tới những thứ này tu sĩ lại toàn bộ đều tụ tập ở nơi này Nay ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn Ngắn ngủi kinh nghi sau Hắn liền tiếp tục đạp không mà đi bay về phía trước đi. Nhưng mà ngay tại bước vào tinh không cử môn hai trong phạm vi trăm thước lúc. Vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp bao phủ ở trên người hắn. Tại này cổ vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp hạ. Lý cổ tiêu không thể không hạ xuống mặt đất bên trên. Ngay tại hắn hạ xuống mặt đất bên trên lúc. Tinh không cử môn phía dưới mấy trăm tên tu sĩ cũng phát hiện hắn. Dối rít hướng hắn nhìn lại Lý cẩu tiêu liếc mắt liền thấy được đám người phía trước nhất cái kia mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả Cũng may giờ phút này hắn toàn thân bao phủ ở trong hát bào một bên Không cần lo lắng sẽ bị những thứ này thí thiên giả nhận ra Cùng lúc đó Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu hắn bên vang lên Tiểu tử Nơi này tổng cộng là 12 danh thí thiên giả Tu vi tất cả đều không yếu Nhớ lấy phải cẩn thận. Nhất là cái kia mang mặt nạ thí thiên giả. Nghe long lão đầu cảnh cáo âm thanh. Lý cử tiêu tâm lý âm thầm gật đầu một cái. Giờ phút này không cần long lão đầu giao phó. Hắn cũng biết không có thể kinh thường. Nếu không chính mình khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đạp không mà đi là có cái loại này vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp Nhưng là trên mặt đất không được cũng không có. Cho nên lý cỡ tiêu dễ như trở bàn tay liền đi tới mấy trăm tên tu sĩ bên cạnh. Hắn vừa mới đến rất nhiều tu sĩ bên cạnh. Thì có một danh người đàn ông trung niên mặt đầy kinh ngạc nói. Ngươi là từ ngoại giới đi vào. Theo người đàn ông trung niên hỏi ra những lời này. Còn lại tu sĩ trên mặt cũng hiện ra nồng nặng hiếu kỳ cùng thấp thỏm mong đời thần sắc. Nhìn những thứ này tu sĩ bộ dáng như thế, Lý cửu Tiêu liền biết rõ những người này hẳn không phải chủ động đi tới nơi này. Nghĩ tới đây, hắn lúc này lắc đầu một cái, dùng thanh âm khàn khàn trầm giọng nói: "Ta từ một nơi trong cái khe không gian trốn ra được lúc, phát hiện một cái ngũ thải truyền tống môn, sau đó liền đến nơi này." Những lời này thật thật giả giả, Trả lời đi ra để cho sở hữu tu sĩ tất cả là có chút thần sắc thất vọng. Quét nhìn đông đảo tu sĩ sắc mặt liếc mắt sau. Lý Cửu Tiêu cũng làm bộ hiếu kỳ hỏi thăm tới bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Những người còn lại không có mở miệng. Mới vừa rồi hỏi hắn này danh người đàn ông trung niên ngược lại là chủ động giải thích. Theo người đàn ông trung niên giải thích một phen sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới hiểu nguyên do. Nguyên lai like những thứ này tu sĩ đều là bị một cổ đặc thù lực lượng hấp xả tới đây. Căn bản không biết là tình huống gì. Nghe xong Nguyên do chuyện sau. Lý cổ tiêu không khỏi chân mày cao lại. Lúc này ở tâm lý hỏi dò Long long. Tại sao những người này sẽ bị hấp xả tới nơi này? Mà phần lớn tu sĩ đều bị bài xích đi ra ngoài đây. Nếu như sở hữu tu sĩ đều bị bài xích đến hãm không đảo bên ngoài. Vậy cũng được không có gì quá kỳ quái Nhưng bây giờ kết quả lại là những người này bị một cổ lực lượng hấp xả đến nơi này tới Muốn nói không có gì bí mật Hắn tự nhiên là không tin tưởng Đối mặt hắn nghi ngờ hỏi Long lão đầu cũng là yên lặng không nói Thật lâu mới hồi đáp Chuyện này lão phu cũng không biết rõ Hơn nữa ở chỗ này cũng không có cảm nhận được gì thường gì Không có từ nơi này long lão đầu được cái gì có giá trị đầu mối. Lý cổ tiêu hơi có chút thất vọng. Đang lúc này, hắn nhận ra được có người ở dòng ngó chính mình. Hơn nữa không chỉ một ánh mắt, nhận ra được một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời cảnh giác đề phòng. Hắn không cần đoán cũng biết rõ dòng ngó ánh mắt của tự mình tuyệt đối đến từ những thí thiên giả đó này mấy trăm tên tu sĩ hắn mới vừa rồi đã dò xét qua rồi cũng không có gì đặc thù tồn tại người mạnh nhất cũng bất quá hợp thể hậu kỳ mà thôi cho nên nơi này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có kia mười hai danh thí thiên giả nói đúng ra là cái kia mang theo mặt nạ màu bạc địa giai thí thiên giả chính là bởi vì như vậy đang cảm thụ đến dòng ngó sau đó hắn cũng không có lập tức ngẩng đầu quan sát Cũng vô ích thần thức đi dò xét. Bây giờ còn không biết rõ tinh không bí mật của cử môn. Thiên hỏa chi linh lời muốn nói cái kia thần bí thủ hộ tinh giả cũng không ở nơi này. Dưới tình huống này bại lộ ra. Ước sẽ có một chút phiền toái. Này không phải hắn muốn kết quả. Coi như phải đối phó những thứ này thí thiên giả. Cũng phải trước nơi này biết rõ bí mật lại nói. Vẻ này dòm ngó cảm kéo dài một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. hiển nhiên là không có phát hiện đầu mối gì. Khẽ vô một hơi thở. Lý cử tiêu lúc này ẩm nút địa bắt đầu quan sát bốn phía. Dựa theo thiên hỏa chi linh từng nói. Cái kia kinh khủng thủ hộ tồn tại hẳn ở nơi này mới đúng. Nhưng giờ phút này tình huống hiển nhiên không phải như thế. Ngay tại lý cử tiêu cảnh giác phòng bị địa đánh giá bốn phía lúc. Mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên Ún Ún Đột nhiên xuất hiện tình trạng nhất thời để ở tràng mấy trăm tên tu sĩ tất cả đều kinh hoàng Tình huống gì Thế nào đột nhiên chấn động rồi Ngay tại người sở hữu kinh hoàng vô cùng thời điểm Trước mặt tinh không cử môn Ún Ún bắt đầu từ từ mở ra Tinh không cử môn mở ra tốc độ phi thường chậm chạp Một hồi lâu mới mở ra một cách khe hở mà thôi Nhưng mà theo tinh không cử môn mở ra này một cách khe hở Một cổ không cách nào nói rõ cổ xưa khí tức từ giữa bên tàn mát ra Khi này cổ cổ xưa khí tức tàn mát ra lúc Trên người mọi người khí tức toàn bộ đều bắt đầu sóng gió nổi lên Tiếp lấy người sở hữu công pháp bắt đầu tự động vận chuyển Điên cuồng thu nạp này cổ kinh khủng cổ xưa khí tức Những người khác còn như vậy Lý cẩu tiêu trong đan điền bên biến hóa càng là có thể nói long trời lở đất. Hồng mông ma kinh điên cuồng vận chuyển. So với bình thường tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Cả người cũng bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Ở này vô cùng kinh khủng hấp lực hấp xả hạ. Này cổ cổ xưa khí tức điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Khi này cổ cổ xưa khí tức trào vào bên trong cơ thể lúc. Lý cẩu tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Nhục thân cường độ cũng đang chậm rãi tăng lên. Cảm thụ này cổ cổ xưa khí tức mang đến biến hóa. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Chuyện này, cổ hơi thở này rốt cuộc là vật gì? Tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Linh mạch cùng vạn năm linh nhũ chung ẩm chứa năng lượng cũng đã có thể nói kinh khủng nhưng là tại này cổ cổ xưa khí tức trước mặt, căn bản không coi là cái gì, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, này cổ cổ xưa khí tức tùy tiện phân ra một tia, cũng so với vạn năm linh nhũ trung ẩm chứa năng lượng còn tinh khiết hơn. ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm, trong đan điền bên cửa tháp cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, g i u nơ g rằng muốn từ hắn trong đan điền bên phi đổn đi ra ngoài cửa tháp đột nhiên sao động nhất thời đem lý cửa tiêu sợ hết hồn vội vàng cứng ép đem cửa tháp áp chế lại áp chế cửa tháp đồng thời hắn cũng ở tâm lý gấp giọng hỏi dò long lão đây rốt cuộc là chuyện gì theo hắn vội vàng vô cùng tiếng hỏi thăm hạ xuống long lão đầu hơi hơi run rẩy thanh âm ở trong đầu bên vang lên vạn cổ ma tổ mười bảy chương bốn trăm tám mươi ba không biết thế giới chuyện này đây tựa hồ là hồng hoang khí tức tại sao có thể như vậy nghe long lão đầu tràn đầy là không dám tin run rẩy thanh âm lý cẩu tiêu trong lòng nổi lên nồng nặc hiếu kỳ ngay tại hắn dự định mở miệng hỏi thời điểm tinh không cử môn lần nữa một tiếng ầm vang khe hở biến thành rộng một mét khoảng đó Mà giờ khắc này từ tinh không cử môn bên trong tàn mát ra cổ xưa khí tức cũng toàn bộ thu liếm rồi trở về. Theo này cổ kinh khủng cổ xưa khí tức thu liếm trở về. Đắm chìm trong cơn chấn động sở hữu tu sĩ tất cả đều giựt mình tỉnh lại. Từng cái mặt hiện lên ra chưa thỏa mãn thất vọng nghi ngờ thần sắc. Tình huống gì? Cổ hơi thở này thế nào đột nhiên biến mất? Ta lập tức phải đột phá. Thời khắc mấu chốt cổ hơi thở này lại biến mất. Tức chết ta vậy. Ngay tại còn lại tu sĩ nổi nóng vô cùng thấp giọng mắng đàm phán hòa bình luận lúc. Đứng ở mạnh nhất phương mặt nạ màu bạc thí thiên giả dẫn đầu hướng tinh không cử môn vọt vào. Mặc dù bây giờ tinh không cử môn chỉ mở ra rộng một mét khe hở. Nhưng là đủ một tên tu sĩ dễ dàng thông qua. Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả dẫn đầu vọt vào tinh không cử môn bên trong. Còn lại thí thiên giả theo sát phía sau. Làm 12 danh thí thiên giả toàn bộ vọt vào tinh không cử môn sau đó. Còn lại tu sĩ mới đột nhiên phản ứng kịp. Không có chút gì do dự. Phản ứng kịp rất nhiều tu sĩ chen lẫn hướng tinh không cử môn bên trong phóng tới. Chỉ là mới vừa rồi tàn mát ra một ít khí tức thiếu chút nữa để cho bọn họ đột phá. Nếu là có thể ở tinh không cử môn bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Đột phá là ván đã đóng thuyền sự tình. Coi như không chiếm được những cơ duyên khác. Có thể đột phá một hai cành giới nhỏ. Đó cũng coi là là cơ duyên tạo hóa. Đối mặt như vậy cơ duyên tạo hóa. Lý cử tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này mở ra thân hình. Cùng còn lại tu sĩ như thế vọt vào tinh không cử môn bên trong. đợi sở hữu tu sĩ tất cả đều vọt vào tinh không cử môn bên trong sau. Tinh không cử môn lại một tiếng ấm vang lần nữa đóng cửa. Tinh không cử môn đột nhiên đóng cửa nhất thời đem sở hữu đi vào tu sĩ sợ hết hồn. Ngay tại rất nhiều tu sĩ quay đầu nhìn về phía đóng cửa tinh không cử môn lúc. Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. A, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy gỗ lớn? Mau nhìn! Nơi đó có hai đầu ngàn mét cử viên đang chiến đấu. Trời ơi! là của bọn họ linh thú sao liên tiếp vang lên tiếng kinh hô hấp dẫn bởi vì cử môn đóng cửa mà quay đầu lại rất nhiều tu sĩ làm những thứ này tu sĩ hướng phía trước nhìn lúc tất cả mọi người đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc coi như là lý cửa tiêu cũng bị trước mắt một màn này cho hung hăng dao động kinh động Chỉ thấy giờ phút này bọn họ đang đứng ở một cái lớn vô cùng thạch đài biên giới. Thạch đài phía dưới chính là sâu không thấy đáy thâm uyên. Mà ở tại bọn hắn tầm mắt phía trước. Rõ ràng là một cái chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy thế giới. Hơn 10 người ung hết to. Hơn mấy trăm ngàn thước cao gỗ lớn. Một hai ngàn thước cao hung hãn cử viên. Còn có toàn thân kim sắc. Hai cánh mở ra liền che khuất bầu trời cự đại yêu điểu. Trừ lần đó ra, mọi người còn vô cùng rõ ràng thấy được hóa thành hình người ở trong mây xanh truy đuổi chạy trốn linh dược cùng linh đan. Giờ phút này bọn họ sở chứng kiến hết thầy hoàn toàn vượt ra khỏi người sở hữu tưởng tượng. Mới vừa rồi tản mát ra cổ xưa khí tức liền trải rộng trong tầm mắt phía thế giới này. Mà giờ phút này bọn họ đứng đứng thẳng cái thạch đài to lớn này phảng phất là một ngoại lệ. Nếu như không phải mới vừa tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được kinh khủng kia cổ xưa khí tức. Giờ phút này thật là có điểm khó tin. Mọi người ở đây vô cùng rung động thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cao mấy ngàn thước người khổng lồ. Người khổng lồ toàn thân cổ đồng sắc. Bắp thịt xương ốm chân giống như liên miên dãy núi như thế rõ ràng nổi lên. Chỉ thấy cái này cao mấy ngàn thước cử người đi tới kia hai đầu chém giết lẫn nhau ngàn mét cử viên bên cạnh. Tiếp lấy người khổng lồ đưa hai tay ra. Giống như bóp gà con như thế nắm được hai cái cổ cử viên. Tại chỗ có tu sĩ vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói. Hai cái ngàn mét cử viên liền bị người khổng lồ mở ra miệng to hung hăng cắn xé nuốt đứng lên. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hai đầu ngàn mét cử viên liền bị này cao mấy ngàn thước người khổng lồ cho ăn sạch sẽ. Đối mặt như thế rung động kinh khủng một màn. Tất cả mọi người cũng sợ choáng váng. Mới vừa rồi kia hai đầu cử viên chung bất kỳ một con tàn mát ra khí tức cũng để cho tại chỗ sở hữu tu sĩ kinh hồn bạc vía. Đừng nói là cùng với chiến đấu. Coi như là kia ngàn mét cử viên đưa ra một cây ngón chân. Cũng có thể đem tất cả mọi người tại chỗ tùy tiện nhiên chết. Nhưng mà liền là kinh khủng như vậy hai đầu cử viên. Lại bị một cái người khổng lồ coi là huyết thực ăn. Tự giống với tại chỗ sở hữu tu sĩ đi trong núi rừng bên bắt hai đầu heo điên coi là thức ăn. Mà kia cao mấy ngàn thước người khổng lồ ở ăn xong hai đầu cử viên sau đó. Liền chậm rãi xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn cao mấy ngàn thước người khổng lồ càng lúc càng xa tại chỗ mấy trăm tên tu sĩ đều là hồ dọa sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, bao gồm những thí thiên giả đó. giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, thần sắc khiếp sợ căn bản là không có cách che giấu, mà tận mắt chứng kiến một màn này lý cửa tiêu cũng là như thế. tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng, hắn từ không bái kiến kinh khủng như vậy tồn tại, ước chừng rung động trầm mặt bốn năm phút thời gian, Lý cổ tiêu mới thở một hơi thật dài Ở tâm lý trầm giọng hỏi dò: Long lão Nơi này rốt cuộc là địa phương nào Mới vừa rồi người khổng lồ kia vậy là cái gì tồn tại Mới vừa rồi bọn họ thấy thật sự có sinh linh Tất cả đều là thổi cái khí tức là có thể dễ dàng nghiền chết bọn họ nhân vật khủng bố Kinh khủng như vậy tồn lúc trước lại căn bản chưa có nghe nói qua Chẳng nhẽ cái này tinh không cử môn trực tiếp đưa bọn họ đưa đến một cái thế giới khác không được. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống sau đó. Long lão đầu yên lặng một hồi lâu. Lúc này mới thở một hơi thật dài nói. Nơi này cụ thể là địa phương nào lão phu cũng không biết rõ. Không nơi này quá cùng chúng ta phe kia thế giới phi thường giống nhau. Làm long lão ở trong đầu vừa nói ra những lời này sau. Lý Cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Hắn một mực thật tò mò ma tổ cùng long lão cùng với yêu tộc đám người chỗ phe kia thế giới Nhưng là long lão đầu một mực không muốn nói rõ Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn Bây giờ hắn lại nói này phương kinh khủng thế giới cùng bọn họ phe kia thế giới phi thường giống nhau Lý Cửu tiêu làm sao có thể không khiếp sợ Ước chừng mười mấy hơi thở sau Lý Cẩu Tiêu mới cố đè xuống tâm lý rung động tiếp tục hỏi dò: "Long lão, các ngươi phe kia thế giới cũng có mới vừa rồi người khổng lồ kia kinh khủng như vậy tồn có ở đây không? Còn có mới vừa rồi vẻ này cổ xưa khí tức vậy là cái gì?" Mới vừa rồi Long lão đem vẻ này cổ xưa khí tức xưng là hồng hoang khí tức. Hắn liền ghi tạc tâm lý, bất quá mới vừa rồi vội vã vọt vào tới nơi này, hắn chưa kịp hỏi Bây giờ ngược lại là hỏi. Hắn những lời này hỏi lên. Long lão đầu ngược lại là không có tiếp tục giấu xếm. Sau khi hít sâu một hơi mới từ từ mở miệng nói. Chúng ta chỗ phe kia thế giới gọi là hồng hoang thế giới. Thu nạp tu luyện chính là hồng hoang chi khí. Trải qua hơn cái kỷ nguyên diễn hóa sau đó. Hồng hoang chi khí thuế biến được càng ngày càng yếu. Cuối cùng biến thành linh khí. Long lão đầu giảng thuật được cũng không tỉ mỉ, chỉ là giới thiệu sơ lược hắn và ma tổ đám người chỗ phe kia thế giới. nhưng mà coi như như thế, nội tâm của lý cửu tiêu tốt hơn theo đến long lão đầu giảng thuật một lần lại một khắp chấn động, vạn cổ ma tổ mười bảy, chương bốn trăm tám mươi bốn hồng hoang, so sánh long lão cùng ma tổ đám người chỗ hồng hoang thế giới. Vùng thế giới nhỏ này liền xưng là bí cảnh không gian tư cách cũng không có. Không trách hồng hoang thế giới có thể sản sinh ra ma tổ cùng yêu đế cùng với hồng hoang lão tổ đời kinh khủng như vậy vô thượng tồn tại. Giới thiệu sơ lược xong sau. Không đợi lý cẩu tiêu mở miệng hỏi. Long lão đầu liền khẽ thở dài một cách nói. Có lẽ là hồng hoang thế giới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm lão phu tử trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm. Cũng đã ở cửa tháp bên trong. Sau đó liền gặp ngươi. Nghe long lão đầu thất vọng nghi ngờ thanh âm. Lý cửa tiêu hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý rung động trầm giọng nói. Long lão. Hồng hoang thế giới là duy nhất sao? Trước mắt mảnh thế giới này lại là nơi nào? Đối mặt lý cửa tiêu sự nghi ngờ này. Long lão đầu cũng trầm mặt. Ngắn ngủi yên lặng sau hắn mới bất đắc dĩ trả lời. Ở chúng ta kia phương vũ trụ chung. Hồng hoang thế giới coi như là ba ngàn đại thế giới bên trong cao cấp nhất thế giới. Từng sinh ra hồng hoang chi khí cũng chỉ có chúng ta kia phương hồng hoang thế giới. Nhưng nơi này. Cũng không phải hồng hoang thế giới. Nói tới chỗ này hắn lại ngừng lại. trầm ngâm một chút sau kế tục nói. Vùng thế giới nhỏ này quá mức cổ quái. Coi như là lão phu cũng nhìn không thấu. Bao gồm trước mắt phía thế giới này. Lý cửu tiêu cùng long lão đầu nhanh chóng trao đổi thời điểm. Còn lại tu sĩ cũng là nghị luận âm ỉ. Trên mặt tất cả mọi người khiếp sợ không chỉ không có tiêu tan chút nào. Ngược lại bột phát đậm đà. Dù sao bọn họ thấy hết thầy thực sự quá rung động. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Vốn là tất cả mọi người đều muốn không tiếc bất cứ giá nào địa sông vào tìm cơ duyên. Hấp thu cái loại này cổ xưa khí tức. Nhưng giờ phút này mặt đối trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ kinh khủng thế giới lúc. Tất cả mọi người cũng sợ hãi rồi. mười một gã thí thiên giả thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả. Đại nhân! Chúng ta làm sao bây giờ? Đại nhân! Mảnh thế giới này đã vượt ra khỏi chúng ta ứng đối năng lực. Không bằng báo cáo chủ sở chính. Để cho trụ sở chính tới quyết định đi Nhìn hướng mình truyền âm hỏi rất nhiều thuộc hạ Mang theo mặt nạ màu bạc thí thiên giả không khỏi trầm ngâm Bọn họ vốn cho là tinh không cử môn phía sau có một con đường Là đi thông ngoài ra một thế giới nhỏ Nhưng giờ phút này tinh không cử môn sau đó nhưng là như vậy một cách vô cùng kinh khủng thế giới Đối mặt nhiều như vậy vô cùng kinh khủng tồn tại Bọn họ những người này nếu là lẻn vào đi qua Sợ rằng tử cũng không biết rõ làm sao chết Nhưng là hắn cũng rõ ràng biết rõ Đối diện phía thế giới này trung tuyệt đối hàm chứa không cách nào tưởng tượng cơ duyên tạo hóa Không nói xa cách chỉ là những thứ kia hóa thành hình người linh đan cùng linh dược liền giá trị không thể đo lường Nếu là có thể lấy được một viên như vậy linh đan hoặc là linh dược Hắn tu vi tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng vọt. Dù là đột phá đến trước chưa bao giờ tưởng tượng qua tán tiên tri cảnh. Cũng chưa chắc không có khả năng. Làm những ý niệm này ở trong đầu bên liên tiếp nổi lên lúc. Hắn trong lòng cũng là quấn quýt vô cùng. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả tâm lý quấn quýt vô cùng thời điểm. Lý cổ tiêu trong lòng cũng ở quấn quýt. Tiểu tử. Phía thế giới này bên trong ẩm chứa cơ duyên quá lớn. Nếu là có thể ở chỗ này vơ vét một phen Cửa tháp nhất định có thể liên tiếp mở ra 2-3 tầm Nhưng nơi này là bất luận nhân vật nào cũng có thể giết chết ngươi Nguy cơ sinh tử cùng cơ duyên tạo hóa cùng tồn tại Nghe trong đầu bên long lão đầu phân tích Lý cửa tiêu mặt hiện lên ra giấy rùa vô cùng thần sắc Nếu là một loại cảm bẫy Hắn không nói nhiều liền sẽ xông vào bằng vào tự thân một hệ liệt thủ đoạn, dầu gì có thể giữ được một cái mạng. Nhưng trước mắt phía thế giới này thật sự quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của hắn vô số lần. Trừ quá lý cầu tiêu cùng 12 vị thí thiên giả bên ngoài, còn lại giờ phút này tu sĩ cũng là như vậy quấn quýt. Ngay tại người sở hữu quấn quýt do dự thời điểm, Thạch Đại đột nhiên rung rung, không đợi mọi người bắt đầu kinh hoàng, Ngoài mấy trăm thước kinh khủng thế giới biên giới có một cái người lớn cánh tay to ốm khóa nhỏ hướng thạch đài dọc theo mà tới. Không tới thời gian ngắn ngủi. Điều này xiềng xích liền vượt qua phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên. Cùng lý cẩu tiêu đám người chỗ thạch đài nối liền cùng một chỗ. Nhìn một màn này. Sở hữu tu sĩ trên mặt đều là hiện ra sợ hãi thần sắc. Làm sao bây giờ? Sau lưng cử môn đã đóng cửa chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể đi về phía trước hay sao? Lần này chúng ta sợ là chết chắc, tiến tới là chết, không tiến lên vào chỉ sợ cũng là chỉ có một con đường chết. Ngay tại rất nhiều tu sĩ sợ hãi vô cùng nhị luận âm ỉ lúc, mọi người sau lưng bất ngờ xuất hiện một cái cao mười mấy mét bạc cốt khô lâu. Này cổ bạc cốt khô lâu trong đôi mắt lóe lên lạnh lẽo bạc sắc hỏa diễm. Trên người càng là tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng Mà trong tay nó cũng nắm một cây dài hơn hai thước bạch cốt Giống vậy tàn mát ra lạnh lèo sát khí Nhìn này là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng kinh khủng bạch cốt Sở hữu tu sĩ đều là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch Cả người run rẩy Chuyện này Này vậy là cái gì tồn tại Nó lúc nào xuất hiện sau lưng chúng ta Làm người sở hữu sợ hãi vô cùng thời điểm. Thiên hỏa chi linh phẫn nộ kiêng kỳ thanh âm cũng ở đây lý cổ tiêu trong đan điền bên vang lên. Chủ nhân. Chính là người này. Người này chính là vốn là thủ hộ ở tinh không cử môn bên ngoài tồn tại. Theo thiên hỏa chi linh nói ra này cổ bạch cốt lai lịch. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại này của bạch cốt để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có trí mạng lòng rung động khí tức, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác. tự đối mặt này là kinh khủng bạch cốt tuyệt đối không có mảy may lực phản kháng, coi như là vận dụng cửa tháp. Hắn cũng không dám hứa chắc chính mình một trăm phần trăm có thể chạy mất. Mặc dù loại cảm giác này có chút hoang đường, nhưng là lại chân chân thực thực tồn tại. Đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, trực giác thì đồng nghĩa với xác nhận sự thật. Giờ phút này không chỉ có lý cửu tiêu rõ ràng cảm nhận được một điểm này. 12 danh thí thiên giả cũng biết rõ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Người này chúng ta căn bản là không có cách đối phó. Ngay tại người sở hữu sợ hãi vô cùng cho là chắc chắn phải chết lúc. Đột nhiên xuất hiện này là kinh khủng bạch cốt nhưng là không có đối với mọi người xuất thủ. Cứ như vậy đứng ở tinh không cử môn trước. Nhìn một màn này. Mặt nạ màu bạc thí thiên giả cùng lý cử tiêu dẫn đầu công khai. Này cổ bạch cốt sở dĩ xuất hiện. liền là muốn bức bách bọn họ dọc theo thiết liên đến đối diện không biết thế giới. Rất nhanh còn lại tu sĩ cũng suy nghĩ minh bạch một điểm này. Lần này chúng ta phiền toái. Không muốn đi đối diện cũng lấy. Nếu là lão phu không có đoán sai lời nói. Nếu như chúng ta không đi đối diện. Này cụ bạch cốt hẳn sẽ ra tay với chúng ta. Theo vài tên cường giả nói ra suy đoán của mình. Tại chỗ sở hữu tu sĩ nhất thời không bình tĩnh. Ngắn ngùi hốt hoàng sau. Không ít tu sĩ mặt hiện lên ra kiên định nảy sinh áp độc thần sắc. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng không có bất kỳ đường lui. Còn không bằng đụng một cách đến đối diện đi đây. Không sai. Đối diện cơ duyên vô số. Nói không chừng chúng ta cũng có thể vì vậy mà bay lên. Cùng với đợi chờ chết ở đây. Còn không bằng bất cứ giá nào đụng một cái. Theo lời nói như thế liên tiếp vang lên. Rất nhiều tu sĩ tâm lý ngược lại bình tĩnh không ít. Dù sao bây giờ không có bất kỳ đường lui nào. Không nghĩ tiến tới cũng phải đi tới. Làm ra quyết định sau Lúc này thì có một tên phân thần đỉnh phong tu sĩ cắn răng hướng thiết liên đi tới